chương 42, chương 40, linh mạch trong truyền thuyết đinh ninh bước ra kinh quyền động mở hộp cơm đặt trước cửa điện lấy một phần ngồi xuống ăn trong đầu bắt đầu tổng kết thu hoạch hôm nay trạm tam thi vâu ngã bản mệnh nguyên thần kinh tuyệt đối là công pháp rất bá đạo không những giải thích hay hơn nhiều so với công pháp bình thường chân nguyên tu luyện thành trong tương lai nhất định sẽ rất dữ dội nếu nói chân nguyên do công pháp tu hành bình thường tu thành như sóng lớn bên trong sông lớn thì chân nguyên của môn công pháp này chẳng khác gì một con ác thú nuốt bên trong con sóng lớn khó mà khống chế được giã hỏa kiếm kinh cũng là một bộ kiếm kinh bị trường lăng tu hành giả đánh giá sai lầm coi nó quá thấp chân ý thực sự của nó không phải là rừng lửa cháy lan qua đồng cỏ mà là dù có bị lửa thiêu cháy sạch thì qua gió xuân sẽ lại mọc lên vì kiếm t h ế quá mức phức tạp nguyên bản cũng rất ít người tu hành bộ kiếm kinh này nên dẫn đến quá ít người phát hiện ra được kiếm ý thực sự của nó nhưng đối với đinh linh phức tạp lại không phải là vấn đề bắt đầu tu hành lại từ đầu may mắn thay hắn làm rất tốt gió đêm thổi qua làm tóc hắn rối loạn hắn ngẩng đầu thấy l ý đạo ki nét mặt lạnh nhạt không biết từ đâu bay xuống làm cầu treo dao đ ộ n g đi theo ta cực kỳ ngắn gọn cũng không đợi đinh ninh nói gì lý đạo ki đã xoay người ý bảo đinh ninh đi theo lý đạo ki sư thúc đinh ninh vẻ mặt đau khổ nhìn đồ ăn mới ăn non n ử a ta vẫn chưa ăn xong có một số việc quan trọng hơn việc ăn cơm trong đêm tối trôi kiếm l ý đạo ki nhàn nhạt l o e ánh đỏ giống như lồng đèn dẫn đường bước chân ông không chậm lại chút nào chỉ có âm thanh lạnh lùng v ọ n g lại đinh ninh bất đắc dĩ lắc đầu cầm hộp cơm bước nhanh đi theo đi theo hướng ánh sáng chập trần của chuỗi kiếm dạ vụ lý dây cầu treo kéo dài tới tận một cái khe trong vách núi cao ngất cách đó không xa khe núi này bình thường ban ngày luôn bị mây trắng che khuất kỳ dị thay ở giữa lại có một chỗ đất bằng trên đất bằng có ba gian nhà tranh giống nhau như l ú c phía trước nhà tranh còn có một khoảnh đất trồng rau đều trồng mấy loại rau núi gian phòng này chính là chỗ ở của người sau này cảm nhận được đinh linh đã đi qua cầu treo nhỏ lý đạo ki xoay người lại chỉ gian nhà tranh ngoài cùng bên trái nói với đinh linh thường ngày ngươi sẽ ở đây tu hành không cần phải tới lớp nghe giảng bài như những đệ tử khác trong quá trình tu luyện nếu có nghi vấn gì có thể trực tiếp hỏi ta hoặc trương nghi nhưng ba bữa cơm sẽ không có người đưa cơm tới đây mà chỉ đưa tới thạch điện trước kinh sử động không cần phải đi nghe giảng bài như những đệ tử khác có thể trực tiếp tìm lý đạo ki nếu là đệ tử bình thường nghe vậy nhất định lại sẽ khiếp sợ và hâm mộ vì như vậy có nghĩa là được lý đạo k ỳ c h â n truyền mà lý đạo k ỳ vì đã rất nhiều n ă m động chủ bạch dương động không hề hiển lộ tu vi ra ngoài nên được công nhận là đệ nhất cao thủ của bạch dương động nhưng đinh ninh lại chẳng có vẻ gì kinh hỷ hắn chỉ nói lý đạo k ỳ sư thúc ngày thường ta muốn về nhà mình ở lông mi lý đạo k ỳ giật giật ông lạnh nhạt nhìn đinh ninh đi vào t r o n g xem rồi hay nói đinh ninh cảm thấy thần sắc và giọng nói lý đạo k ỳ có vẻ khác thường trong mắt hắn hiện lên một k i a kinh dị không nói gì thêm đi về phía nhà tranh nóc nhà được làm bằng cỏ tranh trộn với đất bùn bình thường cửa cũng là làm bằng loại gỗ bình thường nhất nhưng lúc tay đinh ninh sắp chạm vào cửa thân hình hắn vô thức r u lên trong gian nhà tranh này có tiếng nước hắn hít sâu đưa tay ra đ ẩ y cửa bố trí bên trong nhà cực kỳ đơn giản chỉ có một cái giường dựa vào cửa sổ lót một tấm đệm thô phía trước giường có một cái bồ đoàn bằng tre tiếng nước róc rách chính là ở phía dưới cái bồ đoàn cảm nhận được trong gian nhà tranh này tràn ngập linh khí khác thường đinh ninh đã mơ hồn ra kết quả trái tim hắn đập nhanh hơn hắn đi tới rời cái bồ đoàn che ra hắn nhìn thấy ngay bên dưới bồ đoàn chính giữa nham n thạch có một con suối lớn chừng nằm đấm nước suối sôi lục bục chuyển động không ngừng thỉnh thoảng lại phóng ra những sợi linh khí màu xương ả những sợi linh khí cùng lại giống như một cái bạch dương rác nho nhỏ đây chính là linh mạch trong truyền thuyết ngàn năm trước trong thế giới tu hành giả phần lớn các cuộc chiến tranh đều phát sinh từ việc muốn c ư ớ p đoạt linh mạch đến thời nay dù là đại tần vương triều hay mỗi vương triều chung quanh số lượng linh mạch đã cực kỳ thưa thớt đối với những tông môn có được linh mạch chỉ có những đệ tử tiềm năng nhất mới được dùng linh mạch để tu hành hơn nữa linh mạch này so với linh mạch mà hắn từng được nghe nói hình như trên lệnh nhau quá lớn đinh ninh quay người nhìn lý đạo ki hy vọng có được một lời giải đáp nhưng lý đạo ki lại hiểu sai ý hắn mà không biểu tình nói đây chính là linh mạch trong truyền thuyết từ trong linh mạch thấm ra linh khí khi tu hành giả thổ nạp vào thân thể sẽ mang tới tác dụng rất lớn giống như đang ăn dược có thể làm tăng nhanh tiến cảnh tu hành nhưng mấu chốt nhất chính là linh khí này là linh khí tinh khiết nhất trong thiên địa không có chút tạp chất nào nên không mang tới bất kỳ tác dụng phụ nào như đ a n g dược ta biết đinh ninh lắc đầu nhưng ta không phải ý đó ta biết linh mạch là thứ rất lợi hại nhưng chẳng phải chỉ có những đệ tử chân truyền đã trải qua nhất nhiều khảo nghiệm mới có tư cách dùng nó để tu hành hay sao nếu lỡ sau này ta trở thành n ị c h đồ khi sư diệt tổ thì sao khoe miệng lý đạo ky n h ế t lên vẻ trao phúng bạch dương động không có sư không có tổ ngươi có thể nghịch tới nơi nào có câu vào đã mẻ lại sức nhưng trong lúc này lại tràn đầy một loại khí phách không bị trói buộc và rút khí đinh ninh cởi khổ quay lại chăm chú nhìn cái linh mạch nho nhỏ và bồ đoàn hỏi đây là linh mạch nhưng sao cái linh mạch này lại không giống với linh mạch trong truyền thuyết sao lại nhỏ như vậy khuôn mặt lý đạo ki cứng đờ không thể trả lời lý đạo ki sư thúc đinh ninh nhìn ông ta nghe nói bạch dương động chúng ta nhập vào thanh đằng kiếm viện là vì đắc tội hoàng hậu bạch dương động chúng ta rút cuộc là đắc tội như thế nào ngươi nghe được chuyện đó từ đâu trong mắt lý đạo k ỳ xuất hiện tia sát khí sắc bén nếu muốn sống lâu đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó đinh ninh không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sát khí của lý đạo k ỳ nếu không phải đắc tội bà ta bạch dương động có được linh mạch dù không xuất ra được một tu hành giả nào lợi hại thì cũng không cần phải s ắ p nhập vào một nơi tu hành cấp bậc cỡ thanh đằng kiếm viện ngay cả vương thái hư cũng biết các người đắc tội bà ta chỉ là ông ấy không biết rốt cuộc là đắc tội như thế nào nếu không ta cũng không hỏi ngươi còn về việc muốn sống lâu ta vốn đã sống không được lâu lý đạo ki nhún mày tự nhiên cảm thấy hắn nói cũng có lý sắt khí trong mắt cũng dần tiêu tán n g ư ơ i sống không lâu nhưng ta thì còn muốn sống thêm vài năm nên ta sẽ không nói cái gì hết những gì ngươi nghe được đều là h ảo giác giọng ông rất lạnh lùng bà ta muốn trồng một cây linh liên trong linh tuyển của bạch dương động linh liên khi cho trái có thể luyện chế ra được một ít đan dược rất hữu dụng khi phá cảnh thật ra bà ta chỉ muốn xem thái độ của chúng ta vì bà ta luôn cảm thấy bạch dương động có vấn đề dù sao linh mạch tuy rằng thưa thớt nhưng với khả năng của bà ta muốn có cũng chẳng có gì là khó nhưng đỗ thanh giác sư bá và động chủ không đồng ý vì linh liên thu nạp rất nhiều linh khí của linh mạch có thể làm cho linh mạch khô kiệt nên cảm nhận được ý đồ của bà ta đỗ thanh giác sư bá mới chia linh mạch thành ba nhánh nhỏ đây chính là tự mình phá đồ của mình nhưng những nhánh linh mạch nhỏ đó sẽ không đủ để nuôi cho linh、liên、sinh trưởng đinh ninh thất thần hắn thật không ngờ lão già tóc bạc kia của bạch dương động lại làm ra lựa chọn như vậy đây không phải là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành gì cả bạch dương động chúng ta cũng không muốn đắc tội bất kỳ kẻ nào lý đạo ki nhìn dòng linh mạch cực kỳ nhỏ nhau mắt chúng ta chỉ làm chuyện chúng ta cho là đúng đắn linh mạch tuy nhỏ nhưng ít ra vẫn còn giữ lại được giúp được cho đệ tử bạch dương động chúng ta ta muốn về nhà đinh ninh gật đầu rất nghiêm túc nói lý đạo ki theo bản năng nắm lấy chuỗi kiếm thiếu chút nữa rút kiếm ra chém ông không thể tin được một người khi đã biết nơi này có linh mạch lại nghe được nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn đòi đi về nhà ta biết ngươi tu hành rất nhanh nhưng ngươi cảm thấy tu hành ở cái nơi như ngô đồng lạc có thể tốt hơn ngồi trên linh mạch ở đây hay sao ngực ông phập phồng hết sức kèm nén cơn giận trong lòng đinh ninh rất chân thành rất vô tội nhìn ông ta biết nhưng ban ngày ta sẽ tu luyện ở đây còn buổi tối về nhà ta sẽ ngủ ngon hơn lý đạo ky đương nhiên không biết suy nghĩ thực sự trong lòng hắn nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của đinh ninh căm tức xoay người phẩy tay á o bỏ đi không phản đối chính là ngầm đồng ý đinh ninh vui vẻ n ở nụ cười nói với theo ngài giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa à? bốn lúc lý đạo ky một lần nữa định rút kiếm ra trong kinh q u y ể n động nam cung thải thục đã xem xong đang xem qua cuốn thứ hai ba sơn tiêu đường chủ nhân bút ký cô càng xem sắc mặt càng trắng hai quyển tùy bút này chủ nhân chắc hẳn không phải tu hành giả đặc biệt lợi hại bút ký rất mất trật tự rất nhiều chỗ bên trong thậm chí chỉ là một ít suy đoán và cảm ngộ tạm thời trong lúc tu hành nhưng đa phần ghi chép đều là mô tả về thiên địa nguyên khí hơn nữa quan trọng nhất là chủ nhân hai quyển bút ký này có hiểu biết về thiên địa nguyên khí rất kém cỏi chủ nhân khải thiên luận tự ví mình là một cái bình cầu nguyện quá trình tu hành chẳng khác gì cái bình thành tâm kính ý cầu nguyện trời sanh ban cho mình một ít thiên địa nguyên khí để bỏ vào trong cái bình còn chủ nhân của ba sơn tiêu đường chủ nhân bút ký thì nói lúc mình cảm ngộ thiên địa nguyên khí gặp phải trời mưa vô số hạt mưa từ trong trời đất chạy xuống hội tụ vào trong hồ nước là mình so với thiên địa bao la m ở mịt chung quanh ông ta tự coi mình chỉ là một hồ nước nhỏ bé hồ nước ông ta chính là được thiên địa bán cho chứ không phải hấp thu nhìn hai tư tưởng khác nhau một trời một vực trong lòng nam cung thải thục càng lúc càng khiếp sợ cô bắt đầu cảm thấy mình và cha mình hình như đã có thái độ sai lầm với thiên địa nguyên khí không phải là cảm nhận không đủ cũng không phải là phân tích không đủ tinh tế và thấu triệt về thiên địa nguyên khí mà là thái độ ngay từ đầu đã quá mức cường thế cô là muốn cưỡng ép kéo thiên địa nguyên khí tiến vào thân thể mình nhưng không biết cô so với thiên địa nguyên khí là rất nhỏ bé nên chỉ có thừa nhận bản thân mình nhỏ bé chỉ có rộng mở thân thể mình làm cho thiên địa nguyên khí cảm thấy hứng thú với vật chứa trong lành này chúng mới chịu đi vào để thăm dò vạn nước thành suối trong đầu nam cung thải thuộc hiện lên hình ảnh một cái hồ nước xuất hiện sau một đêm mưa vô số bọt nước từ trong thiên địa rơi xuống rơi lên trên mặt cỏ cạnh hồ nước rơi vào lá chuối bên cạnh hồ nước sau đó tạo thành những dòng nước nhỏ dài ngoằn ngoèo tự động từ từ chảy vào một cái hồ nước trái tim cô đập mạnh hai mắt sáng bừng như sao chương 4 ố n m ư chương 4 ố n âm mưu của địch thanh mi nô đồng lạc rất tiến tĩnh thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng chó sủa quanh quẩn trong đêm đinh ninh đẩy cửa quán rượu đi vào không thắp đèn cảnh vật trong quán vẫn bình thường không có gì khác lạ nhưng hắn cau mày trong lòng cảm thấy lạnh lẽo lúc trước hắn và trưởng tôn t h i ệ n tuyết nói chuyện ở đây Du hành ở đây, lúc nào cũng có vẻ như không hề phòng nào cũng ở đây, lúc có vẻ bây ị đó là bởi vì hắn biết, trừ mấy người đặc đi đều đặc đã đ là vào này vào bởi biết, biệt, bất biệt người ai khỏi giác Thiền người kia vì hắn phố này đều không thể thoát những con trường Tôn thiền tuyết. Còn những người đặc biệt kia nếu Tuyết. trừ mấy cảm của kỳ dù có p h ò n giờ bị Bây hay không thì cũng như nhau. cũng g trưởng tôn thiền tuyết không xuất hiện từ hậu viện hắn cũng không hề cảm nhận được khí tức của trưởng tôn thiền tuyết t r ư ờ n g tôn thiền tuyết không có ở đây hắn nhất quyết trở về chính là vì sợ trưởng tôn thiền tuyết xảy ra chuyện ngoài ý mướn qua nhiều năm hắn và trưởng tôn thiện tuyết đã quen sống độc lập không ai phiền ai tu vi trưởng tôn thiện tuyết đủ để giết chết hắn vô số lần ngay lập tức nhưng ở trong trường lăng tu hành giả càng lợi hại càng hay bị g i ế t muốn sống ở trường lăng đi lại ở trường lăng thì phải giống một tờ giấy trắng đinh ninh s ố c rèm b ạ i đi xuống hậu viện trong lòng càng lúc càng lạnh trường tôn thiện tuyết quả nhiên không có ở trong hậu viện rốt cuộc cô đã đi đâu đinh ninh đứng sững giữa hậu viện rất lâu rồi đi vào bếp nhóm lửa nấu mì lúc nước sôi bỏ mì vào đinh ninh thấy hai bàn tay mình hơi run dậy hắn không nhìn thấy sắc mặt của mình nhưng hắn biết chắc chắn là rất n h ợ t n h ạ t hắn nhận ra mình đã có nhược điểm trường tôn thiện tuyết chính là nhược điểm lớn nhất hắn cô không được xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý m u ố n hắn n h ó m bếp chính là hy vọng muốn trường tôn thiện tuyết nhìn thấy ánh lửa trong đêm tối để biết hắn đã trở về sợi mì đang nổi dần lên trong nước sôi hắn không nên bất cứ gia vị gì cứ thế múc ra bắt đầu ăn mì tuy mỗi sáng sớm ngồi trước bậc cửa cửa hàng hắn đều ăn m ì được nêm nếm đậm đà nhưng ăn m ì không nêm gia vị mới là thói quen hắn nước m ì rất nóng nhưng hắn lại cảm thấy rất lạnh nếu t r ư ở n g tôn t h i ề n tuyết bỏ đi mình phải chờ bao nhiêu lâu nữa mới lại được ở bên cạnh cô gương mặt non nớt hắn đầy ưu thương đột nhiên khí nóng buốc từ trong bát hơi hơi vặt mèo đinh ninh ngẩng phát đầu lên trường tôn t h i ề n tuyết như từ trong không khí đột ngột hiện ra trước mặt hắn người đinh ninh đứng dậy bình thường hắn nhất định sẽ tức giận quát mắng nhưng nhìn vào đôi mắt yên tĩnh mà trong trẻo lạnh lùng của cô trái tim hắn trong nháy mắt mềm hẳn đi chỉ khẽ hỏi ngươi ngươi đi đâu trưởng tôn t h i ệ n tuyết nhũ mày cô nhìn ra được ánh mắt đinh ninh nhìn mình ân cần và cả một chút tình cảm mà không rất không thích đinh ninh hít sâu một hơi nhanh chóng bình tĩnh trở lại nói tiếp ngươi đã đồng ý với ta sẽ không là chuyện ngoài ý muốn hắn còn chưa nói hết trưởng tôn t h i ệ n tuyết đã cắt ngang n g ư ơ i đã nói người của vân thủy cung có lẽ đã tìm được manh mối quan trọng về cô sơn kiếm t à n g cả người đinh ninh căng lên vì hồi hộp ngươi tìm thấy người của vân thủy cung trường tôn thiền tuyết lạnh lùng chắc vậy đinh ninh càng thêm khẩn trương có đánh nhau không không chỉ ghi nhớ khí tức với hình dạng đặc thù của người ta thôi đinh ninh t h ở phào cả người thả lỏng trong mỗi vương triều đều có những tông môn rất giỏi và những nhân vật rất giỏi vân thủy cung của đại ngụy vương triều tuy đã diệt vong mấy chục năm nhưng người tần vẫn còn nhớ rõ và đều nói rằng đó là một tông môn rất giỏi tuy không giống triệu kiếm lâu có được nhiều nhân vật cấp tông sư nhưng vân thủy cung có một người cực kỳ thần bí và cực mạnh bạch sơn thủy ít nhất tất cả tu hành giả của đại vương triệu đều phải công nhận lúc vân thủy cung bị diệt bạch sơn thủy đã vượt qua đệ lục cảnh trở thành tu hành giả đệ thất cảnh mấy chục năm qua dù không ai nghe thấy hắn có bất cứ sự tích hiển hách nào cỡ một kiếm tàn sát hàng loạt dân trong thành như đệ tử của triệu kiếm lô nhưng ai cũng biết hắn còn sống rất khỏe có thể sống tốt dưới sự đổi g i ế t của quân đội và tu hành giả của đại tần vương triều cho thấy hắn đã mạnh hơn ngày trước bạch sơn thủy không phải người hắn và trưởng tôn thiện tuyết bây giờ có khả năng đối mặt được ngươi không cần lo chuyện này nữa ta sẽ đi thăm dò đinh ninh uống cạn bát vừa rửa chén vừa nói với trưởng tôn thiện tuyết vì cô sơn kiếm tảng g i á m thiên ti và thần đô g i á m đang dồn toàn lực đi truy lùng người của vân thủy cung trước khi bạch sơn thủy xuất hiện chúng ta chỉ nên đứng bên ngoài nhìn mà thôi nếu không sẽ bị kéo xuống nước không kiếm được chỗ tốt gì để ta nói đặc thù của người đó cho ngươi biết trưởng tôn thiện tuyết nghĩ, nghĩ gật đầu quay người đi về phía phòng ngủ Ta trên giường chờ ngươi. chờ một câu nói vô cùng mập mờ nhưng qua giọng nói của cô lại trở nên lạnh như băng thậm chí vô cùng khắc nghiệt nhưng n i n h ninh lại thấy ấm cả người trong núi đêm lạnh như nước trên một sườn núi cách bạch dương hạp không xa có một tòa nhà màu xanh toàn bộ tòa nhà được làm bằng đá núi màu xanh á m màu bên ngoài tường vẫn leo đầy dây x che kín vô số vết kiếm nên nhìn từ bên ngoài là một khối màu xanh tươi rất đ ư u hỏa ở trong nơi sâu nhất của tòa nhà có một người tóc muối tiêu đầu cắm châm xanh tan mặc v ông c ù sạch sẽ, cả móng tay cũng được cắt cùng trình móng tay tỉa vô là ô n g mảy u sâu, khuôn uy xanh hai nhạt, hong bình tĩnh hết sức uy nghiêm. Ông hết mắt mặt sức là viện trưởng thanh đằng kiếm viện địch thanh m i ánh mắt ông lạnh lùng chăm chú nhìn lên tờ giấy trong tay khỏe miệng n ế t lên nụ cười trào phúng tiết vong hư với độ thanh giác già mà thực hô đồ ngu xuẩn mất linh thấy bao nhiêu máu đã đổ từ năm nguyên vũ đầu tiên mà vẫn không biết đường suy nghĩ bây giờ đã nhập vào thanh đằng kiếm viện ra tiết vong hư còn dám nghĩ ra một chiêu như vậy Bảo người ế u hai t ô n hợp nhất, đệ tử Thanh đằng kiếm viện hay đệ tử Bạch Đằng Viện tử tử đệ đệ Kiếm d ơ Dương n Động cũng không còn phân biệt gì nữa, nên đệ tử Bạch Dương Động cũng quyền luyện chúng Ngồi Thanh n g gì gia g đệ đối địch một Bạch có của dịch kiếm tham thí biệt Mi tử tê ta. ư là t r u này g lưng sông Người niên xanh, n kiếm. mặc áo xanh, lưng đeo song kiếm. Người này chính là đệ tử chân truyền duy nhất của ông ta đoan mục luyện đoan mục luyện nhữ m ả y sư tôn người đồng ý đương nhiên ta đồng ý lao giả trao phúng nếu ta không đồng ý thỉnh cầu của ông ta làm sao lấy được linh mạch linh mạch đôi mắt đoan mục luyện lấp lõe dị quang đỗ thanh giác với tiết vong hư vì để từ chối ý muốn của hoàng hậu đã chia linh mạch bạch dương thành ba nhánh chúng tưởng làm vậy là giữ được linh mạch hay sao địch thanh m i cười lạnh hoàng hậu nương nương vất vả bao nhiêu mới tìm ra được sơ hở của chúng giao chúng cho chúng ta xử lý nếu chúng ta còn để cho chúng giữ được linh mạch hoàng hậu nương nương làm sao hài lòng tiết vong hư sẽ dành ba nhánh linh mạch cho người của bạch dương động sử dụng chúng ta sẽ không để cho chúng như ý địch thanh my nhìn đoan một luyện chậm rãi nói ngươi thay ta trả lời cho tiết vong hư nói ông ta biết ta đồng ý thỉnh cầu của ông ta nhưng ba dòng linh tuyển đương nhiên cũng phải được cho đệ tử của cả thanh đ ẳ n g kiếm viện và bạch dương động xài c h u n g chỉ có người có tư cách mới được dùng coi như ban thưởng của tế kiếm thí luyện ai chiến thắng trong tế kiếm thí luyện sẽ được sử dụng nó đoan mục luyện trầm âm kế của sư tôn rất hay nhưng trong số đệ tử của bạch dương động trưng nghi và tô tần rất giỏi nếu tính thời gian từ lúc nhập môn và cả tuổi tác thì đều phù hợp tiêu chuẩn tham gia tế kiếm thí luyện nếu sợ đám đệ tử nội môn chúng ta không đối phó được trong h nghị cách biến chúng thành người của chúng、ta. Địch thanh mi hạ i biến người mi của ta. n nghe nói chương nghi lễ nghĩa cổ hủ, nhưng、tô、tần cũng là nhân tài, hơn nữa hắn còn g ta tô tài, bất hủ, với cổ chương lễ là luôn hòa đ a một luyện trước mắt, luyện n đ ứ dậy, nghiêm túc thi cáo lui, túc cáo lệ đêm ệ tử đã biết. Trong đã đ kiếm. Chương 44, chương 42, dựa vào kiếm. Trong đêm đó trong kinh quyển động của bạch dương động nam cung thải thuộc khép hai quyển bút ký cô liên tục hít sâu hít thở cả trăm lần trong lòng mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại cô nhắm mắt niệm lực bắt đầu chậm rãi tỏa ra xung quanh khác với ngày thường cô không bắt niệm lực đi tìm thiên địa nguyên khí nữa mà để cho nó thoải mái lơ lửng trong kinh quyền động tu vi của cô có hạn niệm lực chỉ có thể trải rộng bên trong động không ra được tới động ngoài so với thiên địa xung quanh phạm vi phân bố niệm lực của cô chỉ như một cái hồ nhỏ xíu đến đáng thương nhưng cô không hề sốt ruột cô kiên nhẫn chờ đợi dần dần cô cảm nhận được rất nhiều hạt hơi nước nhỏ xíu những hạt b ù i nhỏ li ti thậm chí cả lông tơ của động thực vật những thứ cực kỳ li ti những ỏ bé đó đông gió lặng lẽ lực lặng luồng niệm tĩnh nước Quanh nước hiện nhẹ. những giới rơi vào vỡ Vô thế xuất một phá hồ hồ sự của cô, của số ấy. Tia, tia gió đó như có sinh mạng đa số đều ra vẻ kháng cự hồ nước nên khi tiếp xúc với hồ nước chúng chỉ xét qua tạo nên một chút rung động chúng giống như đang thử gió xét thử tiếp xúc với mặt ngoài của hồ nước nam cung thải thục khiếp sợ nhưng cô vẫn không làm gì bình tĩnh tiếp nhận những sự tiếp xúc những tia gió vẫn không thực sự chui vào trong hồ nước nhưng cô đã nhìn thấy có sự thay đổi cô nhìn thấy trong những tia gió đó có những đốm màu sắc như những ngôi sao cực nhỏ cô rút cuộc không khống chế được tâm tình của mình cả người cô run rẩy miệng phải há to ra để thở cô không còn duy trì được sự tĩnh lặng nữa cô mở mắt ra cô không thể chỉ một lần mà thành công chưa dẫn được thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể nhưng cô đã cảm thấy sự đổi thay quan trọng cô đã hiểu ra chân lý tiếp nhận và bao dung so với cưỡng đoạt bắt ép quả là khác nhau quá lớn những đệ tử thanh đằng kiếm viện ở trong động vẫn còn nhữ mày suy nghĩ đám chìm trong điện tịch không ai nhìn thấy dáng vẻ này của cô cô thành kính trả lại hai quyển bút ký về vị trí cũ sau đó đi ra thạch điện bên ngoài động bên ngoài vẫn đang là đêm tối đen kịt nhưng cô đã ngồi xuống nhìn về phía cầu dây chờ đợi không biết là cái gì tâm tình sai khiến cô bây giờ rất muốn rất muốn lần nữa nhìn thấy linh ngồi ở chỗ cao đợi mặt trời mọc quan sát bạch dương động nhìn từng sự thay đổi của cảnh vật bên trong bạch dương động cô là người đầu tiên có được loại kinh nghiệm này của thanh đằng kiếm viện trong bạch dương hà tiên tĩnh bắt đầu xuất hiện đủ loại âm thanh dù t r ờ i còn chưa sáng nhưng trên những con đường núi đã xuất hiện đệ tử của bạch dương động tu hành giả tu hành phải chú ý hợp nhất thân pháp kỹ trong đó pháp chính là chân nguyên tu hành nó có nghĩa là thu nạp thiên địa nguyên khí dung luyện chân nguyên biến mình thành một vật chứa thuần túy thân là thân thể tu hành giả nếu muốn sống được lâu dài phải có sức mạnh Muốn nhanh nghẹn, phải có theo ố c độ, p ả phản ứng. Kỹ, chính là kỹ xảo giả. i lợi lại, mới có lực chính chân thực lực chân chính của đủ năng ứng. dụng thân nguyên Nhân, tổng thành hành là pháp, hợp thể, khí. h Kỹ, kỹ kỹ và trở một tu t vũ quan điểm tủ tu hành giả buổi chiều vạn vật đều yên tĩnh thân thể cũng cần nghỉ ngơi chính là lúc tốt nhất để nhập tĩnh tu luyện chân nguyên còn lúc mặt trời mọc vạn vật sinh động độ ấm lên cao khí huyết lưu thông tràn trề chính là lúc tốt nhất để rèn luyện thân thể và kỹ xảo nên các đệ tử bạch dương động có người tải nặng lên lên vách đá há miệng hít thở dùng phương pháp hô hấp để tăng cường sức mạnh cho lục phủ ngũ tạng có người quanh thân hàn quang bay múa khắc khổ tu luyện kiếm pháp quả là một cảnh tượng đẹp đẽ vui vẻ trong đầu nam cung thải thuộc hiện ra cảnh tượng tượng cả trường lăng và đại tần vương triều cũng bắt đầu t h ứ c tỉnh ở tất cả các tông môn lúc này cũng ra hiện ra những cảnh tượng như thế này sự vui vẻ mạnh mẽ ở các tông môn chính là đại biểu cho sự quang linh của đại tần vương triều cô không biết ngay lúc này đang có một cuộc tranh luận ở trên một đường núi trong bạch dương động tại sao tô tần lạnh leo nhín người giáo tập trẻ tuổi c h ư ơ n g nghi có tư cách đi vào bạch dương thảo lư tu hành ta không có ý kiến nhưng một kẻ mới vừa được vào sơn môn chưa tới một ngày như đinh linh thì có tư cách gì người giáo tập rất không vừa lòng với thái độ của tô tần nhìn vì thân phận hắn vì chân nguyên tu vi hắn đã không còn kém mình bao nhiêu người giáo tập biết thành tựu tương lai của tô tần mình không thể so sánh nổi nên cố gắng kèm nén bình tĩnh đáp đây là quyết định của động chủ nếu động chủ đã quyết định làm như vậy chắc chắn người có đạo lý của mình dù sao biểu hiện khảo thí của đinh ninh ở ngoài sơn môn rất kinh người sắc mặt tô tần càng trở nên khó coi người giáo tập cố gắng a n ủ hắn ta cũng chỉ là người được lệnh đi truyền lời hơn nữa động chủ cũng xếp ngươi là một trong ba người ngươi cũng có tư cách dùng linh mạch tu hành ngươi cần gì phải quan tâm động chủ quyết định hai người còn lại là ai dù sao ngươi cũng chỉ dùng được có một cái linh mạch người giáo tập cảm thấy mình nói rất có tình có lý nhưng không ngờ mặt tô tần lại càng lạnh hơn đây không phải là chuyện ta dùng được mấy cái linh mạch mà là vấn đề về sự công bằng ngươi cũng biết dùng linh mạch tu hành là khen thưởng cao nhất của bạch dương động chúng ta cứ tiện tay ban cho đệ tử mới nhập môn đệ tử nội môn sau này ai còn muốn ra sức vì tông môn nữa hắn nói không to nhưng rất lạnh lùng và rõ ràng chuyến vang vang qua con đường núi vào trong thai rất nhiều đệ tử bạch dương động đang khắc khổ tu hành người giáo tập biến sắc Ý bắt đầu hiểu vì sao gần đây tô tần không ngừng bộc lộ tài năng cũng như thanh thế trong môn cũng càng ngày càng lớn bởi vì bạch dương động đã bị sáp nhập vào thanh đằng kiếm viện bởi vì đẳng cấp bên trong bạch dương động từ trước đến nay bây giờ đã không còn được hoàng hậu và vương triều thừa nhận nếu để cho người của bạch dương động ủng hộ hắn sau này hắn sẽ có khả năng trở thành chủ nhân của bạch dương động thuận lợi để bỏ lên vũ đài cao hơn của trường lăng gia tâm của ngươi tới quá nhanh cũng quá sớm người giáo tập quát lớn tô tần cười n h ạ t khoe mắt liếc qua những đệ tử bạch dương động đang tụ tập đông dần tới quanh hắn người ta nói người còn sống nhất định phải có g i tâm lý ngư vượt long môn chính là vì muốn mượn thế ta còn nghe nói người muốn nổi danh thì phải biết làm từ sớm người giáo tập giận dữ nhưng nhìn thấy những đôi mắt phẫn nộ của đám đệ tử đ a n g k é o tới thì cảm thấy hơi sợ không biết phải xử lý ra sao động chủ sắp xếp như vậy bởi vì hắn có tư cách một giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc vang lên sau lưng người giáo tập trẻ tuổi ánh mắt mọi người dồn vào người mới đến lý đạo ky vượt qua chắn trước mặt người giáo tập trôi kiếm tỏa ra màu đỏ nhàn nhạt, nhạt khiếp người đám đệ tử im lặng nhưng trong sự im lặng lại chứa được một tiềm ẩn bộc phát đáng sợ tô tần mỉm cười hắn cảm thấy hôm nay dù kết quả như thế nào thì hắn cũng sẽ gặt hái được thêm nhiều uy tín tư cách gì hắn khinh miệt nhìn trôi kiếm của lý đạo k ỳ thầm nghĩ dù bây giờ ngươi mạnh hơn ta nhưng không lâu sau ta nhất định sẽ vượt qua ngươi đinh ninh đã thông huyền lý đạo k ỳ nở một nụ cười cực kỳ hiếm thấy nó lạnh lẽo nghĩa mai và vô cùng quỷ dị ông nhìn tô tần bổ sung đinh ninh hôm qua nhập môn hôm qua đã thông huyền hắn chỉ mất nửa ngày đã thông huyền cái gì những tiếng kinh hô không thể tin được không ngừng vang lên mặt tô tần tái n h ậ t không nói nên lời những tiếng kinh hô kia cũng chính là nỗi lòng hắn không ai có thể tin được đây là sự thật trong trí nhớ của họ cả trường lăng chỉ có một hai người có khả năng nửa ngày thông huyền người giao tập trẻ tuổi cũng run dày y biết khi lý đạo ki bước ra chuyện này không cần mình giải quyết nữa nhưng không ngờ lại nghe được một tin tức như vậy quái vật nửa ngày thông huyền nếu ngay cả quái vật như vậy mà còn không có tư cách được dùng linh mạch hỗ trợ để tu hành thì trong bạch dương động còn ai có tư cách là thật sao một thanh âm non nớt vang lên người phát ra thanh âm này là t h ẩ m bạch y chính là người phản đối đinh ninh nhập môn kịch liệt nhất nhưng bây giờ trong ánh mắt đầy khiếp sợ của y lại nhen nhún một ngọn lửa hy vọng nếu đây là thật nếu bạch dương động thật sự có một quái vật như vậy nếu hắn có thể vững vàng phát triển vậy tương lai bạch dương động còn khuất nhục như bây giờ hay sao lý đạo ky nhìn y không đáp chỉ lạnh lùng mà trào phung nói bây giờ có bản chuyện có tư cách hay không cũng không có ý nghĩa hôm qua viện trưởng địch thanh m u y của thanh đằng kiếm viện đã đồng ý cho phép đệ tử bạch dương động chúng ta được tham gia tế kiếm thí luyện nếu là người chiến thắng dù là đệ tử bạch dương động hay thanh đằng kiếm viện cũng sẽ được sử dụng ba nhánh linh tuyển của bạch dương động coi như là ban thưởng cho người xuất sắc cái gì những tiếng kinh hô lại không kèm được vang lên lý đạo ky lạnh lùng đảo m ắ t qua từng người động chủ dĩ nhiên đã đồng ý nên nếu cảm thấy trong lòng có o á n khí nếu cảm thấy bạch dương động đã mất đi cái gì muốn cầm trở lại thì hãy dùng kiếm của mình đi cầm về Chương chương tức chấn còn cả Bạch cũng có chấn chỉ chấn Bạch chấn lúc cao, Bạch thông huyền, hơn thể tham gia thanh thí Hơn không Nhưng hiện không phải nói dẫn sao. Đinh ninh nhìn Dương Dương Dương năm. Nửa ngày tin động tin Động đẳng viện luyện. nữa động này, động bên trong Động. động đến lên trên Động. nói dẫn gia gây gây đổi đây đệ đối Đây Đạo lại kiếm kiếm lại trời mới là làm Lý một mặt tử ra sao. tuyệt ấy, tế xuất kẻ Kỳ, hôm qua mới bảo ta được dùng linh mạch tu hành mới qua một đêm bây giờ lại bảo ta linh mạch thuộc về người thắng trong tế kiếm thí luyện thay đổi hình như cũng hơi nhanh quá lý đạo k ỳ lạnh lùng nhìn đinh n i n h ít nhất trước tế kiếm thí luyện còn một tháng nữa mới diễn ra cho đến lúc đó linh mạch này thuộc về ngươi nếu ngại thay đổi quá nhanh ngươi nên nghe lời của ta ngày hôm qua tận dụng thời gian để dùng linh mạch tu hành chứ đừng quay về ngô đồng lạc phung phí thời gian đi đường đinh n i n h nhìn ánh mắt bất mãn của lý đạo ky ta đi đường cũng đâu có nhàn rỗi Ta vừa đinh ninh cầm nhánh cây bước ra bãi đất bắt đầu vung vẩy nhánh cây cái nhánh cây trong tay hắn trông rất buồn cười đầu nhánh còn có mấy cái lá non lý đạo k ỳ chính là cố ý làm lộ ra sự buồn cười hắn nên mới không tuốt mấy cái lá non đó tu hành tối kỵ nhất kiêu ngạo cuồn vọng g i á hỏa kiếm kinh phức tạp hơn nhiều so với các loại kiếm đ i ể n của bạch dương động kiếm thế đều là do rất nhiều kiếm chiêu nối liền vào một chỗ tạo thành mỗi một kiếm thức đều có rất nhiều loại biến hóa dù chính bản thân lý đạo k ỳ đi nghiên cứu cũng không có khả năng chỉ trong một ngày ngắn ngủn mà lĩnh ngộ được nhưng ánh mắt nghĩa mai của ông ngay lập tức cứng lại vì cái cành cây nhỏ buồn cười kia đang vẽ thành một cái hình nửa vòng tròn ngay sau đó trong không khí vang lên một tiếng xé gió mãnh liệt cành cây nhỏ biến thành vô số bóng kiếm nhỏ x ỉ u bao phủ phạm vi mấy thước trước người đinh ninh bóng kiếm dày đặc đa phần tập trung ở dưới eo của đinh ninh giống như hắn đang đứng giữa một đồng cỏ đôi mắt lý đạo ky mở to chân mày không ngừng giật giật tuy ông chưa bao giờ đọc qua giã hỏa kiếm kinh nhưng ông nhìn ra được đây là kiếm thức của giã hỏa kiếm kinh tuy kiếm thức của đinh ninh dưới mắt ông có quá nhiều sơ hở nhưng ông vẫn cảm nhận được kiếm ý thực sự của nó tuy chỉ là một kiếm thế nhưng ông cũng như nhìn thấy một vầng lửa đàng tử trên thảo nguyên bay lên rất hấp dẫn rất say mê kiếm thức không đủ hoàn mỹ phương vị của thân kiếm bị lệ nhỏ điều này có thể cải thiện thông qua luyện tập nhưng sự hấp dẫn đến mê mội của kiếm ý lại là thứ không thể nào thông qua luyện tập đơn giản mà lĩnh ngộ được ông là đệ nhất kiếm sư chỉ đứng sau động chủ tiết vong hư nên ông biết cũng chỉ có những kiếm sư thực sự mới phát huy ra được sự uy lực của kiếm pháp trong chiến đấu làm cho mỗi nhát kiếm đều đúng vị trí phát huy được kiếm ý thứ làm ông khiếp sợ hiện giờ chính là cái nhánh cây buồn cười kia lại đang trở nên vô cùng thú vị mang đến cho ông một cảm xúc khác thường cảm nhận được sự vui sướng của lửa khi đang cháy lan ra đồng cỏ và cả kiếm y đang chầm chậm hiện hình có lẽ ta nên thừa nhận cách thức tu hành của ngươi nhưng từ hôm nay trở đi lúc nào ngươi muốn rời núi thì cứ nói ta sẽ cấp cho ngươi một cỗ xe ngựa ông hít sâu một hơi chỉ nói một câu như vậy rồi quay người rời đi cảm ơn lý đạo kỳ sư thúc đinh ninh rất nghiêm túc nói lời cảm ơn trong ánh mắt hắn không có sự góp ý mà chỉ có một tia lanh ý khó hiểu hôm qua ở trong bạch dương động tu hành rất thuận lợi nhưng bây giờ xem ra không thuận lợi như mình đã nghĩ thanh đ ẳ n g kiếm viện địch thanh m i hoàn toàn chính xác như tin đồn bất hòa với tiết vong hư đỗ thanh hình giác hơn nữa để làm cho hoàng hậu thỏa mãn muốn bà ta nhìn thấy sự trung thành của mình ông ta phải làm ra rất nhiều động tác kỳ thật bình thường dù ngươi với bạch dương động có đấu đá thế nào ta cũng sẽ không nhúng tay ta có công việc của ta ta không có khả năng đi quản chuyện ở đây nhưng bây giờ ngươi lại can thiệp vào việc tu hành của ta hôm qua mới cho ta linh mạch vừa mới qua có một đêm ngươi lại gần như t ứ c nó đi khỏi tay ta ta rất không vui đó đinh ninh vứt nhanh cây nhìn về phía thanh đ ẳ n g kiếm viện lẩm bẩm hắn thật sự không vui vì nhiều sự cố xảy ra làm hắn không vui vì kiểu s ư n g hô xa cách làm hắn không vui đinh ninh đ ỗ n g có một người gọi hắn nam cung thải thục chạy tới cô chạy tới trước mặt đinh ninh g i ọ n g cô run rẩy đinh ninh ngươi quả thực là loại quái vật đó đinh ninh thu hồi suy nghĩ nhìn khuôn mặt đầy kích động của cô hiểu ra cô đã có được một thu hoạch rất lớn về thiên địa nguyên khí vì vậy hắn nhẹ giọng hỏi hai quyển tùy bút đó có ích ta không biết làm sao ngươi biết được hai quyển tùy bút đó có ích nhưng chúng thực sự có tác dụng đối với ta nam cung thải t h u ộ c không thể nào bình tĩnh được như hôm qua cô r u n g g ọ n g nói ta sẽ rất nhanh đột phá được đệ nhị cảnh đinh ninh nói khẽ giúp được ngươi thì tốt rồi ngươi đã lên tiếng giúp ta ở cửa sân môn ta giúp ngươi như vậy cũng coi như không nợ nần gì ngươi nữa nam cung thải thuộc giật mình trong mắt cô đầy tức giận mà một cảm xúc khó hiểu làm sao đánh đồng như vậy được cô nhìn đinh ninh chằm chằm gương mặt tường đỏ cái gì gọi là ngươi không còn nợ nần gì ta nữa lúc đó ta chỉ là tiện mồm nói mấy câu thôi làm sao đem ra so sánh được vấn đề về tu hành này ngươi giúp ta như vậy giúp ta tiết kiệm được thời gian bảy năm mà còn có thể là hơn gấp nhiều lần bảy năm đinh ninh nhìn cô đang kích động nhữ mày im lặng có lẽ ngươi cảm thấy ngươi là đệ tử bạch dương động cùng với đệ tử thanh đ ẳ n g kiếm viện ta trời sinh bất hòa nhưng ta không quan tâm chuyện đó dù ngươi không coi ta là bằng hữu ta cũng phải cảm ơn ngươi b ắ n gọt sắc com nam cung thải thuộc thần vô cùng nghiêm túc cô trịnh trọng túi người t h i lệ với đinh ninh chúng ta đã nói với nhau vấn đề của cơ thể ngươi ta biết ngươi phải tu hành vội vàng hơn người bình thường nên ta hy vọng nếu ngươi có bất cứ điều gì cần giúp đỡ thì hay nói với ta đinh ninh c a o mặt nghĩ nghĩ nếu ngươi thật sự muốn giúp ta thì hứa với ta sẽ không nói cho bất kỳ ai biết ta đã chọn giúp ngươi hai quyển tùy bút đó kể cả đó là sư phụ hay phụ thân của ngươi nam cung thải thuộc x ư n g sở không hiểu tại sao tu vi tiến cảnh nhanh cũng sẽ mang tới rất nhiều phiền toái không cần thiết đinh ninh bình tĩnh nói nếu một người có tu vi tiến cảnh nhanh lại còn là người có trực giác và khả năng lý giải điện tịch tu hành mạnh sẽ gặp rất nhiều phiền toái ngươi biết ta không có nhiều thời gian ta không có thời gian để người ta lợi dụng đối với ta ta muốn dồn hết thời gian cho việc tu hành nam cung thải thuộc không biết suy nghĩ thực sự trong lòng đinh ninh nhưng cô cảm thấy những lời này của đinh ninh là rất đúng cô biết những kẻ được gọi là quái vật thiên tài sau khi triển lộ thiên phú sẽ phải tiếp nhận rất nhiều khiêu chiến và chuyện linh tinh của thế tục những người đó đều muốn vươn tới những n ớ p thang cao hơn họ sẽ chấp nhận chúng vì những chuyện khiêu chiến tạp nham đó sẽ có trợ giúp nhất định với việc sau này họ đứng được lên vị trí cao hơn nhưng họ có thời gian để làm chuyện đó còn đinh ninh không có ta hứa với ngươi ta thể tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai biết ngươi đã chọn hai quyển tùy bút đó giúp ta ta sẽ tìm lý do khác nam cung thải thục nghiêm túc gật đầu sau đó cô quật cường ngẩng đầu lên nhìn đinh n i n h nhưng như vậy vẫn chưa đủ ta còn cái gì có thể giúp đỡ cho ngươi không nhìn cô gái luôn quyết tâm phải trợ giúp mình đinh n i n h thấy đau đầu nhưng vẫn nghiêm chỉnh suy nghĩ ngươi có đan dược giúp tăng tu vi không hắn hỏi mà cảm thấy câu hỏi của mình có hơi vô sỉ nam cung thải thục s ữ n g sở nếu đổi thành người khác nói câu ấy cô cũng sẽ cảm thấy nó vô s ỉ tăng tu vi bằng đan dược dù ít hay nhiều cũng đều sẽ có hậu quả không tốt thậm chí người ta còn nói b ạ n gọc sắc com những tu hành giả từ đệ thất cảnh trở đi tu vi càng cao sẽ bị ảnh hưởng càng lớn nhưng vì giúp tu hành giả cải tạo thân thể nhanh chóng tăng cảnh giới vụ vụ thậm chí còn giúp giảm thời gian phá cảnh nên dù có tác dụng phụ đan dược vẫn là bảo vật quý giá nhất thiên hạ những đan dược như vậy đối với gia đình ra thế như nam cung thải thục ũ n g vẫn là trí bảo có lấy được cũng giữ lại cho mình dùng làm sao có thể đưa cho người khác nhưng đinh ninh lại không làm cho nam cung thải thục cảm thấy vô s ỉ chút nào cô lại còn cảm thấy như vậy sẽ giúp cho đinh ninh tu hành nhanh hơn tăng thêm ít tuổi thọ cho hắn ta sẽ nghĩ cách cố gắng hết sức giúp ngươi cô hết sức nghiêm túc v ô ngực cam đoan cảm ơn ánh mắt đinh ninh lấp lánh cảm xúc k h á c t h ư ờ n g hắn nói khẽ ngươi có thể nói cho ta biết tế kiếm thí luyện gì đó của thanh đ ẳ n g kiếm viện các ngươi r ố t cuộc là cái gì không chương 46, chương 44 thanh chi ngọc phách nam cung thải thục kinh ngạc nhìn đinh linh sao tự nhiên lại hỏi chuyện tế kiếm thí luyện của thanh đằng kiếm viện chúng ta đinh linh hỏi ngược lại ngươi có biết bạch dương động có linh mạch nam cung thải thục gật đầu ngày hôm qua động chủ đã cho phép ta sử dụng linh mạch tu hành nhưng chỉ qua một đêm tình hình đã thay đổi thanh đằng kiếm viện viện trưởng địch thanh m i của các ngươi cho phép đệ tử bạch dương động chúng ta được cùng tham gia tế kiếm thí luyện ba người chiến thắng sau cùng mới được dùng linh mạch tu hành như là khen thưởng sắc mặt nam cung thải t h ụ trở nên khó coi cô là người có tinh thần trọng nghĩa nên tuy thân là đệ tử thanh đằng kiếm viện nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy đồng tình với cảnh nộ g của bạch dương động theo cô thấy có thể được đi vào bạch dương động kinh quyển động nghiên cứu cũng không có gì ghê gớm dù sao tương lai đệ tử bạch dương động cũng sẽ được vào tảng kinh điện của thanh đằng kiếm viện học tập tuy nhiên thứ quý giá nhất của bạch dương động là bạch dương linh mạch bây giờ thanh đằng kiếm viện muốn lấy nó ra làm đồ ban thưởng trong khi thanh đằng kiếm viện chắc chắn sẽ không bao giờ lấy món đồ quý nhất của mình là thanh đằng một kiếm ra để làm quà ban thưởng bao giờ món đồ ban thường cho tế kiếm thí luyện của thanh đ ẳ n g kiếm viện là thanh chi ngọc phách vật này tuy quý giá nhưng không thể đánh cùng cấp bậc với bạch dương động linh mạch cho nên đây là một trò lừa gạt tế kiếm thí luyện chính là thanh đ ẳ n g kiếm viện chúng ta cô cúi t h ấ p đầu đang định giải thích tế kiếm thí luyện là cái gì thì đột nhiên nghĩ ra ý tứ ẩn trong câu hỏi của đinh n i n h câu n g ẩ n phát đầu lên khiếp sợ nhìn đinh n i n h ngươi là muốn tham gia tế kiếm thí luyện để giành chiến thắng đinh linh bình thản đáp đúng vậy nhìn nét mặt của ngươi hình như tế kiếm thí luyện rất khó cực kỳ khó vì đã vững tin đinh ninh là một quái vật thiên tài nên nam cung thải thục không còn thấy khiếp sợ nữa cô n h â n mày nghĩ xem có khả năng này hay không miệng không ngừng giải thích bởi vì vật ban thưởng cho nó chính là thanh chi ngọc phách đinh ninh giật mình thanh chi ngọc phách nam cung thải thục gật đầu không biết n g ư ờ i nghe nói qua chưa thanh chi ngọc phách là hổ phách do chất lỏng thanh chi đẳng mà chỉ thanh đẳng kiếm viện chúng ta mới có tạo thành hồi thanh đẳng kiếm viện lập viện phát hiện ra được loại hổ phách này cũng trên ì m a của tam được đặc đệ rượu cho cảnh chân trợ tu u dụng nó. Nó lớn hành n giả g biệt rất hỗ y cảnh đột phá đến đệ tứ cảnh cảnh, chân được đến dung nguyên cảnh, giúp chân nguyên dung phá hợp h đột đệ tứ t giúp ê mặt rất Trên thiên nhiều nguyên khí. địa m đinh ninh hiện nét trào phúng thực không ngờ tế kiếm thí luyện của thanh đằng kiếm viện các ngươi lại lấy vật khen thưởng là thanh chi ngọc phách hắn biết rất rõ công dụng của thanh chi ngọc phách nó không phải giống như lời kể của nam cung thái t h ụ không phải chỉ có thanh đằng kiếm viện mới có ít nhất theo hắn biết ngày xưa có hai tông môn của đại ngụy vương triều ngày xưa và một tông môn của đại sở vương triều hiện nay cũng có loại bảo vật này hơn nữa hắn còn biết chứ có thể giúp đệ tam cảnh đột phá lên đệ tứ cảnh thì đến khi tu đến đệ lục cảnh bản mệnh cảnh ngọc phách này còn có thể giúp cho tu hành giả tiếp nhận một ít vật bổn mạng kể cả đó là vật bổn mạng vốn bình thường không thể nào tiếp nhận được hắn không phải là tu hành giả bình thường nên thanh chi ngọc phách càng có nhiều ý nghĩa với hắn nên lần tê kiếm thí luyện này hắn có thêm một lý do nhất định phải thắng bình thường loại bảo vật này đã rất hiếm đến bây giờ trong kho của thanh đ ẳ n g kiếm viện chúng ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu nên chỉ được dành cho đệ tử kiệt xuất nhất nam cung thải thục không biết suy nghĩ trong lòng đinh n i n h câu nghiêm túc nói nên quy tắc của tế kiếm thí luyện là tất cả những đệ tử nhập môn trong vòng mười năm đều được quyền tham gia đinh n i n h không nói gì ý bảo cô cứ nói tiếp đây mới là khảo nghiệm thực lực thực sự địa điểm thí luyện ở ngay trong hạp cốc tế kiếm phía sau núi của thanh đ ẳ n g học viện hạp cốc đó rất hẹp và dài được kiếm viện bày thanh đằng phát trận không chỉ tìm đường khó khăn mà thanh đ ẳ n g còn có khả năng tự chủ công kích tất cả đệ tử tham gia thí luyện đều đi vào từ thanh đ ẳ n g học viện sau đó đi ra ở đầu kia của hạp cốc người đầu tiên xuyên qua hạp cốc sẽ là người chiến thắng được thưởng thanh chi ngọc phách nam cung thải thuộc giải thích tỉ mỉ trong hạp cốc nghiêm cấm từ hai người trở lên các nhóm mà chỉ cho phép hoạt động một mình nếu gặp phải nhau hoặc là chiến đấu phân ra thắng bại hoặc là nén nhau thời gian quy định phải xuyên qua tế kiếm hạp cốc là ba ngày mỗi ngày đều có quy định tê hãy đến một khu vực nhất định trong vòng nửa ngày nửa ngày còn lại nghỉ ngơi trong khu vực đó nếu không đến kịp coi như bị loại vì phải ở trong khu vực đó đến nửa ngày nên thường sẽ phát sinh rất nhiều cuộc chiến đinh ninh cười nhạt tính như vậy chắc là sợ có những đối thủ càng để đến sau cùng càng phát sinh ra vấn đề nên muốn sớm giải quyết hết ngươi có lẽ cũng hiểu mấu chốt là ở chỗ bất kỳ đệ tử nào nhập môn trong vòng mười năm cũng đều được tham gia thí luyện sẽ có những người thực lực vượt xa những người còn rất nhiều bọn họ đương nhiên muốn phân thắng bại từ trong quyết đấu chứ không phải phân thắng bại vào việc xem ai chạy trốn nhanh hơn nam cung thải thục lo lắng dù pháp trận bên trong tế kiếm hạp cốc đã làm thay đổi thiên địa nguyên khí những tu hành giả từ đệ tam cảnh trở lên nếu bị hao hụt hết chân nguyên sẽ không được bổ sung phải dùng tu vi đệ nhị cảnh chiến đấu nhưng chân nguyên tràn trề từ lúc đầu của họ cũng đủ cho họ giải quyết rất nhiều người hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu và lý giải về kiếm thuật của họ vốn cũng đã lợi hại hơn người khác rất nhiều đinh ninh chăm chú nhìn nam cung thải thục thì ra vẫn có hạn chế nhất định về tu vi chân nguyên không thể kết hợp với thiên địa nguyên khí chỉ có thể dừng lại ở bước chân khí mà thôi nhưng cũng phải đến khi chân nguyên trong cơ thể hao hết mới được nam cung thải thục do dự chân thành nói thêm dù cùng là luyện khí cảnh nhưng sức mạnh giữa người này với người kia cũng có sự tranh lệch rất lớn ngươi bây giờ tuy thông huyền mở ra khí hải nhưng mới chỉ được có một ngày mới chỉ làm cho thân thể của ngươi mạnh hơn trước kia một ít mà thôi ngươi đã từng ở ngô đồng lạc nhìn thấy ta và ly lăng quân kia chiến đấu ngươi có lẽ cũng hiểu rõ một nhát kiếm có ẩn chứa chân khí là đủ thoải mái đánh bay n g ư ờ i ra ngoài ta vẫn còn thời gian mà đinh ninh mỉm cười những lời này của nam cung thải thục đã mang lại cho hắn thêm rất nhiều tin tưởng hắn nhìn thoáng qua những cụm mây trắng trên kinh quyền động nói khẽ tuy viện trưởng địch thanh mi của các ngươi đã lấy ba nhánh linh mạch của chúng ta để làm vật khen thưởng cho tế kiếm thí luyện nhưng ít ra trước khi xảy ra thí luyện một trong số chúng vẫn còn thuộc về ta ta vẫn còn thời gian dùng nó để tu hành giọng nam cung thải thục run run một tháng đột phá đệ nhất cảnh chỉ có hai quái vật của linh hư kiếm môn và dân sơn kiếm tông mới làm được ngươi không nói thẳng ta không thể làm được cho thấy ngươi cho rằng ta có khả năng có thể làm được đinh ninh n ở một nụ cười tươi tán chỉ cần có người từng làm được thì có nghĩa là luôn có khả năng nam cung thải t h ụ ngơ ngác nhìn hắn một hồi sau cô khẽ nói ta hy vọng ngươi có thể thành công chỉ là thời gian của ngươi quá ít ngươi lại còn phải phân tâm tu luyện kiếm kinh nếu ngươi cần có thể tới tìm ta cùng luyện kiếm ta có thể cho ngươi một ít kinh nghiệm chiến đấu còn nữa bạch dương động tô tần của các ngươi là một kiếm sư rất lợi hại nhìn dáng vẻ hắn nếu hắn gặp ngươi trong thí luyện chắc chắn sẽ không lưu tình với ngươi ngươi phải cẩn thận hắn lúc tới thanh đằng kiếm viện chúng ta ngươi cũng phải luôn cẩn thận phụ thân của hà chiêu tịch hà vấn đạo là cao thủ dưới trướng của nghiêm tương hà chiêu tịch với ta tuy nhập môn cùng lúc nhưng hắn đã đạt tới cảnh giới đệ tam cảnh trung phẩm không phải hắn không có năng lực đi vào tông môn tốt hơn mà là vì địch thanh my viện trưởng tới mời hắn gia nhập thanh đằng kiếm môn bởi vì thể chất h ắ n cực kỳ thích hợp với công pháp mạnh nhất khô vinh quyết của thanh đ ẳ n g kiếm môn chúng ta ngay cả viện trưởng địch thanh m i cũng không phải tu khô vinh quyết hơn năm mươi năm trước thanh đ ẳ n g kiếm viện chúng ta có một vị sư thuốc của viện trưởng sửa công pháp này vị sư thuốc đó chính là tông sư duy nhất đạt tới tu vi thất cảnh trung phẩm của thanh đ ẳ n g kiếm viện gần trăm năm nay nam cung thải thuộc nói một lẹo nhưng vẫn chưa yên tâm lo lắng bổ sung thêm nên hầu như không có ai biết chỗ đặc biệt của môn công pháp này ta còn nghe nói môn công pháp này tu luyện rất khó khăn tiến cảnh chậm hơn nhiều so với công pháp bình thường nếu không sợ rằng bây giờ hắn ta không chỉ có tu vi như vậy đinh ninh nghĩ nghĩ cảm thấy những điều hắn cần biết hầu như đã đủ nên hắn rất nghiêm túc hỏi câu hỏi cuối cùng trong thí luyện có thể giết người không nam cung thải thục nhìn hắn đây chính là vấn đề ta lo lắng nhất trên nguyên tắc là không cho phép nhưng luôn luôn có những lúc lỡ tay hơn nữa các sư thúc sư bá có đôi khi cũng chưa chắc tới kịp để ra tay ngăn cản hoặc cứu chữa đinh ninh im lặng thanh chi ngọc phách nhất định phải lấy được nhưng để lấy được nó quả là k hôm n g í nay g trời đẹp nhìn về phía trường lăng bầu trời trong xanh không một gần mây cả tòa hùng thành nhìn rất thiên bình như không hề có phân tranh nhưng bên trong sự yên bình đó lại có vô số tranh đấu những cuộc chém giết dây dưa vào nhau chỉ cần s a chân vào trong đó dù chỉ là một binh sĩ nhỏ nhất cũng không có may mắn thoát khỏi đều sẽ bị cuốn vào vô số tấm lưới vô hình không thể thoát ra được theo kế hoạch ban đầu hắn nhất định phải đạt tới đệ tam cảnh chân nguyên cảnh mới bắt đầu triển lộ một ít tính chất đặc biệt mới nghĩ cách tiến vào tông môn lớn như dân sơn kiếm tông dù hắn tu công pháp mạnh nhất thiên hạ c ử u tử tàm nhưng khi con tàm vẫn còn ở trong giai đoạn ăn lá dâu và làm ấu trùng trong kén thì con t â m ấy hết sức nhỏ yếu không thể lộ ra dưới ánh mặt trời nên hắn cần phải kiên nhẫn rất nhiều nhưng trưởng tôn tiện tuyết nói không sai lúc giết chết tống thần thư từ tống thần thư lấy được nhiều tin tức trong lòng hắn đã trở nên mất bình tĩnh đã bước đi bước đầu tiên rồi hắn không còn lựa chọn nữa phải đi cho hết con đường nguy hiểm và khó khăn hắn trầm mặc nắm chặt n ắ m đấm sau đó bung ô ra buộc mình bình tĩnh trở lại đi qua cầu treo đẩy cửa đi vào trong nhà ngồi lên bồ đoàn hắn nhắm hai mắt một tia linh khí từ bên dưới thông qua bồ đ o ạ n chậm rãi thấm vào thân thể hắn trong cơ thể hắn ngũ khí đang chậm rãi chạy vào khí hải sâu trong khí hải có một không gian sáng long lanh như một cung điện bằng ngọc dưới đáy biển đây chính là ngọc cung theo cách gọi của tu hành giả chỉ cần có thể đem ngũ khí chìm vào trong ngọc cung nghĩa là đã đạt đến tu vi thông huyền trung phẩm đối với đ i n h n i n h chỉ cần hắn muốn hắn có thể chỉ trong nửa ngày là đưa được ngũ khí chìm vào trong ngọc cung đột phá cảnh giới đệ nhất cảnh trung phẩm bởi vì hắn đã có ngọc cung nên chỉ cần hắn m u ố n tuân theo lộ tuyến chuyển động của trạm tam thi vơ ngã bản mệnh nguyên thần kinh ngũ khí sẽ được chuyển hóa rót vào trong khí hải và ngọc cung làm cho khí hải và ngọc cung dần dần chuyển hóa theo nhưng như thế là quá nhanh quá mức kinh thế hai tục nên lúc nói chuyện với nam cung thải t h ủ hắn đã quyết định dùng hết một tháng mới đột phá từ đệ nhất cảnh lên đệ nhị cảnh hắn hít một hơi thật sâu trong cơ thể hắn đột nhiên xảy ra biến động giống như bỗng nhiên xuất hiện vô số những con ấu tầm cực nhỏ từng miếng từng miếng nuốt trừng linh khí vừa thấm vào trong cơ thể trong nháy mắt thân thể hắn đã trở thành một mảnh đất khô cằn hắn cẩn thận khống chế từng chút một không được để cho cơ thể mình phát ra âm thanh vạn tắm ă n rỗi nên hắn khống chế cho một phần nhỏ linh khí không bị ấu tầm thôn vệ dung nhập vào trong ngũ khí trong cơ thể lý đạo k i xuất hiện ngoài cửa nhà tranh ông đứng im để cảm giác của mình xuyên qua ván cửa rơi vào khu vực cảm ứng của đinh n i n h đinh n i n h đã tận lực làm cho tốc độ tiến cảnh của mình chậm lại nhưng khi ngũ khí trong khí hải trầm xuống đã làm cho khí tức hơi chấn động làm cho chân mày lý đạo kỳ rung động đôi mắt ông lấp lóe ông quay người đi về phía sơn môn bên ngoài sơn môn bạch dương động có một cỗ xe ngựa kiếm của lý đạo kỳ rất dài lúc vào trong xe ngựa ông phải kéo kiếm lên để xéo ngang trước người lý đạo kỳ dựa vào nệm trong xe ngựa nhắm mắt lại ngủ xe ngựa chạy nhanh tới một chỗ đinh ninh rất quen thuộc n h ư thị ở phía đông thành xe ngựa dừng lại lý đạo kỳ bước xuống chậm rãi đi vào ngư thị dù thời tiết đẹp nhưng bị bao nhiêu mái bạt che khuất nên ở sâu bên trong ngư thị rất ấm ú và ấm ớt, những chiếc đèn lồng lốm đa lốm đốm như ma chơi lý đạo ki không quen thuộc với đường xá của ngư thị nên đi tận nửa canh giờ thậm chí còn phải hỏi đường mấy lần mới tới được góc cuối cùng của ngư thị đi vào một ngôi nhà không có biển hiệu cũng không có đèn đuốc gì cả lý đạo ki đã quen với sự tối tăm của nơi này nên vừa vào trong nhà nhìn thấy người đàn ông tóc dài ngồi trên giường ông đã biết mình không tìm sai chỗ không ngờ người này vẫn còn sống tốt ở ngư thị ta muốn mua kiếm lý đạo ki nhìn đôi mắt sáng quắc của người đàn ông tóc dài ta nhớ ở đây ngươi có một thanh tàn g kiếm người đàn ông tóc dài lạnh lùng nhìn lý đạo ki ngươi may mắn đấy thanh kiếm đấy vẫn còn nói xong người kia từ từ lùi lại nửa n g ư ờ i dưới của ông ta được phủ bằng một tấm chăn đến lúc ông ta di chuyển mới thấy được ông ta không có chân hai chân của ông ta đã đứt ở ngang gối nhưng lý đạo ki giống như đã biết điều ấy nên nên ánh mắt của ông không nhìn người đàn ông mà tập trung vào chỗ bên dưới cái chăn vì ở đó có một cái hộp kiếm bằng hắt thiết rất lớn người đàn ông mở hộp kiếm ở bên trong lật lật mấy cái lấy ra một thanh kiếm gãy màu xanh lá ném về phía lý đạo k ỳ lý đạo k ỳ thỏ tay bắt lấy nửa thanh kiếm tàn kiếm này dài tới hơn hai thước thân kiếm chỉ rộng chừng hai ngón tay mũi kiếm bị một sức mạnh kinh khủng chặt đứt ngang khúc tàn kiếm còn lại cũng có hơn mấy chục vết d ạ n dài nhỏ nhưng tàn kiếm được làm bằng chất liệu khá đặc thù thân kiếm tuy nhìn giống như kim loại nhưng lại cũng giống như tinh thạch lại cũng giống gỗ với những thớ sợi dài mảnh nên những vết dạn đều không nằm ngang mà đều nằm dọc theo thân kiếm kéo dài về phía chua kiếm lý đạo ki gật đầu thấy trên bàn có mấy miếng vải tiện tay giật mấy miếng bọc tàn kiếm lại sau đó lấy ra một túi tiền ném cho người kia người đàn ông đóng h ộ kiếm nhìn lý đạo ki quay người đi nở một nụ cười quỷ dị vận khí của ngươi không tệ cái tàn kiếm này xưa nay chẳng có ai để ý ta thực không hiểu chuyện gì đã làm ngươi nhớ tới thanh tàn kiếm không chút hữu dụng này với ngươi vì một thanh tàn kiếm mà ném đi tính mạng đáng giá lý đạo ki không trả lời bước ra ngoài đi về hướng xe ngựa một người đàn ông mặc áo bào đỏ thấm không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng ông người này tuổi tắc nhìn xem xem với lý đạo ki trên má trái có một vết sẹo do kiếm gây nên sau lưng đeo một thanh kiếm cực to vỏ kiếm màu đen to gấp ba lần vỏ kiếm bình thường trôi kiếm phong cách cổ xưa màu đồng cổ cũng lớn hơn gấp hai ba lần trôi kiếm bình thường y đi theo lý đạo k ỳ duy trì khoảng cách mấy trượng với lý đạo k ỳ với khoảng cách ấy lý đạo k ỳ không thể nào không biết nhưng hai người lại chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt cứ đi thẳng ra khỏi ngư thị hai người mới không hẹn mà cùng dừng bước ta đã từng nói với ngươi nếu ngươi rời khỏi bạch dương động ta nhất định sẽ giết chết ngươi nam tử á o bảo đ ả o đứng ở lối vào ngư thị lạnh leo nói với lý đạo k ỳ lý đạo k ỳ nhìn y không nói gì tay phải chạm vào trôi kiếm đang lập lòe ánh sáng đỏ nam tử á o bảo đỏ nhếp mép trêu tức ngư thị có quy củ y không dám vi phạm nhưng bây giờ đã ra khỏi ngư thị y không cần phải cố kỵ gì nữa ngay lúc y nhếch mép y cũng ra tay cả thân hình hắn hầu như không hề nhúc ních y căn bản không hề rút kiếm trên lưng nhưng từ người y phát ra một luồng khí tức mênh mông tinh khủng thiên địa nguyên khí xung quanh ả o hạt như sóng lớn r ũ n g manh tràn vào trong ống tay h áo bên phải của y trong không khí bông vang lên một tiếng gió hú một thanh tiểu kiếm mỏng màu trắng bạc từ ống tay h áo y xé gió bay ra mang theo những dòng xoáy màu trắng đầy sát khí những người chung quanh đang hưng phấn chờ coi đánh nhau nghe thấy tiếng gió hú thì đều lập tức hoảng hốt lùi lại bởi vì đó là phi kiếm chỉ có tu sĩ đạt đến đệ ngũ cảnh thần n i ệ m mới có thể tu luyện phi kiếm thành công bên trên phi kiếm tụ tập rất nhiều niệm lực chân nguyên và thiên địa nguyên khí làm cho thanh kiếm có tốc độ bay và lực phá hoại khủng khiếp chiến đấu cấp bậc này chỉ cần một thanh phi kiếm không khống chế được sẽ có thể đâm xuyên qua mười bức tường nếu chém chúng người dù có không chết cũng sẽ bị chém rất hẳn cái gì đó con người lý đạo ky co rụt lại nhưng sắc mặt không hề thay đổi bàn tay phải chém ra với tốc độ kinh người bong một tiếng kêu thanh thúy màu đỏ của c h u ô i kiếm hòa vào màu đen nhánh của thân kiếm tạo nên hiệu ứng trùng kích thị giác mãnh liệt luồng sáng đỏ đen chém chuẩn sắc vào t h a n h phi kiếm trắng bạc chương bốn mươi tám chương bốn mươi sáu đan đạo kiếm thấy trường kiếm trong tay lý đạo ki sắp c h é m t r ú n g phi kiếm nam tử áo bào đỏ hiện lên vẻ tàn nhẫn bàn tay trái nắm lại thanh phi kiếm đột nhiên giật mạnh suy suy mấy tiếng không khí quanh thân kiếm bị ép thành hình bọc nước thanh phi kiếm bạc sắp bị chém gãy thì đột một bẻ góc tăng tốc cắt thẳng về phía cổ lý đạo ki từ người lý đạo ki vang lên một tiếng chầm đục một sức mạnh từ bàn tay ông phóng ra chạm mạnh vào c h u ô i kiếm màu đỏ ở c h u ô i kiếm buốc lên rực rỡ thân kiếm đen nhánh dựng đứng thẳng tắp trong n g a y mắt cả thanh kiếm lẫn cơ thể lý đạo ki hốn sang một bên một cách kỳ dị thân kiếm đen nhánh tỏa ra ánh sáng đen tuyền mê ly ngoặt thành một đường cung màu đen một phần thân kiếm chuẩn sắc chặn đứng thanh tiểu kiếm bạc hai thanh kiếm chạm mạnh vào nhau không có tiếng kim loại va vào nhau chắc chúa mà lại như hai luồng nước lũ vô vào nhau vay một tiếng vô số khôi không khí nổ bung áo bào hồng biến sắc quát to một tiếng năm ngón tay mở ra cố gắng k h ố n g chế thanh phi kiếm đã bị văng ra hơn mười trượng thanh kiếm to trên lưng y chấn động mạnh thanh kiếm tuột ra khỏi vỏ bay về phía trước người y y dội tay phải chụp lấy c h u ú i kiếm nhưng trước đó một viên thuốc màu đỏ đã bay ra khỏi tay áo bên phải rơi vào trong miệng y vay một tiếng viên thuốc vừa u ố n g vào từ người y vang lên một tiếng nổ đáng sợ hóa thành một luồng khí đỏ r ũ n g manh c h ả n vào bụng y thời gian như ngừng lại trường kiếm trong tay lý đạo k ỳ vẫn còn uống thành vòng cung thân kiếm còn chưa quay về dáng thẳng nhưng cơ thể áo b à o đỏ đã tiến lên phía trước mặt đất dưới chân hắn lom hẳn xuống không gian y mắng là vì âm thanh chưa kịp vang lên thanh kiếm to như c u ồ n g phong bay về phía trước bàn tay phải của y dán chặt vào trôi kiếm nên y cũng bị kéo trượt mạnh đi theo chân nguyên lũ lượt từ trong lòng bàn tay y dũng manh tràn vào trôi kiếm thanh kiếm bắt đầu phát sáng một đường phù tuyến thẳng tắp xuất hiện nối liền lòng bàn tay y đến mũi kiếm quanh một tiếng đến lúc này tiếng nổ vang dưới chân hắn mới chuyển tới hai những người xung quanh một luồng lửa cháy rực trên thân thanh đại kiếm ngọn lửa có màu xanh như lửa trong lò lửa đan nhưng s ắ c mặt áo bảo đỏ lại đỏ rực như cả gương mặt của y được làm từ bột đỏ không khí phía trước người y bị màu lửa xanh của thanh cự kiếm và thân thể y tạo thành hai luồng c u ầ n phong thổi tạt ra hai bên y bước một bước đã tới trước mặt lý đạo kỳ thanh cự kiếm trên tay hoàn toàn không giống như một thanh kiếm mà giống một cây côn thép cực lớn nện từ trên nện xuống ngọn lửa màu xanh ầm ầm tăng vọt mơ hồ tạo thành một cái lô đỉnh màu xanh đôi mắt lý đạo ki hiếp chặt lại ông biết mình không thể lùi vì nếu lùi thanh cự kiếm sẽ lại tiếp tục nghiền ép xuống ngọn lửa màu xanh sẽ càng dữ dội hơn bàn tay trái từ đầu đến giờ vẫn bất động giờ cũng nắm lấy c h u i kiếm đỏ trên thân kiếm màu đen tuân ra từng đoàn từng đoàn thiên địa nguyên khí màu trắng kỳ dị như có một cái bạch dương rác cực lớn đang từ trong trường kiếm trôi ra không có bất kỳ hoa xảo nào trường kiếm trong tay lý đạo ki chạm vào thanh cự kiếm áo bào đỏ kêu lên một tiếng đau đớn thân thể của y của áp chế vẫn đứng nguyên chỗ nhưng dược lực trong người lại đẩy mạnh cự kiếm tiếp tục tiến về phía trước giữa hai người lại xoáy lên một trận quần phong xe ngựa của lý đạo ki bị cơn quần phong làm lật nghiêng trục giữa xe và bánh xe ma sát vào nhau ken k ế t đông lý đạo ki như bị mấy chiếc chiến xa đụng chúng bay ngược về sau hơn mười trượng đập mạnh vào một cây huệ sắc mặt ông tái nhợt như tuyết nhưng m ô i đỏ rực như máu lưng ông tóe ra máu tươi vỏ thân cây huệ chỗ bị lưng ông đụng vào vỡ nát những chiếc lá khô còn chưa kịp d ụ n g giờ là tả rơi hết xuống những chiếc lá vàng phấp phới bao quanh một kiếm sư với phần lưng máu thịt mơ hồ cảnh đẹp thê lương làm ai cũng nghĩ đến một kết cục giống nhau trong người áo bào đỏ quận lên một cơn khó chịu y biết đó là tác dụng phụ của đan được nhưng nhìn cảnh thê lương kia y vẫn thấy vui mừng nhưng ngay sau đó y đột nhiên như ngừng thở vì y cảm nhận được một cảm giác tử vong trước mắt y chỉ có những chiếc lá vàng phấp phới bay bay không xong mắt y rụt mạnh đến lúc này y mới nhìn thấy rõ trong cơn mưa lá vàng ấy chỉ có một thanh kiếm nhỏ màu vàng thanh kiếm nhỏ chỉ dài bằng hai chiếc lá vàng nó cuốn theo những chiếc lá vàng xoay tròn phấp phới như không hề có trọng lượng áo bào đỏ sợ hãi tay trái rung rung thân kiếm nhỏ màu bạc lơ lửng bên cạnh theo niệm lực của y bay thẳng về phía chiếc phi kiếm màu vàng nhìn giống như chiếc lá kia đinh đinh đinh, đinh. những âm thanh va đập liên tục vang lên trên đầu y tất cả lá vàng bị kiếm khí tung hoành tắn nát sắc mặt áo bào đỏ càng trắng bệnh y nhận ra mình không theo kịp tốc độ của chiếc tiểu kiếm màu vàng lý đạo ky ngẩng đầu lên lưng của ông đã rời khỏi thân cây làm tóe ra những tiêu máu máu còn chưa rơi xuống ông đã tới trước người áo bào đỏ trường kiếm trong tay chém ra thân kiếm màu đen u ố n lượn trong không khí người ngoài nhìn vào thấy nó đã hóa thành hơn mười khe hở màu đen to nhỏ khác nhau mười khe hở ấy đều nở tung trước người áo bào đỏ áo bào đỏ xứng người thanh cự kiếm vừa giơ lên cứng đờ giữa không trung đã không còn ý nghĩa y không nhìn ra được giữa mười vòng ánh sáng trước mặt thanh kiếm thật là cái nào và khi nào nó rơi xuống hơn nữa thanh tiểu kiếm màu bạc của y cũng đã bị mất dấu thanh tiểu kiếm màu vàng phúc chỉ một â m thanh nhỏ nhưng trên người h áo bảo đỏ lại xuất hiện vô số vết thương vô số những k i a máu phun ra một tiếng động chầm đủ thanh cự kiếm trong tay h áo bảo đỏ rơi xuống đất ngay sau đó thân thể của y của vô lực ngã ngồi xuống đất thanh phi kiếm m à u bạc kéo lên một tia sáng bạc rơi vào một cái sân nhỏ trong ngư thị làm sao có thể áo bào đỏ trông rất t h ê lương cả tóc cũng đã bị chính máu của y tới lên nước đ ấ m trên mặt tung tóe vô số huyết trâu thân thể vì mất quá nhiều máu mà cảm thấy r ấ t lạnh không kìm được cơn run r u dậy y khiếp sợ mờ mịt lý đạo ki trầm mặc xử lý vết thương trên lưng đôi môi tái nhợt mất máy làm sao ngươi thắng được ta lý đạo ki khó nhọc rút một cái rằm ra khỏi lưng dùng chân hẩy thanh tàn kiếm bị rơi dưới gốc cây huệ ông không nhìn áo bào đỏ cũng chẳng bận tâm khỏe miệng mình ứa máu tươi quay người đi về phía xe ngựa tại sao áo bào đỏ không kèm được kêu lên rõ ràng phi kiếm và kiếm thuật của ngươi đều cao hơn ta vậy sao lúc trước ngươi một mực không rời khỏi bạch dương động sao ngươi lại không giết ta nghe câu hỏi thất thần ấy lí đạo k i a quay người lại ông trả lời bằng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được mà thôi ta không rời khỏi bạch dương động không phải vì ta sợ ngươi mà chỉ là ta căn bản không cần phải chứng minh cái gì ta không giết ngươi là bởi vì người hàn chúng ta đã bị g i ế t chẳng còn lại mấy người vũ đạo an ta từng đã là sư huynh của ngươi ngươi đã từng được coi là người thân duy nhất trên đời này của ta lý đạo ki chui vào trong xe xe bắt đầu chạy phát ra âm thanh lách cách áo bào đỏ thất thần ngồi dưới đất quên cả việc cầm máu cho mình trong không khí t ĩ n h mịch chung quanh đ ô n g vang lên những tiếng nói lao xao đầy kinh hãi người đó rút cuộc là ai ông ta đã dùng là kiếm pháp gì cuộc chiến đấu giữa vũ đạo an và lý đạo ki thực ra vô cùng ngắn ngủi không kịch tính không hung hiểm không kinh tâm động phách như những tu hành giả đệ ngũ cảnh đánh nhau mà người ta thường thấy vì thỉnh thoảng khi họ được xem chiến đấu bằng phi kiếm những phi kiếm kia cái nào cũng lăng lệ ác liệt mà ngụy biến tới cực điểm những phi kiếm kia khi thì như mưa bao trùm không gian từ trên cao rơi xuống khi thì l ư ớ t thấp sát mặt đất lúc ẩn nấp trong sương n g ù khi vô thanh vô tức từ dưới đất bay ra lúc lại từ đằng sau tường xuyên qua thấu tường mà đ â m trong những trận chiến đó phi kiếm của song phương sẽ q u ẩ n chiến trên không trung không biết bao nhiêu lần khiến cho người xem được nhìn thấy những cơn mưa tia lửa nhưng trong ngư thị rất nhiều người cũng không phải là người bình thường nên họ nhìn ra được sự nguy hiểm bên trong trận chiến ngắn ngủn của lý đạo ki và vu đạo an sự khốc liệt khiến người ta hít thở không thông vu đạo an ngay từ đầu đã tung phi kiếm với tinh thần tất sát sát ý mạnh mẽ ấy thường chỉ nhìn thấy từ những quân nhân đã từng chém giết rất nhiều tu hành giả bởi vì trong loạn chiến họ phải giải quyết những người có khả năng uy hiếp của đối phương càng nhanh càng tốt nếu không lỡ bị dây dưa sẽ rất có thể bị những kiếm sư bình thường không hề có sự uy hiếp chung quanh giết chết hơn thế nữa vu đạo an đã uống đan dược kích thích tiềm lực đan kiếm phối hợp đan đạo đây là cách thức tu hành giả của đại hàn vương triều sớm đã diệt vong ngày xưa t h ư ờ n g dùng nhưng khi đại hàn vương triều diệt vong đan dược như vậy đã trở nên thưa thớt mà những tu hành giả vận dụng thủ đoạn đan kiếm đạo thuần thục như vậy cũng trở nên hiếm hoi ít t h ấ y cũng đồng nghĩa là khó đối phó hơn nhưng một cường giả như vậy lại không chiến thắng được kiếm sư vừa lên xe ngựa rời đi hơn nữa kiếm sư kia hình như không phải là nhân vật có danh tiếng ở trường lăng ít nhất những người có kiến thức trong ngư thị đều căn bản không biết lý đạo kỳ chương bốn mươi chín chương bốn mươi bảy không thích người đó rút cuộc là ai trong một thư phòng thanh nhã giá sách làm bằng gỗ hoa lê quý giá bày rất nhiều sách vở về tu hành có một số quyển nhìn cũ nát nhưng đều là những bản sách hiếm cực kỳ quý báu trên bản sách không có giấy bút chỉ có một quyển sách cổ đang mở và một chậu hoa lan màu trắng ngồi v ừ i hỏi ngồi sau bàn mặc một chiếc áo gấm màu xanh bình thường trên người cũng không có vật trang sức quý giá nào nhưng cả người hắn như tỏa ra ánh sáng vì hắn chính là một người quan trọng của đại sở vương triều ngày xưa còn ngày nay có địa vị tương đương đương với vương hầu của trường lăng ly lăng quân nét mặt hắn lúc nào cũng ôn nhã bình thản nhưng nhìn kỹ sẽ nhìn thấy những nếp nhăn nơi khoe mắt vì hắn có quá nhiều việc phải suy nghĩ dù hôm nay đã có được địa vị trong trường lăng nhưng chỉ cần một ngày chưa trở về thủ đô đại sở thì mạng hắn vẫn chưa nằm trong lòng bàn tay hắn đường trở về nhà rất khó khăn muôn sông nghìn núi chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể làm cho hắn thất bại trong g ă n t h ớ c ngư thị là một nơi đặc biệt trong cả trường lăng thậm chí các nhà quyền quý của cả thiên hạ đều có gài thai mắt ở trong này chỉ cần có hai cái bong bóng nhỏ có chuyện với nhau sẽ có khả năng dẫn tới hai con cá lớn tranh đấu với nhau hôm nay r o n g ngư thị xảy ra một cuộc chiến đặc biệt cả hai kiếm sư đều thể hiện thực lực phi phạm mấu chốt nhất chính là một người trong họ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người trường lăng nên hắn phải tìm hiểu tu hành giả này phải biết người đó chiến đấu cho ai đối diện ly lăng quân là một nam nhân mặc áo trắng kiểu văn sĩ người này dáng cao gầy khuôn mặt anh tuấn đôi mắt lấp lánh sự cơ t r í là một trong những thuộc hạ quan trọng nhất của ly lăng quân lữ t ư triệt mỗi ngày ở trong trường lăng phát sinh rất nhiều chuyện đều được y xử lý phân tích thành báo cáo đưa cho ly lăng quân so với những thuộc hạ khác y không bao giờ dùng cách nghĩ và phán đoán của mình quấy nhiều tư duy của ly lăng quân y luôn duy trì vị trí của mình chỉ là người phân tích lữ tư triệt cung kính ngồi xuống người đó là lý đạo k ỳ đệ tử thân truyền của bạch dương động tiết vong hư cũng có chút danh tiếng trong bạch dương động nhưng chưa bao giờ rời khỏi bạch dương động nên đối với người trường lăng là hết sức lạ lẫm lữ tư triệt nói rất t h ô n g thả rõ ràng hắn và vu đạo an đều là di dân của hàn vương t r i ệ u đình từng là đệ tử của dị kiếm tông sau này khi đại hàn vương t r i ệ u chiến bại bị diệt dị kiếm tông chỉ còn lại hắn và vu đạo an hai người đều từng bị định tội bỏ tù nhưng được nguyên vũ hoàng đế đăng cơ đại xá sau đó không biết vì sao lý đạo ky được tiết vong hư nhìn thấy tiết vong hư yêu tài không theo khuôn mẫu thu nhận lý đạo ky vào bạch dương động vu đạo an liền cho rằng lý đạo ky nhận k ẻ giặc l à m sư phụ phản bội sư môn phát ngôn ẩm lên rằng lý đạo ky hoặc cả đời phải chết già trong bạch dương động nếu không chỉ cần ra khỏi bạch dương động ý sẽ giết chết hai người lúc trước có lẽ đã từng chiến đấu với nhau chân nguyên và tu vi cảnh giới không hơn kém nhau bao nhiêu lúc đó lý đạo ky yếu hơn vu đạo an trước khi giao thủ với vu đạo an lý đạo ki đã vào trong ngư thị mua của từ tôn bệnh một thanh kiếm sau đó khi đi ra thì chiến đấu với vu đạo an đánh xong là trở về luôn bạch dương động ta thấy có một việc đáng lưu ý là bạch dương động vừa mới đặc biệt tuyển nhận một tên đệ tử tên đệ tử kia chính là thiếu niên ở quán rượu nô g đồng lạc đinh ninh hắn ở đó sau khi nhập môn nửa ngày thì thông huyền nửa ngày thông huyền ly lăng quân vốn vẫn luôn bình tĩnh nghe đến đây lông mày nhăn lại không kèm được lặp lại câu nói của thuộc hạ sắc mặt có chút khó coi ngày ấy ở ngô đồng lạc hắn đã rất thành ý thương lượng với tên thiếu niên kia tán dương hứa hẹn đủ trò ai cũng biết hắn nhất ngôn cựu đình nhưng cuối cùng lại bị nhục nhã thế nên hắn rất không ứa gã thiếu niên này sau này thỉnh thoảng nhớ lại chuyện ấy hắn đều giật mình cảm thấy kỳ thật trước khi gã thiếu niên đó cự tuyệt hắn từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên đó trong lòng hắn đã có cảm giác không ứa không giải thích được có lẽ bởi vì tên thiếu niên đó có đôi mắt còn bình tĩnh hơn cả hắn có lẽ bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy gã thiếu niên này sau này sẽ tạo nên uy hiếp rất lớn cho mình đây là một loại trực giác rất cổ quái không theo bất cứ đạo lý nào nhưng qua nhiều năm tháng đột nhiên có được nửa ngày thông huyền trong trí nhớ của ta trong mười năm nay kể từ khi nguyên vũ hoàng đế đăng cơ cả trường lăng chỉ có hai người làm được hắn c a o mày ngẩng đầu nhìn lữ tư triệt nếu lý đạo ki đã nhịn mười năm nếu không phát sinh chuyện gì đặc thù ngoài ý m ớ n hắn ta đương nhiên sẽ tiếp tục nhịn nên ta cho rằng lý đạo ki rời núi rất có khả nhưng ă n liên quan tới tên g có tới t i niên ế u con ở r ợ u đầu, Lữ Tư Triệt gật đầu, ý c ũ nghĩ như、vậy. Chẳng qua chỉ là thù cũ và một ít phân tranh của tông môn, không cần lo nghĩ nhiều. Lăng Quân ngâm nghĩ, nhưng thiếu niên này, ta rất không Lăng Quân từng chỉ thù thiếu thích. Trước vậy. và Ly cũ của qua ta là lo Ly một ít rất đó, đã bởi i Đinh Ninh. ể u lộ là ra không thích Nhưng b vì thân phận của đinh ninh quá mức thấp kém dù hắn đã biểu đạt ý tứ nhưng lữ tư triệt và trần mặc ly cũng không làm bất kỳ chuyện gì nhằm vào đinh ninh nhưng bây giờ thì khác đinh ninh đã tiến vào bạch dương động hơn nữa nửa ngày thông huyền bây giờ ly lăng quân nói ra những lời này lữ tư triệt đã hiểu mình phải chiếu cố tới tên thiếu niên đó trường lăng thật sự là nơi tàng long n g ạ h ổ ly lăng quân trầm mặc lúc lữ tư triệt đứng dậy cáo đui hắn mới nói khẽ câu ấy lữ tư triệt chỉ là cho là hắn vì chuyện đinh ninh nửa ngày thông huyền và biểu hiện tài năng của lý đạo ky mà cảm khái mà thôi nhưng lữ tư triệt không ngờ trong đầu ly lăng quân lúc ấy lại nghĩ tới cô gái tuyệt trần trong quán rượu nhỏ trong góc phố hắn nghĩ có lẽ tên thiếu niên kia đã gặp được cơ duyên bất ngờ có được một cô gái dung nhan tuyệt thế như vậy hỗ trợ có lẽ sẽ có nhiều thay đổi đời người vốn tồn rất nhiều khả năng nếu quyết tâm không bỏ cuộc sẽ có thể biến chúng trở thành sự thật đinh ninh vẫn còn tu hành trong cơ thể hắn ngũ khí không ngừng đắm chìm vào trong khí hải với tốc độ cực kỳ chậm nhưng so với tu hành giả bình thường thì lại là rất nhanh những con ấu tầm vô hình vẫn không ngừng cắn nuốt phần lớn linh khí thấm vào thân thể hắn không ngừng làm cho thân thể hắn sinh ra những thay đổi rất nhỏ đây là kiểu tu hành một lúc hai lộ tuyến khác nhau thực huyền ảo và khó tả đinh linh cảm nhận được cả hai lộ tuyến ấy một cảm giác mừng rỡ nhẹ nhẹ bắt đầu lan tỏa trong người hắn linh mạch quá mức thưa thớt thời gian quá dài không được tiếp xúc với linh khí hắn đã gần như quên hương vị và công hiệu của nó nhưng lúc này cảm nhận được sự thôn phệ của ấu tằm hắn nhận ra được dòng linh mạch này tuy nhỏ nhưng ít nhất có thể làm cho tiến cảnh tăng tu vi của hắn nhanh hơn không chỉ một lần nếu cứ theo tốc độ như vậy một tháng sau lúc chạm tam thi vâu ngã bản m ệ n h nguyên thần kinh đột phá đến đệ nhị cảnh tu vi thực sự của h ắ n cũng sẽ có thể có thể từ đệ nhị cảnh t r u n g phẩm phạt cốt đột phá đến đệ nhị cảnh thượng phẩm hoa tủy h đột nhiên ấ u tầm vô hình trong cơ thể hắn đột ngột biến mất hắn ngừng việc tu hành cảnh giác mở mắt lý đạo k ỳ sư thúc hắn thở nhẹ một tiếng nếu nhận ra ta đã đến thì xuất hiện đi giọng nói lạnh như băng của lý đạo k ỳ vang lên bên ngoài nhà tranh đinh ninh đứng dậy đẩy cửa đi ra cau mày hắn ngửi được mùi máu canh nhìn thế đứng có vẻ bất thường của lý đạo k ỳ hắn hỏi n g ư ơ i bị thương lý đạo k ỳ nhún mày ông không trả lời câu hỏi chỉ ném bọc tàn kiếm về phía đinh linh lạnh lùng nói ngươi đã nghiên cứu giã hỏa kiếm kinh vậy ngươi cần phải có một thanh kiếm đinh linh giật mình tiếp lấy thanh kiếm này vừa cầm vào tay hắn đã nhận ra đây chỉ là một thanh tàn kiếm hắn nhanh tay mở túi vải ra hắn phát hiện bên trên lớp vải có rất nhiều vết máu khô và khi thân kiếm màu xanh lá hiện ra hắn không kèm được nhau mắt lại mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp hắn biết đây là dạng kiếm gì hắn biết thanh kiếm này là làm bằng vật liệu gì có công dụng gì thậm chí hắn biết thanh kiếm này được đúc thành như thế nào bởi vì hắn biết thanh kiếm này hoặc là nói thanh kiếm này và hắn có quan hệ bất thường công pháp tu kiếm và công pháp tu hành giống nhau quan trọng nhất là sự thích hợp nhưng nếu ngươi cảm thấy không thích hợp ngươi cũng có thể để đó không cần nhìn ánh mắt khác thường của đinh ninh lý đạo k ỳ tưởng lầm hắn ghét thanh kiếm cảm、ơn. đinh ninh nhìn vết n ư ớ c trên thân kiếm khe nói lời cảm ơn hắn nói khá nhỏ nhưng xuất phát từ sự chân thành tận đáy lòng lý đạo ki không nói nhiều quay người rời đi ngươi chính vì thanh kiếm này mới bị thương đinh ninh nhìn l ư n g hắn đột nhiên hỏi lý đạo ki hơi nghiêng người lạnh lùng nói ngươi quá tò mò lại quá mức thông minh ngươi nên biết người quá mức thông minh và tò mò sẽ sống không lâu đinh ninh lặng lẽ nhìn thanh kiếm trong tay không ngẩng đầu lên nói khẽ dù có không thông minh không hiếu kỳ Ta chương ũ n g k ô n sống g đ ợ c c dài. ờ i đạo năm g đở. Đinh i n mươi chương bốn mươi tám một vụ ám sát sắc thu càng ngày lộ rõ xương trắng đ ộ n g dày đặc trên cây khô càng lúc càng giống tuyết trong một thạch thất của thanh đằng kiếm viện nam cung thải thuộc hơi cúi thấp đầu ngồi xếp bằng vô số thiên địa nguyên khí bay múa bên cạnh cô rất nhiều thiên địa nguyên khí rơi vào trên người cô thẩm thấu xuyên qua quần áo cô rơi vào da thịt của cô đây là việc bất kỳ tu hành giả nào khi tính tọa cũng đều xảy ra nhưng đêm nay lại có điểm không giống như bình thường vì khi thiên địa nguyên khí rơi vào da thịt cô không hiểu sao lại hiện ra những ánh sáng nho nhỏ như ánh sao sáng lấp lánh cả thân thể nam cung thải thục như biến thành ngọc thạch nhưng cô đã chìm sâu vào trong tu hành chân khí trong cơ thể trầm tĩnh bất động như một hồ nước yên tĩnh tuyệt đối nên cô không nhìn thấy tình cảnh đó cũng không biết mình đang có sự thay đổi mãi đến khi trời bắt đầu sáng xa xa có chim từ trong những lùn cây bay vọt lên xương trắng tụ lại dày đặc như tuyết rơi cô mới từ từ tỉnh lại lúc mới tỉnh lại cô vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi cho đến khi cô theo thói quen thúc giục chân khí hoạt động khí huyết làm cho cả người tỉnh táo cô mới cảm thấy chân khí của mình đã trở nên hoàn toàn khác với lúc trước chân khí trông giống như pha vô số giọt nước trở nên s ề n sệt gần như một loại chất lỏng l ạ kỳ câu ngây người sau đó cô bắt đầu kích động một sự kích động trước đó chưa từng có cô biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô thật không ngờ lại hoàn thành được một bước này trong giấc ngộng cô đã phá cảnh trong lúc ngủ say cô đã từ đệ nhị cảnh luyện khí cảnh tiến nhập vào đệ tam cảnh chân nguyên cảnh cô kích động ngồi im rất lâu sau đó cô nhảy dựng lên chạy tới bàn dùng tốc độ nhanh nhất mải mực vô cùng nghiêm túc cầm bút lên bắt đầu viết thư phụ thân ta đã phá cảnh thành công trở thành người có tốc độ tu hành nhanh thứ ba của thanh đằng kiếm viện trong vòng mười năm nay trời lạnh người chú ý mặc thêm quần áo còn nữa lần trước cầu phụ thân tìm giúp đan dược giúp làm tăng tu vi không biết có manh mối gì chưa nếu có thể cho con nhanh một chút tính cô vốn không thích nói nhảm rông dài khi chuẩn bị để bút xuống nghiêm phong thư nhớ tới tình huống thân thể của đinh ninh nhớ đinh ninh không còn nhiều thời gian để sống bàn tay cầm bút của cô rút r ú dậy sau đó bổ sung một câu bởi vì để dùng làm giao dịch không phải dùng cho bản thân nên chỉ cần có thể giúp làm tăng tiến cảnh tu vi dù sau này có mang tới bao nhiêu tác dụng phụ cũng không sao cả viết thư xong cẩn thận nghiêm phong xong bắt đầu cảm lộ sự khác biệt giữa chân nguyên cảnh và luyện khí cảnh trong người cô không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ về phía bạch dương động thì t h ả o qua nhiều ngày rồi không biết tu vi của ngươi như thế nào tế kiếm thí luyện đã càng ngày càng gần thư của nam cung thải thục đã bắt đầu lên đường được gửi đi chơi vào tối đinh ninh rời khỏi bạch dương động chui vào trong xe ngựa đang chờ sẵn bàn tay hắn mơn trớn thanh tàn kiếm đặt x ngang đùi từ lúc lý đạo k ỳ lấy ra thanh kiếm này đưa cho hắn đến nay đã qua hơn nửa tháng thời gian thanh đ ẳ n g kiếm viện tổ chức tế kiếm thí luyện cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay nhưng mỗi lần nhìn thấy thanh tàng kiếm trong lòng hắn vẫn trào lên cảm giác nhộn nhạo thanh kiếm này tên là mặt hoa bởi vì sau khi được chuyển vào ba sơn kiếm trận kiếm chân khí hoặc chân nguyên thân kiếm sẽ tỏa ra ánh sáng như vô số những đoá hoa nhỏ thanh kiếm này trước t i ê n là một thanh kiếm cực đẹp và vô cùng thú vị nhưng người chủ chức của nó mỗi lần xuất kiếm đều không hề quan tâm đến điều ấy mỗi một kiếm đánh ra đều giống như đó là nhát kiếm cuối cùng của ông ta mỗi một đoá kiếm hoa đều giống như đoá hoa không thể nhìn thấy ngày mai kiếm nằm trong tay chủ nhân khác nhau sẽ trở thành một thanh kiếm khác có vận mệnh khác nhau chính vì người chủ cũ của nó tính tình thẳng băng qua là đã qua không bao giờ quay đầu nhìn lại nên thanh kiếm này mới trở thành một thanh tàn kiếm thanh kiếm này xuất hiện đối với đinh n i n h chính là nhắc nhở hắn đang có một khoản nợ lớn và phải thu hồi khoản nợ xe ngựa chạy thẳng vào trong thành trường lăng đường phố vốn bằng phẳng hơn đường núi nhưng không hiểu sao cỗ xe ngựa lại có vẻ càng thêm lắc lư một âm thanh kỳ lạ vang lên từ gầm xe thùng xe hơi nghiêng về phía sau chiếc xe ngựa ngừng lại người đánh xe trung niên này náy giải thích với đinh linh chắc là lần trước chục xe chưa được sửa tốt giờ lại chạy gấp nên mới xảy ra vấn đề đinh linh hỏi hai câu đã trễ thế này còn có thể tìm được chỗ sửa xe hay không và sáng sớm mai dùng xe thì có vấn đề gì không rồi nhìn quãng đường tới ngô đồng lạc đã không còn xa lắm từ chối lời đề nghị của người đánh xe đi tìm thuê xe ngược khác bảo ông ta c ứ mang xe đi sửa sau đó đi bộ về hướng ngô đồng lạc những con đường bên ngoài ngô đồng lạc đều là của dân thường những người dân này trải qua một ngày làm việc lao lực giờ đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào thỉnh thoảng mới có một ngọn đèn lồng yếu ớt điệu hưu lay động bất an trong gió cảnh điệu hưu ấy đinh ninh đã quen nhưng sau khi đi qua một con đường tắt ấu ám hắn c a o mày hắn ngẩng đầu nhìn lên một mái nhà bên tay trái trực giác mãnh liệt làm hắn tập trung tinh thần đến cực hạ ngay lúc hắn mầm đầu trong đường phố tính mịch vang lên mấy tiếng tạp âm rất nhỏ hơn mười mũi tên nhọn h o á t được mài nhắn để giảm thiểu âm thanh khi ma sát xé gió mang theo sát ý từ trên mái nhà đó bắn xuống nét mặt đinh ninh lạnh tanh nhanh nhẹn dù người nhào vào một m á i hiên tránh thoát những mũi tên đinh đinh đinh những âm thanh va chạm liên tiếp những mũi tên đâm xuống đất nảy lên gây đoạn những tiếng bước chân lộn xộn vang lên tiếp nối trên n g õ nhỏ phía sau lưng hắn xuất hiện hai chục bóng người trên lưng họ đều có h à n quang nhưng hai tay đều cầm thanh trúc cao mấy trượng được vóc nhọn trong ngõ nhỏ phía trước mặt hắn cũng tuân ra hơn m ộ ư ơ i người cũng đeo lợi khí trên lưng trong tay cũng cầm thanh trúc dài vóc nhọn nét mặt đinh ninh không hề thay đổi hắn hít một hơi sâu tay phải nắm chặt thanh tàn kiếm hắn không biết những người này là ai nhưng họ rõ ràng đều là người có kinh nghiệm ra tay tuyệt đối không hề lưu tình chỗ này còn cách nô g đồng lạc một khoảng cách nhất định trường tôn thiện tuyết không thể nhận ra ngay ở đây có chiến đấu không thể nào chạy tới kịp nên nơi đây cũng rất có thể sẽ trở thành nơi cuối đường của hắn hắn định hướng rồi bắt đầu chạy như điên bóng hình nhỏ gầy rán sát vào dưới mái hiên biến thành một bóng đen di chuyển cực nhanh những người ở phía trước nhìn thấy tốc độ kinh người và phản quang của thanh tàn kiếm trong tay hắn họ rõ ràng không ngờ người họ muốn ám sát lại có thực lực như vậy nên nhất thời xứng ra nhưng ngay sau đó lập tức phóng tới đón đầu hơn mười thanh trúc vót nhọn được phóng tới không phải nhắm thẳng vào đinh linh mà đâm vào chung quanh thân thể đinh、ninh. chúng răng khắp nơi như muốn lập thành phụ trận chia cắt không gian xung quanh đinh linh thành vô số khối nhỏ nhưng có vài người đột nhiên thấy tay mình nhẹ đi vì thanh trúc trong tay họ đã bị chặt đứt nhưng phần lớn những thanh trúc vẫn còn nằm s e n cái chặn đường đinh linh đinh linh vẫn xông tới chưa hề ngừng lại trong bóng tối một nam nhân t r ư ờ n g ba mươi mấy tuổi tóc tết đuôi xam bóng rú lên t h ẳ n g thiết đinh linh như một con báo tông thẳng vào người hắn thanh tàn kiếm đâm vào rút ra bụng hắn mấy lần máu tơi nóng hổi phun trên mặt đất một luồng kiếm quang trắng nhạt sáng lên kiếm khách bên cạnh nam tử tóc đuôi sam đã kịp chém qua một kiếm một tiếng suy nhỏ một đám cỏ dại như một mảnh thảo nguyên đột nhiên xuất hiện trước mắt y kiếm khách hoảng sợ lùi lại kiếm thế của thiếu niên trước mắt vô cùng phức tạp làm y cảm thấy căn bản không thể nào ngăn cản được thế kiếm của đối phương lan tràn dù trong tay đối phương chỉ có một thanh tàn kiếm chừng hai thước đột nhiên y cảm thấy cổ tay mình lạnh toát đến lúc này y mới nhận ra âm thanh suy nho nhỏ kia chính là phát ra từ cổ tay y y mở to mắt nhìn bàn tay đang cầm kiếm của mình rơi ra khỏi cánh tay và chùm bọt máu tươi tóe ra theo nó đôi mắt đinh ninh không hề có bất kỳ biến hóa nào thân thể hắn không hề ngừng lại sau khi lướt qua cắt đứt cổ tay một người bóng kiếm xanh lá giữa vô số cây cỏ xanh lộn xộn tiếp tục tràn về phía trước quét ngang bụng của hai thích khách phốc phốc hai luồng máu nóng phun vào trong gió thu đây là kiếm pháp gì kiếm pháp phức tạp như vậy thiếu niên này thật sự là không tệ một số thích khách đã lâm vào hoảng sợ trên một bậc thang dưới mái hiên một ngôi nhà ở phía sau có một người mặc áo đen che mặt nhìn những đông hoa máu và bóng kiếm xanh không ngừng nở trước mặt nhữ mày chân thành tán thưởng các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 51, chương 49, kiếm ngang chân mày tuyết tuân rơi dù là kiếm thuật gì kể cả phi kiếm đối mặt với loại binh khí khác nhau cách thức tấn công khác nhau thì cũng đều có kiếm thế đối phó hợp lý nhất hất đẩy vung đâm chém g ắ t gõ dù mùa ố n đủ loại cách thức xuất kiếm tạo thành kiếm chiêu khi đã luyện được thuần t h ủ lúc gặp phải công kích đương nhiên sẽ dùng một chiêu hợp lý nhất để đối phó dùng chiêu hữu hiệu nhất để tạo thành sát thương cho địch nhưng các loại kiếm kinh lại có mục tiêu chú trọng khác nhau ví dụ như t r ả n mã kiếm quyết và trọng thạch kiếm kinh thường dùng trong quân đội đại tần đều theo đuổi sức mạnh khi chém ra của n h á t kiếm truy phong kiếm pháp thì cố gắng vươn tới tốc độ tuyệt đối khi đâm ra mục đích khác nhau làm cho những ghi chép về kiếm pháp của các loại kiếm kinh cũng giản dị hoặc phức tạp khác biệt g i ã hỏa kiếm kinh là môn kiếm kinh rất ít được chú ý không có bao nhiêu người luyện tập nên người che mặt ngồi ở trên bậc thang cũng không nhận ra nhưng hắn nhìn ra được kiếm pháp này chú trọng đến rất nhiều phương diện mỗi một kiếm đâm ra đều có ẩn chứa năm sáu loại biến hóa khác nhau ứng với những thủ đoạn tấn công của đối phương và còn là nguồn dẫn dắt tới rất nhiều loại biến hóa tiếp sau đó điều này làm cho kiếm chiêu trở nên hết sức dày đặc phức tạp giống như có một khoảnh cỏ dại lan tràn trong một phạm vi nhỏ sau đó bên trong sẽ bất thình lình có những luồng lửa phóng da đả thương người nhưng kiếm pháp dườm già lại dẫn đến không có sự đơn giản trực tiếp khi phát lực không có sự nhẹ nhàng vui vẻ tốc độ và uy lực bị hạn chế mấu chốt nhất chính là càng dườm già thì càng khó nắm giữ có những kiếm quyết mặc kệ đối phương tấn công như thế nào vẫn chỉ là một kiếm chém tới còn giã hỏa kiếm kinh khi đối mặt với một kiếm của đối phương chém ngang sẽ có ít nhất năm sáu loại đối phó khác nhau mà nhiều cách đối phó quá lại dễ làm cho người sử dụng do dự không biết được muốn dùng loại nào và cũng không quyết định tiếp theo sẽ dùng tới chiêu nào đinh ninh được người che mặt tán thưởng là bởi vì hắn ra chiêu không hề do dự không chút dây dưa rõ ràng kiếm pháp kia phòng thủ phức tạp phản kích yếu kém nhưng vào trong tay hắn lại mang một hương vị cứng rắn ác liệt trước khi đến đây người háo đen đã được thông tin rằng thiếu niên kia từ khi tiến vào bạch dương động tu hành đến nay chưa tới hai mươi ngày vậy mà lại có khả năng lý giải một môn kiếm kinh phức tạp đến như vậy dù có là đệ tử của dân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn cũng sợ khó mà làm được chỉ tiếc một thiếu niên có biểu hiện làm cho người ta thưởng thức như vậy mà lại phải chết ở đây hôm nay đinh ninh nết mép tàn kiếm trong tay không hề thương tiếc cắt ngang cổ họng người trước mặt người nọ mới vừa vung thanh trả mã đao không khí và máu tươi trong cổ họng đã biến mất làm y không hít thở được rú lên một tiếng ngã về phía trước đã có tổng cộng sáu người ngã xuống vì hắn nhưng chiến đấu kịch liệt cỡ này là một gánh nặng rất lớn với tu vi và thân thể của hắn hơi thở của hắn đã nóng b ừ n g trong trời đêm bông xuất hiện hơn mười luồng ánh sáng hai chân hắn ngừng phát lại lần nữa phát lực thân thể nhỏ gầy như một k i a chớp xuyên qua nách một người tàn kiếm trở tay trọt tới cắt ngang eo người kia một vết thương cực lớn người thích khách rú lên thảm thiết như dã thú bị thương bởi vì một kiếm này đã làm cả thân hình ý cực lại cũng chính vì ý cực lại nên hơn mười luồng ánh sáng đều cắm vào người y hơn mười mũi tên đâm vào cơ thể y toẹ ra mười búng máu trong khoảnh khắc đã chết bảy người đám thích khách còn lại đều mặt mày tái nhận hai chân như cắm xuống đất không nhúc ních được con bảo đều là hán tử thiết huyết thường thấy cảnh máu tanh mới bị g i ế t như vậy đã sợ ngay cả quân nhân bình thường của đại tần còn không bằng sơn tặc quả là sơn tặc mãi không lên được đạo sĩ mập che mặt lầu bầu đứng dậy ngay lúc lao đứng dậy đinh ninh lập tức cảm nhận được sự khác thường đôi mắt lao tỏa ra ánh sáng như bảo thạch ngay cả da thịt cũng bắt đầu lóe lên những đốm sáng như l o g đóm đinh ninh cứng người tim đập thình thịch hắn biết địch nhân thực sự đã xuất hiện áo đen che mặt bước tới những thích khách đều lùi về sau áo đen che mặt lướt mắt qua đám thích khách nhìn đinh ninh đang đứng thở dốc đôi mắt nghĩa mai s ẹ t qua những thi thể chung quanh đinh ninh chậm rãi nói ra tay độc thật nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta sẽ không bao giờ tin tưởng đây là tác phẩm của một tu hành giả mới bắt đầu tu luyện chưa tới một tháng đinh ninh chĩa kiếm xuống đất máu tươi theo những vết dạn nhỏ xuống hắn điều chỉnh lại hơi thở bình tĩnh nhìn người áo đen che mặt các ngươi là ai ngươi chắc hẳn muốn biết là ai muốn giết ngươi đáng tiếc ta không trả lời được nếu những người này giết chết được ngươi Ta chỉ c ầ người n ồ i kia ở nhìn, mà cũng vẫn nhận mà đ ợ c tiền n g ư áo đen cười, t a c h ỉ chịu t r á c chết h nhiệm ngươi là đ ư ợ c đ i n h ninh không nói gì thêm vì người á o đen đã lại bắt đầu đ ộ n g bước đối phương rõ ràng có hứng thú với mình nên mới nói hai câu này nhưng hiển nhiên đối phương sẽ không để lãng phí thời gian hắn hít sâu một hơi không nghĩ cách chạy trốn vì đối mặt với một tu hành giả chân nguyên cảnh chạy trốn sẽ chỉ làm hắn chết nhanh hơn ánh mắt người á o đen bình tĩnh và khắc nghiệt một luồng sát khí hung tàn tỏa ra từ trên người lão bước chân của lao rất ổn định nhịp điệu đều nhau như lúc nhưng thân ảnh của lão lại càng lúc càng nhanh đến bước thứ ba hai chân lao đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất cả thân hình nhẹ nhàng bay về phía trước cánh tay phải của lão khẽ nhúc ních một luồng thiên địa nguyên khí mênh mông từ trong cơ thể lao tôn ra làm cho cả đoạn ống tay háo như muốn nổ tung trong tay lão không hề có ánh sáng phản quang của bất kỳ một binh khí nào hai tay lao t r ố n g không bên eo không có kiếm trên lưng cũng không có kiếm một tờ giấy vàng mong mỏng thứ trong tay háo lao rung rinh bay ra đinh ninh nho mắt trong lòng lạnh toát hắn xây dịch cả hai chân dùng tốc độ nhanh nhất lùi về sau tàn kiếm trong tay không ngừng vung vẩy cố gắng khuấy động không khí trước mặt vô số những bóng kiếm màu xanh lá hào hạt tuân ra làm cho trước người hắn như có một đống nhánh cây lộn xộn một tiếng suy nhỏ tờ giấy vàng tản ra thành vô số cho tàn thật nhỏ đám cho tàn mang theo chân nguyên tán ra trong tích tắc buộc cháy mánh liệt tạo thành một khối lửa khủng bố to hơn một t r ư ợ n g đinh ninh nhắm mắt dùng cả hai tay nắm lấy chuỗ kiếm thêm một bóng kiếm xuất hiện h a n h một tiếng nổ to vô số đốm lửa tản tung ra rồi hoàn toàn biến mất một cách kỳ dị đinh ninh bị hất bay ra sau chiếc áo bào bạch dương động xuất hiện vô số lôi t h ủ n g cháy đen trên da thịt cũng xuất hiện những vết cháy hai cổ tay của hắn đều bị xe rách máu tươi chạy x u ô i xuống thân kiếm nhưng trên mặt hắn lại không có chút sợ hãi nào nhìn đinh ninh vẫn n ắ m chặt kiếm trong tay áo đen che mặt nhũ mày một đòn này không giết được đinh ninh chính là đã vượt ra dự đoán của lão lão hít sâu một hơi chân nguyên trong người lại lần nữa tuôn ra trong tay áo bên phải lại bay ra một mảnh giấy vàng tờ giấy này không nhẹ bẫm như tờ trước cũng không biến mất mà trái lại nó lại nặng nề như một khối kim loại rơi xuống mặt đất tạo nên một âm thanh trầm đục như tiếng trống mấy chục khối đá xanh lót đường văng bể tung tóe mặt đất nổ bùng mỗi một khối đá xanh và bùn đất đều bị rót vào thiên địa nguyên khí trở nên nặng dị t h ư ờ n g tung lên không trùng rồi đều bay về phía đinh n i n h tàn kiếm trong tay đinh n i n h lại vẽ nên một mảnh bóng kiếm hất đẩy vung đâm chảm g ắ t gõ dùng đủ loại cách dùng kiếm tạo nên một lưới kiếm thế dày đặc trước người hắn những thanh âm nặng nề liên tục văng lên hắn lùi lại một mạch hơn mười bước một khối đá xanh bị vỡ đập t r ú n g vào sườn hắn phớt một tiếng một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra áo đen che mặt nhóc mắt trong mắt hiện lên sự kinh hãi và khiếp sợ đinh ninh vẫn chỉ bị thương vẫn sống sót dưới một đòn này của lão ngươi không còn chịu nổi nữa ngươi vẫn còn chờ cái gì kiên trì như vậy sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn trước khi chết mà thôi cảm xúc phức tạp ngoài ý muốn làm người áo đen che mặt lôi ra một lá b ù a nữa không nhịn được than một câu đinh ninh vẫn như trước không lên tiếng hắn chỉ hít một hơi giơ kiếm lên ngang chân mày người áo đen quát khẽ một tiếng trong tay phun ra chân nguyên và thiên địa nguyên khí thổi tấm phủ trong tay bay ra lá phủ vừa bay ra lập tức biến mất sau đó phía trước người lao bắt đầu có tuyết rơi những bông tuyết trắng non xuất hiện cạnh mép xung quanh của chúng rất là sắc bén chương năm mươi hai chương năm mươi hạn sát đôi mắt đinh ninh cũng bị tuyết nhuộm trắng một kích vừa rồi của đối phương đã đánh gây hai cái xương sần của hắn nội phủ cũng bị tổn thương trầm trọng hắn biết dù hắn có sử dụng tu vi thật cũng chưa chắc có thể giết chết được người áo đen chè mặt kia bởi vì đối phương là một phù sư hiếm thấy ở trường lăng hơn nữa đối phương lại ra tay theo kiểu tốc chiến tốc thắng mỗi tấm phù lục tung ra đều tiêu hao rất nhiều chân nguyên sự nghiên ép bằng sức mạnh do t r ê n lệch cảnh giới này hắn không thể nào chống lại được nhưng hắn không phải là tu hành giả bình thường hắn có linh cảm là mình mạnh hơn tên p h ụ sư đối diện một chút khuôn mặt hắn rất lạnh lùng và bình tĩnh bởi vì hắn đang chờ cơ hội có thể tiếp cận giết chết tên p h ụ sư này và cơ hội chính là bây giờ những bông tuyết rơi xuống đỉnh đầu hắn không khí xung quanh trở nên sắp bén một bóng s á m vô thanh vô tức nhẹ nhàng bay xuống đứng bên cạnh p h ụ sư áo đen che mặt niệm lực của p h ụ sư áo đen đang được dùng để khống chế bông tuyết trước mặt nhưng vì l a o cũng là một cường giả sát trận đầy kinh nghiệm nên trong nháy mắt lao đã cảm nhận được sát y ở sau lưng ngay lập tức lao rít lên một tiếng phẫn nộ trong tay háo bên trái xuất hiện một thanh đ o ạ n kiếm đen bóng bay thẳng về phía bóng người màu xám dù đối phó vội vàng nhưng trên thân kiếm vẫn dâng lên một tầng chân nguyên mạnh mẽ v a n h một tiếng một đường kiếm khí kịch liệt từ mũi kiếm lao ra hung hăng đâm thủng không khí làm thanh đ o ạ n kiếm trông chẳng khác gì một cây trường mâu nhưng lão không ngờ bóng xám sau lưng không hề né kiếm mà đ ư a n g ngực hứng lấy nó đồng thời đường kiếm quang tàn nhẫn vẫn chém thẳng vào gáy lão phù sư che mặt nếu là ngày bình thường tuyệt đối sẽ không sợ hai loại đấu pháp tàn nhẫn đồng quy vô tận này nhưng láo biết mình không thể chết ở đây nên láo gầm lên hai chân khởi động chân nguyên trong tích tắc cả cơ thể như biến thành một chiếc lá rụng co quắp lại nhẹ nhàng tránh được một kiếm đánh lén phía sau nhưng đinh ninh đã s ô n g lên cả cơ thể hắn s ô n g về phía trước hắn không hề hít thở hắn ngừng thở bắn ra tất cả sức mạnh của bản thân tuyết trên không chung dừng lại cắt thành những đường máu trên mặt và hai tay hắn nhưng hắn mặc kệ phù sư che mặt đã bay ra hơn mười xích hắn còn cách lao ta chưa tới một t r ư ợ n g phù sư che mặt tiêu to lao về phía một m á i hiên nghiệm lực dồn vào khoảng trống giữa lao và đinh ninh lao cảm thấy nơi đây đã ngày càng mất đi không chế nên chỉ còn muốn giết chết đinh ninh sau đó rời đi đông tuyết lại chấn động hóa thành một cơn bao tuyết trong trước mắt đinh ninh xuất kiếm trước người hắn xuất hiện một chùm kiếm mang màu xanh lá bên trong có lửa rừng rực cháy hắn và phù sư che mặt chỉ còn cách nhau một t r ư ợ n g kiếm trong tay hắn chỉ có hai thước với cảnh giới hiện thời căn bản không thể chém được tới đối phương nhưng phủ sư che mặt đã kêu lên đau đớn l ã o không thể mở mắt ra được đến lúc này l ã o mới hiểu đinh ninh đã dùng kiếm thế đánh ra làm rất nhiều đông tuyết rơi bắn vào mặt l ã o với tốc độ kinh người đáng sợ và khó tin hơn là trong lúc không mở mắt được lão nhận ra niệm lực của mình không cảm nhận được sự tồn tại của đinh ninh trong cảm giác của lão chỉ có tên kiếm sư đang điên cuồng vọt tới ở đằng sau đinh ninh như đã hoàn toàn biến mất một mùi máu tanh buộc lên từ thân giới lão phù sư áo đen rút cuộc nghĩ ra một việc cố bắt mình mở mắt nhìn xuống trong tầm mắt mơ hồ lão nhìn thấy tàn kiếm màu xanh lá đã đâm xin qua đ u ổ i phải của lão thanh đ o ạ n kiếm trên tay lão bắn ra một đường kiếm khí cường đại nhưng đã trễ cảm giác mát lạnh leo đã thấm vào tới trong sưng ơ tủy h thanh tàn kiếm màu xanh lá cực kỳ mau lẹ cắt đứt động mạnh của lão rồi rút ra ngay dẫn theo một luồng máu tươi phun như suối phù sư áo đen kinh hãi đ o ạ n kiếm trong tay lột vòng chém về phía đầu đinh linh oanh một tiếng vang dội đinh ninh lại bị đánh văng ngoài phù sư h áo đen trận to mắt không thể tin được lao không thể ngờ đinh ninh vẫn còn sống lao không thể ngờ đinh ninh trong tình hình đó lại còn có thể chặn được đường kiếm của lão ngay lúc đó kiếm quăng trong tay bóng xám sau lưng lao đã một lần nữa rơi xuống phía sau lão vì tranh l ệ n h cảnh giới ống tay h áo bên phải của phù sư h áo đen lại phật ra một luồng chân nguyên mang theo mấy chục miếng phù tuyết còn chưa kịp thành hình hoàn toàn đánh thẳng về phía bóng người màu xám phúc một âm thanh trầm đục văng lên ngực áo của bóng xám bị chân nguyên đánh cho nát bấy ngay sau đó mười thanh âm xùy xùy văng lên ngực bóng xám hiện lên hơn mười đường máu hẹp dài lờ mờ có thể thấy được những vụn tuyết vỡ đang tan vào trong da thịt nhưng bóng xám k i a t dũng manh lạ thường hắn không hề kêu rên một tiếng nào trường kiếm trong tay hắn chỉ hơi bị chạy đi một chút chém vào vai trái của phù sư áo đen phù sư áo đen biến sắc gầm lên như da thú đoạn kiếm màu đen trên tay trái hắn đâm thẳng về phía tim của bóng xám nhưng bởi vì đùi và vai trái mất quá nhiều máu làm lao mê muội một kiếm kia cũng bị chạy đi đâm vào hom vai bóng xám bóng xám cũng giống lên một tiếng trường kiếm trong tay y giơ lên không ngừng chém xuống một kiếm hai kiếm những chùm máu tơi ư không ngừng từ cổ và vai phù sư áo đen phun ra phù sư che mặt ngã xuống đất không đứng lên được nữa đ o ạ n kiếm trong tay trái vẫn d ơ lên năm ngón tay nắm kiếm không hề run nhưng cả bàn tay trái lẫn tay phải đều không còn một chút khí lực nào không thể nào dỗi ra được sau kiếm thứ năm lão rút cuộc ngã xuống hai tay rủ thẳng suy nghĩ cuối cùng trong đầu lão là hối hận và không hiểu bởi vì trong kế hoạch tối nay lão vốn không cần phải ra tay nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của đinh ninh thấy đám hán tử giang hồ không giết được đinh ninh l ã o mới làm trái mệnh lệnh lão nghĩ mình tuyệt đối có thể giết chết đinh ninh rồi sau đó nhanh chóng rời đi nhưng lão không bao giờ ngờ nơi này lại là nơi cuối đường của lão lão không sợ chết nhưng nghĩ đến cái chết của mình có thể sẽ mang tới chủ nhân đáng kính trọng hậu quả phiền t o á i lão cảm thấy vô cùng hối hận còn điều làm lão không hiểu là làm thế nào trong khoảnh khắc đó đinh ninh lại có thể khống chế đến mức làm cho khí tức trên thân thể không lộ bất kỳ một tiên nào ra ngoài thậm chí ngay cả khí tức trong thân thể cũng biến mất hắn rốt cuộc đã tu công pháp gì những bông tuyết còn sót lại trong không khí đều tan ra rồi biến mất bóng s á m vẫn không dừng tay hắn vung kiếm chém một nhát nữa vào cổ phụ sư vì chân nguyên trong người phù sư đã hoàn toàn bị tiêu tán nên một kiếm này đã chém bay đầu của phụ sư nhìn thấy cảnh ấy bóng xám mới bung ô trường kiếm trong tay l o ạ n t r ọ n g khó khăn đi về phía đinh ninh đang ngã ngồi mặt đất đinh ninh nhìn người này cố gắng kềm chế không nôn mửa khoe miệng hiện ra một nụ cười khổ kiếm sư áo xám này chính là người được vương thái hư phái đưa hắn tới bạch dương đậu hắn chưa từng hỏi tên của kiếm sư áo xám nhưng hắn nghĩ người này chỉ là một kiếm sư tu vi đệ nhị cảnh trung phẩm thật không ngờ trong ngõ nhỏ này hắn và một nhân vật giang hồ như vậy lại giết chết một phù sư đệ tam cảnh thực phẩm cũng ngay lúc đó hắn cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc đang tới gần đến lúc này hắn mới xác định mình đã an toàn hắn hơi quay người khẽ lắc đầu với cỗ khí tức vẫn còn ở trong bóng đêm kia trong lòng hắn hắn rất muốn giờ phút này có thể dựa vào ngực trưởng tôn thiền tuyết bởi vì hắn lúc này rất yếu rất mệt rất lạnh nhưng hắn biết nếu muốn sinh tồn được ở trường lăng thì tốt nhất trưởng tôn thiền tuyết không nên đi vào ngõ nhỏ này hắn liếc nhìn thanh tàn kiếm vẫn còn đang n ắ m trong tay thầm nói may mà mình chưa đến lúc cuối đường sau đó hắn ngầm đầu nhìn kiếm sư áo s á m đang khó khăn đi tới sao sao ngươi lại ở nơi này tu vi tu hành của y thấp kém nhưng nhờ vào sự kiên trì ác liệt cùng với đinh ninh liên thủ giết chết được một kiếm sư thiện dùng phụ đạo trong ánh mắt y bây giờ đầy vẻ may mắn nhưng cũng có cả khiếp sợ và kính nghệ không chết được hắn lấy ra hai viên thuốc trị thương đưa cho đinh ninh một viên sau đó mới ngồi xuống cạnh đinh ninh tự mình uống một viên là vương thái hư tiên sinh bảo ta phải luôn để ý tới xung quanh ngô đồng lạc tận lực bảo vệ cho ngươi và trưởng tôn thiện tuyết cô nương chu toàn uống thuốc t r ị thương vào giữa ngực và bụng cuộn lên một dòng ấm áp đinh ninh khẽ ho khan hắn biết nếu kiếm sư áo s á m này đã xuất hiện như vậy kế tiếp đương nhiên sẽ có người của lưỡng thẳng lâu tới giải quyết hậu quả hắn nhìn kiếm sư áo s á m bị thương cũng rất nặng chậm rãi nói vương thái hư quả là người tình nghĩa ta đã nói ông ấy không cần phải lo cho ta không ngờ ông ấy vẫn bảo ngươi ở lại nơi này nhưng như vậy ta lại thiếu các ngươi một món nợ tình thiếu ngươi một cái mạng tiên sinh khắc khí kiếm sư áo xám thường ngày vốn rất ít nói giờ lại còn mỏi mệt nhưng vẫn chân thành trả lời mạng của ngươi là do ngài cứu ta biết ngươi là thiên tài nhưng thật không ngờ ngươi lại có thể chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủn như vậy đã có được kiếm thuật đáng sợ như vậy còn chưa hỏi qua tên của ngươi đinh ninh khai nói tại hạ kinh ma tông kiếm sư áo xám đáp đinh ninh nhìn hắn cái tên thật là đặc biệt ngươi là người nước nguyệt thị kinh ma tông gật đầu phụ mẫu ta đều là mãn nô nước nguyệt thị nguyệt thị quốc là một nước nhỏ ở biên thụy của đại tần vương triều đã thần phục với đại tần vương t r i ề u mã nô đều là nô lệ thuộc về quý nhân thân là hậu đại của mã nô mà lại có thể có được tấm thân tự do ở trường lăng có thể sử dụng kiếm đinh ninh hiểu ngay trong đó chắc chắn có bàn tay của vương thái hư nhung vào n g ư ơ i sử dụng kiếm rất không t ồ i chỉ cần có thể sống lâu được ở trường lăng nhất định sẽ trở thành một kiếm sư rất mạnh đinh ninh nhìn hắn rất nghiêm túc nói kinh ma tông xứng sở hắn cảm thấy điều đó không có khả năng nhưng hắn lại cảm thấy trong giọng nói của đinh ninh c ó ẩn c h ứ tứ a một rất ý gì Những g đó kỳ quái. n ư ờ i n à là y n g ư ờ i ai? của h ắ n quay đầu nhìn đinh nhìn ninh, nhưng ánh m ắ t đ i n ninh h lại đ a n nhìn g thi thể vào các ủ a phụ sư o đen. á c bạn vào link trang w e b trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 51, ơ i m ân oán kinh ma tông lắc đầu nhân vật giang hồ có cách nhìn khác hẳn tu hành giả triều đình họ luôn phải nhớ kỹ từng người trong những phố xá nơi họ kiếm cơm nhưng người bị mặt thiện dùng phụ lục và những thích khách cầm cây trúc kia hắn bao giờ nhìn thấy những người này thuần túy giống loại người được thuê giết người vì tiền và chắc hẳn được mời từ xa tới tối nay có rất nhiều điều làm ý nghĩ không ra là ai muốn giết đinh chữ đến mức mất nhiều công sức mời sát thủ từ xa tới như vậy y cũng nghĩ không ra thực lực và kiến thức của đinh chữ nếu không phải tận mắt nhìn thấy y sẽ không bao giờ tin đinh chữ lại có được kiếm thuật như vậy còn nữa hồi trước vương thái hư luôn lấy cái tên giả chu tam tỉnh cho y lúc y đánh xe cho đinh chữ đinh chữ cũng đã biết ý tên đó sao bây giờ lại hỏi ý tên gì không lẽ hắn đã nghi mình là người nước nguyệt thị chẳng lẽ hắn nhìn ra được đ a u ý trong kiếm thức của mình hay là từ đan dược chữa thương đặc biệt mà mình lấy ra đinh chữ không quan tâm kinh ma tông nghĩ gì hắn hít sâu một hơi cố gắng đứng dậy hắn nhìn thoáng qua thi thể phụ sư nói với kinh ma tông những người này không nên đụng tới trước khi người của thần đô giám hoặc kỳ tha thi tới tận lực giữ nguyên hiện trường đừng đụng tới bất kỳ vật gì tại sao kinh ma tông ngạc nhiên nhìn đinh chữ lục xoát người bọn chúng cũng không được đinh chữ lắc đầu không cần ngay cả một tiểu nhân vật như ta mà cũng tới giết thì có lẽ sau lưng chẳng phải là cá lớn bình thường chúng ta có muốn điều tra cũng không tìm ra chỉ có người của triều đình mới tìm ra được nói với vương thái hư nếu những chỗ khác không xảy ra chuyện gì khác thường thì tốt nhất lưỡng tằng lâu đừng can dự vào chuyện xảy ra tối nay ở đây đinh chữ ho khan một tiếng bắt đầu bước đi đi được mấy bước quay đầu lại bổ sung ngươi tốt nhất cũng đừng để cho người ta phát hiện ra đã tham dự chuyện này kinh ma tông ngạc nhiên nhìn đình chữ bước đi y nhớ kỹ những lời dặn của đình chữ nhưng y không hiểu ý nghĩa của chúng ngươi định đi đâu y lo lắng hỏi đình chữ trả lời cụt l ù n về nhà về nhà nhà của ngươi là ở đâu ta đã sớm bảo ngươi rồi ngươi đi nhanh quá nếu không phải vương thái hư cải lại một đao khách nguyệt thị quốc ở đây ta cũng chỉ còn nước n h ạ t sát cho ngươi ngươi mới đi vào bạch dương động được bao nhiêu ngày mà đã chọc tới chuyện như vậy hắn mới vừa đẩy cửa con rượu bên trong đã vang lên những câu giận dữ lạnh như băng đinh chữ nhìn vào trong quán rượu tối h ô m mệt mỏi lên tiếng chuyện hôm nay rất kỳ quái trường tôn thiển tuyết lạnh lùng ta mặc kệ có cái gì kỳ quái hay không ta chỉ quan tâm tới kết quả trong trường lăng này có rất nhiều ân đoán người nào cũng có đủ thứ ân đoán dây dưa trên người ngay cả cái tên nước nguyệt thị kia cũng vậy nghe thì nguyệt thị quốc là nước phụ thuộc được đại tần vương triều bảo hộ nhưng ai mà chẳng biết trước khi nguyên vũ hoàng đế đăng cơ hổ lang quân của đại tần vương triều đã một lần giết chết m ư ơ i ba vạn người nguyệt thị quốc ngày nào ngươi chưa bước vào thế giới tu hành giả còn có thể rời xa những người này cách xa mọi ân đoán trên người họ nhưng chỉ cần tiếp xúc với họ một lần ngươi sẽ không thể nào thoát khỏi được những ân đoán đó nhưng ta vẫn còn sống đinh chữ ngồi xuống mặc kệ ánh mắt lạnh tanh của trường tôn thiền tuyết k h ẽ nói tên che mặt tu hành giả kia ngay từ đầu đã ngụy trang là sát thủ nhưng ta có thể khẳng định hắn là tu hành giả của quân đội hơn nữa tuy hắn làm mình giống như một phụ sư nhưng ta có thể khẳng định thứ hắn am hiểu nhất chính là kiếm trường tôn thiền tuyết im lặng bình thường cô chỉ quan tâm tới việc tu hành đã quen nếu chuyện bên ngoài đều nghe theo lời giải thích của đ ì n h chữ lúc hắn sắp chết thứ hắn dùng cuối cùng chính là kiếm chứ không phải là phủ chính điều đó đã làm bại lộ thân phận thật của hắn người đó rất có thực lực hắn có đủ sức giết cả ta lẫn kinh ma tông hắn cũng không phải loại người sợ chết nhưng lần này ngay cả bị thương hắn cũng không muốn nên mới bị bó tay bó chân chỉ muốn rời đi cho mau thực tế từ khi kinh ma tông xuất hiện hắn không phải muốn giết cả ta lẫn kinh ma tông mà chỉ muốn giết ta sao cho nhanh nhất rồi chạy trốn nếu không phải vì ngay từ đầu hắn đã tự gò bó mình như thế thì chúng ta đã không có khả năng giết được hắn những tên sát thủ kia mới chân chính là dân l i ề u mạng bọn chúng không sợ bị ai phát hiện vì bản thân chúng thường ngày cũng đâu được bước ra ánh mặt trời hắn biểu hiện như vậy có lẽ vì hắn có thân phận đặc thủ và có lẽ chủ tử của hắn cũng vậy nên dù sát thủ được điều từ xa tới nhưng hắn và chủ tử của hắn đều là người trong quân đội đại tần vương triều nếu người này và chỗ rửa của cẩm lâm đường có quan hệ t h ì sẽ ảnh hưởng tới lưỡng tàng lâu ta đang lo không biết vương thái hư có thể còn sống nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không nếu như vậy sao ngươi không nói cho cái tên người n g u y ệ t thị kia trường tôn t h i ề n tuyết lạnh lùng hỏi đinh chữ nghiêm túc đáp vì có muốn nhắc cũng không kịp nữa trường tôn t h i ề n tuyết không nói gì nữa chỉ lạnh lùng đưa tay ra phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên ngón tay của cô rút lại hai cái xương sườn bị gãy của đinh chữ đã được đưa về vị trí cũ có lẽ lần sau sẽ không có được may mắn như vậy cô nhìn khoe miệng đỏ máu của đính chữ và thanh tàn kiếm bên hương hắn cười nhạt quan thất thất hà phụ quách vũ hóa và tên nhóc mới gia nhập bạch dương động kia bây giờ chắc chết hết rồi trong một ngôi nhà hai tầng một tu hành giả áo đen che mặt nhìn vương thái hư với ánh mắt thương hại trâm biếm nói chắc ngươi cũng hiểu ngươi không phải là đối thủ của ta đúng không chứ nếu không sao từ lúc ta vào nhà tới giờ ngươi không chạy vì nơi này chính là lưỡng tầng lâu là nhà của ta ở trong nhà của ta dù có là tu hành giả mạnh hơn ta cũng chưa chắc giết được ta vương thái hư sắc mặt tái nhận yếu ớt nhìn tên tu hành giả che mặt vừa giết chết hơn mười tên thủ vệ trước mặt mình bình tĩnh nói ta ở chỗ này chờ ngươi chính là để nói chuyện với ngươi xem rốt cuộc ngươi là loại người gì h ắ c y nhân cười nhạo đây là cái gọi là tâm lý kỳ cục dù có chết cũng phải hiểu vì sao mà chết hả những bang phái bên trong trường lăng không có khả năng mời được người như ngươi hơn nữa nếu muốn chỉ trong một đêm giết chết nhiều huynh đệ của ta như vậy chỉ trong một đêm dọn sạch lưỡng tầng lâu thì phải cần rất nhiều tu hành giả cường đại những bang phái kia càng không có khả năng có năng lực như vậy nên nếu tin tức không sai sau l ư n g cẩm lâm đường hẳn là một vị đại nhân vật trong quân hắc y nhân cao mày không thừa nhận cũng không phủ nhận ánh mắt nhìn vương thái hư như nhìn một người chết vương thái hư vẫn tiếp tục nói không biết các ngươi có nghĩ tới việc lỡ các ngươi không giết được ta thì sao nếu các ngươi không giết được ta mà đã lại giết nhiều huynh đệ của ta như vậy ta sẽ mặc kệ gia nghiệp của lưỡng thằng lâu nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào đấu với các ngươi đến cùng ta sẽ điều tra ra các ngươi ngữ khí của vương thái hư đột nhiên trở nên lạnh thành hắn chậm rãi nói các ngươi cũng sẽ có huynh đệ có thân nhân ta đối phó bọn họ cũng sẽ không lưu t ì n h h ắ c y nhân biến sắc nên ta tuyệt đối không cho phép ngươi sống quá đêm nay hắn giống lên một quả cầu lớn màu xanh đồng to trừng quả đấm mang theo một luồng chân nguyên kinh khủng bay ra khỏi tay h á o hắn sau khi bay ra mặt ngoài quả cầu sáng lên vô số những đường phù tuyến màu vàng kim óng ánh đến trói mắt chỉ trong tích tắc những đường phù tuyến màu vàng kim vỡ ra những mảnh vỡ đồng loạt bốc cháy lên ngọn lửa vàng óng ánh trong phòng đ ố n g xuất hiện một đ ô n g hoa màu vàng kim q u a n một tiếng nổ vang vô số những mảnh hoa với tốc độ không tưởng tượng nổi d ũ n g m á n h lao thẳng về phía vương thái hư nơi này là mặt mũi của lưỡng t h n g lâu là cơ nghiệp quan trọng nhất của ta làm sao ta lại để cho ngươi giết ta ở đây được vương thái hư sắc mặt cổ quái quắt lên một câu sàn nhà dưới ghế của hắn đ ố n g mở ra lúc đông sen vàng nở rộ một tia kiếm quang màu xanh nhạt cũng bay ra khỏi ống quần của hắc y nhân bay sát mặt đất về phía vương thái hư hắc y nhân biết những nhân vật giang hồ cỡ này đều có thủ đoạn chạy trốn nên hắn đã chuẩn bị sẵn nếu vương thái hư thật sự rơi xuống sẽ bị phi kiếm của hắn chém thành hai đoạn nhưng hắn hết sức kinh ngạc khiếp sợ và phẫn nộ điên cuồng gào lên vì bên trong sàn nhà dưới chân vương thái hư không phải là thang trượt hay đường nối gì như hắn nghĩ một quả cầu màu xanh bóng với sức mạnh bạo tạc còn mạnh hơn bông hoa sen của hắn đang nhanh chóng hiện hình khí nổ mãnh liệt hất văng vương thái hư bay lên xuyên qua nóc nhà tiếng hét của hắc y nhân chìm lìm trong ánh sáng vàng và xanh trong tiếng nổ tung mãnh liệt khiến cả tòa lầu nhỏ vỡ vụn phi kiếm của hắn lắc lư giữa những mảnh vỡ làm cho niệm lực của hắn bị tổn thương hắc y nhân bay ngược ra hắn n g n g đầu nhìn thấy vương thái hư đã bay xa vượt quá phạm vi khống chế phi kiếm hắn kinh hãi nhìn thấy hai cánh tay của vương thái hư mở ra trên cánh tay của hắn giống như có hai cái cánh màu đen thực sự đó là một bộ pháp bảo có khả năng bay lượn mặc lót bên dưới áo ngoài bá trong nháy mắt trong không khí vang lên một âm thanh xé gió máy liệt vương thái hư không khác gì một con rơi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm hắc y nhân run lên cả người tuân mồ hôi lạnh ướt đ ấ m t r ư ơ n g năm mươi bốn c ư ơ n g năm mươi hai nhất tướng công thành vạn c ố t khô cách lầu nhỏ bị nổ tung không xa trong một góc phố tối mỏ dưới cây hồng có một cỗ xe ngựa màu đen mảnh vải cửa sổ xe đã được xốc lên trong xe có một người mặc đồ đen bịt mặt tóc x á m trắng tuổi tác rõ ràng rất cao trán của y bóng loáng nếp nhăn ở khoe mắt sâu như lao khắc đôi mắt vô cùng tang thương dù gần như cả khuôn mặt đã bị che kín nhưng ai nhìn thấy y cũng đều bất giác nghĩ tới một chiến trường tang thương nơi tái ngoại tiêu điệu khô cằn kên kên bay đẩy trời vào buổi chiều t à y nhìn thấy lầu nhỏ nổ tung cũng nhìn thấy vương thái hư phóng lên trời nhìn vương thái hư biến mất trong bóng đêm đôi mắt đầy tang thương của y càng thêm thấm lại sau khi vương thái hư một lần tiêu diệt cầm lâm đường nhân vật giang hồ trong trường lăng đều cho rằng vương thái hư sắp một bước lên trời nhưng tu hành giả tang thương này biết、ừ. rõ vương thái hư chỉ là một tu hành giả tầng dưới chót nên dù có bay cao đến mấy thì trong mắt giới quyền quý trường lăng hắn vẫn chỉ là hạng thấp kém trong mắt họ vương thái hư quá mức nhỏ yếu nhưng nếu đêm nay vương thái hư không chết thì bọn họ sau này sẽ khó sống trong mắt y hiện lên nét bất đắc dĩ ý thả màn xe xuống xe ngựa nhanh chóng chạy đi ở một ngã tư có một chiếc xe ngựa bình thường chạy ngang qua chiếc xe ngựa màu đen cả hai chiếc đều không hề dừng lại nhưng trong chiếc xe ngựa bình thường đó đã vang lên một giọng nói lạnh lùng đầy khí tức sát phạt trong vòng ba ngày vương thái hư phải chết nếu hắn không chết hẳn ngươi đã biết phải làm như thế nào tu hành giả tang thương không nói gì hai mắt y nhắm lại như đã ngủ nhưng đến khi xe ngựa chạy ra khỏi trường lăng bắt đầu tiến ra ngoại thành y mới thở dài nhất tướng công thành vạn cốt khô từ xưa đến nay luôn như thế một đêm này đối với rất nhiều người trường lăng là hết sức gian nan vương thái hư rơi vào một cái sân nhà dân thường hắn đã bị thương người kia chỉ trong mấy hơi thở đã giết chết hơn mười tên hộ vệ ngay trước mặt hắn quả cầu hoa sen sau đó chính là thủ đoạn mà chỉ có tu hành giả của đại sở vương triệu mới am hiểu tuy đã trốn thoát nhưng hắn vẫn bị mấy mảnh p h ủ vàng đâm trúng người ở chân và bụng hắn có mấy vết thương lớn vết nặng nhất có thể nhìn thấy cả nội tạng bên trong nhưng hắn đã rất nhiều lần bị như vậy đã quen rồi nên tự biết cách xử lý vết thương cho mình hắn nhanh chóng cởi áo ngoài xé bức y ra dùng chân nguyên b ư ớ c hết những mảnh vỡ kim loại ra khỏi cơ thể lại lấy ra hai bình thuốc bột ngoài thoa trong uống băng vết thương lại những vết thương rất đau làm hắn muốn n g ấ t x ỉ u nhưng hắn biết đối thủ của mình rất mạnh những chỗ trốn bên trong trường lăng sẽ không được an toàn phải tìm chỗ khác hắn nghĩ nghĩ rồi lặng lẽ lấy ra mấy bộ quần áo đeo lên người trong đêm tối hắn nhảy qua hơn m ộ ư ơ i bức tường viện vào một căn nhà bên cạnh nhà sau một quán rượu trong nhà có một đầu bếp mập đang ngủ ngon lành tới mức vương thái hư tới lay lay người gã g ã mới tỉnh giấc nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhật của vương thái hư nét mặt gã trở nên vô cùng nghiêm túc g ã tôn kính quỳ lạy chào vương thái hư hỏi người cần ta làm gì vương thái hư khe nói giúp ta nghe ngóng tin tức trước khi trời sáng ta phải tới được một chỗ an toàn mạc thanh cung rất căm t ứ c dù là ai vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi chưa được nửa canh giờ đã bị kêu dậy thì cũng phải bực bội nhất là với một người mỗi ngày chẳng có được mấy thời gian nghỉ ngơi như hắn hắn xoa xoa thái dương ném bộ hồ sơ một người trẻ tuổi đang cung kính đưa cho mình vào trong chậu than khỏi cần mất thời gian đi điều tra người này mà tập trung nhân lực đi điều tra cái tên tu hành giả dùng phụ bị chặt đầu kia cho ta bảo cả t h ầ n sách tổ cũng đi t r a t r a thật kỹ cho ta người trẻ tuổi nhìn ngọn lửa trong chậu than liếm vào những tờ giấy vô cùng kinh ngạc hắn nghĩ mãi mà không hiểu mình vất vả khổ cực trong thời gian ngắn nhất mới làm ra được bộ hồ sơ này sao lại bị ném đi ngay như vậy thực không hiểu vì sao lại không nên tra xét tên thiếu niên kia đại nhân hắn không nhịn được mở miệng đừng tưởng ta ngủ ít quá mà sinh ra hồ đồ hắn vừa mới mở miệng mặt thanh cung đã c h ặ n ngang ta biết ngươi muốn hỏi cái gì ta không cho ngươi điều tra tên thiếu niên đó không phải vì có nguyên nhân gì đặc biệt mà là vì lúc trước đã kiểm tra hắn hai lần rồi dù hắn đã gia nhập bạch dương động có khả năng nửa ngày thông huyền thì lai lịch xuất thân của hắn đều sạch sẽ điều tra hắn chỉ mất công mà thôi mấy chuyện này hồi trước đều là tần hoài thư xử lý ngươi mới vừa tiếp nhận vị trí của hắn nên chưa biết hết mà thôi thì ra thiếu niên này trước đây đã là người của thần đô giám và có vẻ mạc thanh cung hiểu hắn rất rõ nét mặt thanh niên thần đô giám cứng lại hắn ngần ngừ ý của đại nhân là sau này thuộc hạ trước khi làm việc sẽ đi hỏi tần hoài thư trước để khỏi phải mất công đi điều tra mà thật sự phải nói thần sách tổ cũng phải đi ra sao ánh mắt mạc thanh cung trở nên lạnh băng hắn nhìn chằm chằm người thanh niên thần đô giám lạnh lùng nói làm quan viên của đại tần nhất là trong thần đô giám ta ngươi nhất định phải hiểu xử lý người trong nhà sẽ luôn luôn được ưu tiên hơn xử lý người bên ngoài nhìn người thanh niên đang căng thẳng nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu ý mình hán cười nhạt trong đại tần vương triều ta cơ bản không sợ bất kỳ một tu hành giả hay tông môn tu hành nào thánh thượng và hai vị đại thần cũng không bao giờ cho rằng điện tịch tu hành của bất kỳ tông môn nào lại có thể gây ảnh hưởng tới vương triều họ luôn mặc định rằng chúng ta tuyệt đối trung thành mỗi thần tử đều phải làm theo ý chỉ của họ họ không muốn những con chiến mã kéo chiến xa đại tần vương triều này có vấn đề chuyện có liên quan tới công khí tư họ sẽ không bao giờ cho phép t h ầ n đô giám chúng ta là nơi xử lý những chuyện nội bộ của triều đình xử lý những người trong nhà nếu ngươi đã là người của t h ầ n đô giám đương nhiên phải biết thần sách tổ đang tập trung truy xét người của vân t h ủ y cung ngươi cũng phải biết chuyện xảy ra tối nay ở trường lăng có lẽ có liên quan tới công khí tư đã biết gấp gáp như vậy thông báo cho ta sao ngươi không biết tiến thêm một bước ngươi có biết rõ chức trách của mình là gì hay không mồ hôi lạnh chạy thành dòng trên mặt người thanh niên nếu muốn ở trường lăng được lâu dài thì phải luôn đứng cùng bên với thánh thượng mộ dung thành có tư chất tu luyện cao hơn tần hoài thư không biết bao nhiêu lần người cũng anh tuấn tiêu sái hơn tần hoài thư rất nhiều ai nhìn cũng tuấn mắt nhưng s ắ c của hắn bây giờ nói không chừng đã hư thối ra rồi mà tần hoài thư lại được tiến cử cho vào linh hư kiếm môn học tập mặc thanh cung càng lúc càng lạnh lùng ưu điểm của tần hoài thư chính là luôn hiểu rõ vị trí của mình những lời ta nói nãy giờ ta sẽ không bao giờ nói lại lần thứ hai hy vọng sau này ngươi hiểu rõ đa tạ đại nhân điểm t ì n h thanh niên tôn kính hành lễ thật sâu đi đi ta muốn biết là quý nhân nào lại có vận khí kém như vậy đánh nhau với đám nhân vật giang hồ mà cũng thất thủ sắc mặt mạc thanh cung thoáng mềm đi hắn khoát tay cho người thanh niên rời đi dặn thêm một câu làm việc cẩn thận và chăm chú một chút phải biết tập trung sức lực vào đúng chỗ chắc ngươi đã được nghe những người từng ngồi ở vị trí của ngươi nếu không có gì bất ngờ xảy ra đều được bay lên đầu cảnh ánh mắt người thanh niên nóng lên hắn lại tôn kính con người tràn ngập ý chí chiến đấu rời khỏi cùng lúc đó ly l a n g quân khuôn mặt bình thường nhưng vì có khí chất đặc biệt khiến ai nhìn thấy hắn cũng cảm thấy hắn chính là nam tử đẹp nhất thiên hạ đang nhễu mẩy nhìn lữ tư triệt không phải chúng ta làm lữ tư triệt bình tĩnh nói với ly l a n g quân ta không có thủ đoạn thô bạo mà nguy hiểm như vậy ly l a n g quân gật đầu khe nói nếu là ngươi chắc hẳn đã giấu hết dấu vết chỉ là ta rất muốn biết trừ ta ra trường lăng còn vị quý nhân nào không thích hắn ra chuyện như vậy có lẽ tên quý nhân kia cần phải có người giúp nhỉ lữ tư triệt k h é p l ờ i những quý nhân có dạ tâm tuyệt đối sẽ không cự tuyệt sự giúp đỡ của quân thượng ly lăng quân có vẻ ưu tư mấy ngày gần đây ta cứ luôn nghĩ mãi ngươi nói ta có nên cầu kiến trịnh tụ hay không lữ tư triệt biến sắc hai tay không kìm được run lên vì trịnh tụ trong lời của ly lăng quân còn có một tên gọi vô cùng h i ề n hách hoàng hậu chương năm mươi lăm chương năm mươi ba rời núi và vào núi không nên lữ tư triệt ngẩng đầu nhìn ly l a n g quân nói rất chân thành chờ thêm một chút ly l a n g quân do dự rất lâu mới gật đầu hắn biết lữ tư triệt nói đúng dù người phụ nữ có quyền thế vô thượng kia có hứng thú với hắn hoặc bảo bà ta đã sớm chờ săn hắn sẽ tới t h ỉ n h cầu nhưng hắn biết rõ dù ngày thường bà ta rất được dân chúng trường lăng k í n h ngưỡng ca ngợi đủ điều thì bản chất cũng vẫn là một người lanh khóc và quyết đoán nếu hắn nhượng bộ quá nhiều dù cuối cùng có thể trở về thủ đô đại sở vương triều được ngồi lên vương t ọ n thì đại sở cũng không còn là đại sở ngày xưa nữa nhưng còn phải đợi bao lâu hắn quay đầu nhìn ra bầu trời đêm đen như mực ngoài cửa sổ cảm thấy sao đêm nào cũng dài dàn g dặc mà vẫn không đủ thời gian lữ tư triệt thấp thỏm trái tim đập ầm ầm gần như ngừng thở vì hắn nhìn thấy mép tóc của ly lăng quân đã trở thành màu trắng ga vừa gáy trên chỗ cao nhất của bạch dương động nhấp n h ó n g màu đỏ n h ạ t nhạt trong đạo quán tiết vong h ư n g ồ i trên bộ đoàn mở mắt hỏi lý đạo ky đứng im lặng sau lưng thiếu niên kia gần đây tu hành có thuận lợi không lý đạo k ỳ cung kính gật đầu hắn là tu hành giả tu hành thuận lợi nhất mà ta từng thấy mấy hôm trước ngụ khi đã chìm vào ngọc cung đột phá đến đệ nhất cảnh trung phẩm những chướng ngại tu hành giả thường gặp trước mặt hắn lại trở thành không hề tồn tại trong mắt tiết vong hư xuất hiện một tia kích động nhìn lý đạo k ỳ chăm chú hỏi ngươi cảm thấy hắn có thể đột phá đến đệ nhị cảnh trước ngày tế kiếm thí luyện hay không cái đó còn phải xem tốc độ phá cảnh của hắn dù sao chướng cảnh khi phá cảnh đại cảnh giới và tu hành bình thường hoàn toàn khác nhau nếu hắn vẫn không gặp phải t r ư ớ n g ngại vậy hắn sẽ trở thành loại quái vật trong vòng một tháng đột phá đến luyện khí cảnh giọng lý đạo ki đột ngột trở nên lạnh hơn nhưng đêm hôm qua hắn suýt nữa đã bị người ta giết chết thiết vong hư sửng sốt ông vốn tưởng lý đạo ki đến tìm mình sớm như vậy là vì muốn thảo luận chuyện tu luyện của đinh chữ lý đạo ki trầm mặt nhìn tiết vong hư nói tiếp không biết là người nào nhưng người cầm đầu là một chân nguyên cảnh trên người có khá nhiều phụ lục thần đô dám đang t r a chuyện này thiết vong hư c a o mày lý đạo ki tiếp tục k ể đinh chữ gây hai cái s ư ơ n g sườn bị thương một chút nhưng cũng không lô vốn đã cùng một tay luyện khí cảnh giang hồ giết chết tên chân nguyên cảnh đó ánh mắt tiết vong hư lấp lóe tinh quang cảm thán thiếu niên này thật đúng là đã cho bạch dương động chúng ta thể diện lần này đến lượt lý đạo ki c a o mày vì theo hắn dù là nhìn từ phương diện nào thì đây cũng không phải là chuyện có thể làm cho người ta cao hứng ánh mắt tiết vong hư rạng ỡ ngay cả khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng sáng mừng ông đứng dậy hôm nay ngươi có định đi đâu không ông vui vẻ hỏi lý đạo ki lý đạo ki ngừng thở ngẩng đầu lên nhìn tiết vong hư chậm rãi nói nếu thần đô dám đ ạ i nhúng tay đinh chữ đương nhiên sẽ an toàn trở về núi người căn bản đ â u cần đi ra ngoài lần này không giống vậy tiết vong hư lắc đầu đôi mắt đ ạ m mạc thường ngày ánh lên sự kiêu ngạo hiếm thấy thần xác ấy giống hệt lúc đỗ thanh giác rời khỏi bạch dương động mấy năm nay bạch dương động có quá ít chuyện làm ta vui vẻ vất vả bao nhiêu mới có được một kẻ nửa ngày thông huyền và có khả năng một tháng trở thành luyện khí cảnh lại còn là người sư huynh cố ý để lại cho ta thế mà đêm qua lại thiếu chút nữa bị người ta giết ta đương nhiên biết thần đô giám nhất định sẽ giúp hắn an toàn quay về bạch dương động nhưng ta cũng đã quá lâu không rời khỏi bạch dương động rồi nếu không xuất hiện nữa dù ta có sống người ta cũng tưởng là ta đã chết ngươi có biết trên đời này loại người đáng sợ nhất là người nào không không phải những kẻ không sợ chết mà là những kẻ biết mình sắp chết những kẻ ấy không lo mình chết nữa ta già quá rồi già đến mức đã sắp chết và ta muốn nhắc nhở người điều ấy thanh âm tiết vong hư vẫn còn quanh quẩn trong đạo quán mà bóng người của ông đã biến mất lúc ánh nắng đầu tiên tiến vào ngô đồng lạc đinh chữ như thường ngày tỉnh lại hắn ho khan gãy hai cái xương sần đối với hắn không đáng kể chút nào nhưng do dùng sức quá mức nên cơ thể đau đớn làm hắn rất khó chịu trường tôn tiển tuyết ngồi bên cửa sổ t r ả i mái tóc dài như thác nước xe ngựa của bạch dương động đứng chờ ngoài cửa Cô nói mà k hôm n người, nhưng trong ngựa g hề h quay t xe có ê một nay g ư ờ i mà s Phu không Hẳn hành cảnh, thường, hẳn là Vương Thái Hư. Đinh Chữ biết cảm giác của cô với khoảng cách thế tu cô đến ngũ trên người Vương n giả giác biết. bị biết với là là à cảm đã đệ của tuyệt đặc ố i là chàn không hắn Hôm vấn trong mừng nay có đề, đầy đ mắt rỡ. biệt ta sẽ quay về bạch dương động ngay không nấu cháo dù ngươi được hắn nhanh chóng rửa mặt ấ y n ấ y nói với trưởng tôn thiền tuyết trưởng tôn thiền tuyết im lặng cô muốn đáp lại một câu niệm ai nhưng cô mơ hồ cảm thấy mấy năm nay tiến cảnh tu hành của hắn đã vượt qua dự tính của mình đến mức cô đã tạo thành thói quen được đinh chữ giúp mình làm thay mọi chuyện giống như hiện giờ lúc hắn nói không thể nấu cháo dùng cô trong đầu cô không phải nghĩ rằng có không ăn một bữa thì cũng không có vấn đề gì mà lại nghĩ nếu không có cháo ăn chẳng lẽ mình lại phải ra ngoài mua cái gì đó để ăn sao có lẽ đi mua cái tô mì mà hắn thường ăn đứng chờ ngoài quán rượu người x a phu trung niên dáng vẻ đầy lo nghĩ dĩ nhiên ông ta đã biết chuyện xảy ra đêm qua biết đinh chữ bị thương không nhẹ từ nửa tháng nay mỗi ngày đưa đón đinh chữ ông ta đã hiểu tính hắn biết nếu hôm nay đinh chữ không thể quay về bạch dương động cũng sẽ thông báo cho mình một tiếng đột nhiên cửa quán rượu mở ra đinh chữ mặt mày tái nhuận xuất hiện người x a phu vui mừng và có phần lo lắng nhìn hắn vết thương của ngươi thế nào có về bạch dương động được không phải về dù phải t r ị thương thì thuốc của bạch dương động cũng chắc chắn mạnh hơn các hiệu thuốc ở đây hôm qua ta thực là sơ sót lúc sau có quan viên đến điều tra xe ngựa của ta trục xe sau khi vào trường lăng thì bị gãy vết gây rất sắc bén có lẽ có người ở trên đường động tay động chân không ngờ ngươi đã là đệ tử bạch dương động mà lại có người muốn đối phó với ngươi đây là chuyện ngoài ý muốn hơn nữa ngươi không phải tu hành giả nếu ngươi biết chuyện không chừng đã không còn giữ được mạng người sa phu quay người đi ghim đi ngựa đinh chữ nhanh nhẹn khé xốp bàn xe chui vào nhìn bóng người nằm im trên giường đinh chữ ra giấu đừng lên tiếng nói vọng ra với sa phu ta cần về tông m ô n g ố c mong đi mo một chút sa phu tưởng đinh chữ vội vã muốn quay về bạch dương động để chữa thương nên đ ắ p ngay ta đã để thêm đệm chăn trong đó tí nữa sẽ hơi lắc lư ngươi cẩn thận một chút sa phu cót roi cho xe chạy vội đinh chữ nhìn vương thái hư đang co mình trong c h ă n mặt như giấy vàng cơ thể như nhỏ hẳn đi nói nhỏ không ngờ lại thảm đến thế đến mức phải trốn trong xe ngờ của bạch dương động gương mặt tái nhật của vương thái hư c ố nặn ra một tia vui vẻ rất thảm những minh đệ từng đi theo ta dựng lên cơ nghiệp đêm qua đều chết hết rồi để nghe ngóng tin tức tới được chiếc xe ngựa này của ngươi đã có thêm hai người nữa vì ta mà chết ta không thể không thừa nhận ngươi lại lần nữa đem đến cho ta kết quả ngoài ý m u ố n trong vụ ám sát đêm qua chỉ còn có ngươi và ta là người sống sót đinh chữ trầm âm khe nói xem ra người đứng sau lưng cẩm lâm đường quả thực không cam lòng chỉ cần chống chọi qua mấy ngày nay ta sẽ bắt hắn phải trả giá đắt cho sự không cam lòng đó vương thái hư cố nén ho khan đinh chữ lắc đầu l ầ m b ầ m bạch dương động sẽ không mặc kệ ta chứ ít nhất lý đạo ky phải đi ra đón ta xe ngựa chạy nhanh trên đường theo lý con đường càng rộng xe ngựa phải càng chạy được nhanh hơn nhưng đinh chữ và vương thái hư đều cảm giác được tốc độ của xe đang chậm lại hơn mười chiếc chiến xa lóe ra tia sáng lạnh lẽo màu vàng xanh nhạt chiếm hơn vân nửa con đường mười mấy quân sĩ mặc giáp đang kiểm tra từng người và xe đi qua đinh chữ k h ẽ hẽ màn xe ánh sáng phản quang từ giáp và đao kiếm của quân sĩ đập vào mắt hắn chương năm mươi sáu chương năm mươi bốn đưa ngọn núi kia tới là người của kỳ m ô n quân nhìn cứ tưởng kiểm tra theo thông lệ bình thường nhưng nếu chỉ là kiểm tra theo thông lệ chiếc xe ngựa này thuộc về bạch dương động hơn nữa với quan hệ của ta sẽ được thông qua rất dễ dàng chỉ cần không liên quan tới tên quý nhân kia dù có nhìn thấy ta ở trong xe của ngươi cũng chẳng sao quá lắm chỉ phát tán thông tin này mà thôi dù sao ta cũng không phải là phạm nhân cần truy bắt nhưng nếu có quan hệ tới quý nhân kia coi chừng chúng sẽ nghĩ cách giết cả ngươi vậy ta phải tìm cách cướp ngựa chạy trốn đinh chữ và vương thái hư thì thầm bàn bạc với nhau tuy thoạt nhìn chẳng khác gì cuộc kiểm tra theo thông lệ bình thường nhưng kiểm tra ngay lúc nào nghĩ kiểu nào cũng thấy nó có liên quan tới vụ ám sát đêm qua trước mười chiếc chiến xa có một người quân sĩ khác với các quân sĩ còn lại bên hông hắn treo một thanh thiết kiếm màu đen không vỏ trên chuôi thanh thiết kiếm được khắc phủ văn chi chít tỏa ra ánh sáng mờ mờ cho thấy thân phận của hắn khác với những quân sĩ bình thường ánh mắt hắn thỉnh thoảng xẹt qua con đường phía xa lúc cỗ xe ngựa của đinh chữ xuất hiện ánh mắt hắn sáng lên nhìn vết xe hằn xuống đường và biên độ lắc lư của thùng xe mắt hắn càng lúc càng sáng như có một đốm lửa đang dần bốc cháy hắn gọi hai quân sĩ lại dàn dò hơn mười chiếc chiến xa được đẩy sang hai bên nhường lối đi rộng rãi cho chiếc xe ngựa của bạch dương đậu sa phu vui vẻ tưởng đám quân sĩ vì thấy được ký hiệu bạch dương trên thùng xe nên đặc biệt thả cho đi không ngờ roi dương lên còn chưa hạ xuống xe còn chưa tăng tốc mười mấy binh sĩ đã cùng xông về phía xe ngựa thực không ngờ hôm nay xem ra sẽ bị kẹt ở chỗ này thông qua khe hở màn xe nhìn thấy vương thái hư khẽ thở dài chân thành nói với đinh chữ tí nữa lúc ta ra tay ngươi đừng có đi ra nếu họ tỏ rõ ra rằng quyết phải giết ngươi ta đương nhiên sẽ không đứng cùng ngươi chung một chỗ đinh chữ gật đầu cũng vô cùng chân thành đáp ta chưa chắc sẽ nhặt xác cho ngươi nhưng ta sẽ nghĩ cách báo thủ cho ngươi vương thái hư n ở nụ cười hắn cố nén ho khan mà cười rất là vất vả các ngươi đang làm gì hả sa phủ tức giận nói với đám quân sĩ đây là xe ngựa của bạch dương động tu hành giả đeo thiết kiếm l á n h đạm đáp xe của bạch dương động cũng phải bị kiểm tra như thông thường vậy cũng chưa hẳn xa phu cờ nhạt rút trong tay h á o một tờ công văn có dấu ấn ký đỏ tươi đây là công văn của thần đô giám nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ được đi không ai được cản trong xe đinh chữ và vương thái hư sửng sốt hai người không ngờ lại có biến hóa như thế mỗi thi lý của đại tần đều có công văn đặc thủ được dùng cho những tình huống khẩn cấp có hiệu lực với tất cả các thi công văn sa phu đang dơ ra chính là công văn thông hành đặc biệt của thần đô giám vì thần đô giám thường ngày hộ tống nhân chứng vật chứng hay áp tại phạm nhân cần phải chạy gấp nên mới sinh ra loại công văn đặc biệt thông hành không chịu bất cứ cuộc kiểm tra trên đường nào tình hình này hẳn là đêm qua khi thần đô giám xuất hiện không muốn đinh chữ gặp thêm chuyện gì nữa nên mới cho người quan tâm đặc biệt như thế thế nhưng tu hành giả đeo thiết kiếm vẫn hờ hững công văn này không có hiệu lực tại sao không có hiệu lực sa phu không thể tin h á miệng ra nhưng hắn còn chưa lên tiếng một thanh âm lạnh lùng ở cạnh đó đã vang lên một nam tử đầu chọc nhìn như tiểu thương ngầm đầu nhìn tu hành giả cao hơn mình nửa cái đầu ánh mắt vô cùng lạnh lẽo tay phải y đưa sang hông d ơ ra một tấm ngọc bài màu đen khí tức của ngọc bài rất lạnh bên trên k h ắ c ba chữ thần đô giám thể hiện thân phận của y thần đô giám là một trong những nơi làm cho người ta rất sợ hãi của t r ư ờ n g lăng nên khi tấm ngọc bài xuất hiện những người qua đường gần đó đều cảm thấy lạnh run nhưng đối mặt với ánh mắt ẩ n hàm uy hiếp của viên quan thần đô giám tu hành giả đeo thiết kiếm bên hông không hề đổi sắc lạnh lùng nói vì ta là đoạn chi thu sĩ thống của kỳ môn quân phong thưởng bách hộ viên quan thần đô giám biến sắc tức vị quân công của đại tần vương triều phân ra hai mươi cấp tám cấp đầu tiên được hưởng rất nhiều đặc quyền được hưởng thuế của một trăm hộ là mức phong thưởng mà cấp quan tức thứ chín mới có hơn nữa đối phương lại còn là sĩ thống kỳ môn quân chịu trách nhiệm phòng vệ trường lăng có quyền lợi không bị thần đô giám ước t h u ố c người ở trong xe xuất hiện đi đoạn chi thu không buồn nhìn viên quan thần đô g á m ánh mắt lạnh lùng tắm thẳng vào thùng xe một luồng khí tức như có như không từ cơ thể hắn lặng lẽ tuôn ra cảm nhận được cố khí tức này sắc mặt vương thái hư càng thêm tái nhợt lòng đinh chữ cũng châm xuống hắn cảm nhận còn n h ạ y hơn cả vương thái hư đoạn chi thu cố ý để lộ ra khí tức chân nguyên nên hắn có thể xác định sĩ thống này có tu vi đã đến đệ ngũ cảnh với thương thế của vương thái hư cộng với bên cạnh đối phương còn có nhiều quân sĩ đang chờ sẵn nếu xảy ra chiến đấu hắn không thể nào chạy thoát được ta cũng rất muốn xem là ai có thể bắt được người của bạch dương động ta đi ra ngay lúc này một giọng nói giàn nua bình thản vang lên từ phía sau toàn quân mọi người đều quay đầu lại nhìn thấy một lão giả râu tóc bạc trắng đang đi tới khuôn mặt như bạch ngọc đôi môi như son đạo b à o màu trắng viền vàng bên hông đeo một thanh tiểu kiếm bạch ngọc nhìn như đồ trang trí nhìn qua rất tiên phong đạo cốt nhưng chắc vì chạy hơi nhanh quá nên hơi thở hơi hồn hẹn nghe tiếng lao nhân mắt đinh chữ sáng lên hắn s ố c màn xe lên nhìn lão giả lầm bầm sao trông còn già hơn cả đỗ thanh giác thế nhỉ da quá không chỉ già mà còn nhàn nhã như thế có tới kịp không đây vương thái hư c a o mày cũng qua khe hở của màn xe nhìn thấy lão nhân khi nhìn thấy thanh tiểu kiếm bạch ngọc hắn đã đoán ra được người này là ai hắn cảm thấy khiếp sợ và rất căng thẳng vì lão nhân còn cách xe ngựa của họ rất xa nên ông phải đi rất nhanh may ra mới kịp đoạn chi thu híp mắt lại đừng có nghĩ đến chuyện cướp người trước mặt ta ngươi làm không được đâu lão nhân tóc trắng nói với hắn đoạn chi thu cười nhạt thì ra là bạch dương động động chủ tiết vong hư nhưng dù có là bạch dương động động chủ cũng không có tư cách nhúng tay vào việc kiểm tra của ta ông cười nhẹ ta đâu có nói tới tư cách chỉ luận thực lực thôi đoạn chi thu b i ế n sắc bờ m ô i khẽ nhúc ních đang định nói chuyện tiết vong hư đã nói trước công lao ngày xưa của ta so với quân công của ngươi còn cao hơn nhiều lắm bây giờ bạch dương động đã s ắ p nhập vào thanh đằng kiếm viện ta cũng chẳng còn điều gì phải lo lắng tính trên công lao của ta dù có bị giảm trước thì cũng đủ thời gian cho ta làm được rất nhiều chuyện các ngươi đại khái chỉ là con chó nóng này muốn nhảy tường chuyện khó coi như thế chẳng lẽ cũng làm được ngữ khí của ông tuy vẫn rất bình thản rất nhàn nhã nhưng lời lẽ của ông lại bá đạo không gì bị được sự kiêu ngạo trong mắt ông khiến cho khoe miệng đoạn chi thu cũng phải run r u dày đoạn chi thu chấp chấp mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào tiết vong hư được vậy h ã y xem ngươi có thực lực thế nào ra lời như vậy tiết vong hư bình thản mỉm cười ông hơi xoay người nhìn ngọn núi xa xa của dãy bắc tương sơn bắc tương sơn xa đến mức như những bóng núi mở nhàn nhạt trong những bức tranh thủy mặc loáng thoáng mơ hồ nhưng vô cùng đẹp mắt xem ta mang ngọn núi kia tới đây này thiết vong hư đột nhiên nói một câu làm nhiều người khó hiểu nhưng ông chỉ vừa nói xong ngọn núi nhàn nhạt kia bỗng nhiên trở nên rõ ràng sắc mặt đoạn chi thu trắng bệnh cả người run rẩy ngay lúc này trên bầu trời vang lên một tiếng oanh trầm đục hình như có thêm một ngọn núi chương năm mươi bảy chương năm mươi lăm người chỉ còn sống một hơi mọi người đều hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra không ai hiểu vì sao ngọn núi nhàn nhạt, nhạt ở xa xa kia lại đ ỗ n g nhiên trở nên rõ ràng như vậy nhưng đoạn chi thu và viên quan của thần đô g i á m thì biết đây là bàn s u n cảnh chỉ một chiêu đã rút sạch thiên địa nguyên khí của ngọn núi mang hết tới đây nên ngọn núi mới trong nháy mắt trở nên rõ ràng và làm trên đầu mọi người xuất hiện một ngọn núi lớn vô hình thiết vong hư hài lòng cầm thanh tiểu kiếm bên hông ngọn núi vô hình trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên biến mất nhưng thanh kiếm nhỏ nhìn như vật trang trí kia lại tràn đầy sức mạnh làm cho mặt đất bị xoáy lên phốc phốc phốc phốc đoạn chi thu quát lên một tiếng từ trên người chấn ra vô số mảnh bụi cơ thể bị buốc lên lơ lửng hai chân cách mặt đất một xích ô ô nz những chiếc chiến xa như cảm nhận được nguy cơ trí mạng rung lên kịch liệt tất cả phù văn trên thân xe sáng lên phát ra ánh sáng chói mắt những con hung thú khắc trên thân xe như muốn sống lại nhào ra nhắm người mà cắn nhưng điều khiến người ta càng thêm kinh hãi chính là những chiếc chiến xe vốn phải cần tới bốn con chiến mã mới kéo được đó cũng bị một sức mạnh kỳ lạ đẩy bay lên càng lúc càng cao veo một cái đã vượt xa độ cao của đ ỉ n h nghỉ mát ven đường đây là một cảnh tượng khó có thể diễn tả bằng lời đám binh sĩ chìm trong kinh hãi không biết phải làm gì chỉ có viên quan của thần đô d á m đột nhiên nhớ ra một chuyện vội hét to đừng chế tạo chiến xa phù văn rất khó mỗi cỗ đều là tích lũy rất nhiều tâm huyết và công sức của công tượng là tài sản rất giá trị của đại tần vương triều dựa theo luật lệ đại tần tu hành giả cố ý tổn hại chiến xa sẽ bị đem chém nhưng lo lắng của hình như đã dư thừa bá một tiếng văng nhỏ mọi điều khác thường đang diễn ra đột nhiên biến mất phốc phốc thân thể đoạn chi thu rơi xuống đất lòng bàn chân c h ấ n ra hai bồng bụi bặm những g ỗ chiến xa nặng nề cũng được một luồng sức mạnh nhu hòa nhẹ nhàng kéo hạ xuống đất những con hung thú do p h ủ văn tạo thành trên chiến xa cũng sợ hãi nhanh chóng tiêu tan tiết vong hư thu hồi tiểu kiếm ngạo nghễ nhìn đoạn chi thu sắc mặt trắng như tuyết những tiếng kinh hô bây giờ mới văng lên cho đến lúc này tất cả mọi người mới thình lình phát hiện chiếc xe ngựa của bạch dương động vốn ở sau lưng đoạn chi thu giờ đã được rời đến sau lưng tiết vong hư tiết vong hư nhìn thoáng qua thân hình vẫn còn đang lắc lư của đoạn chi thu lắc đầu chẳng buồn nói thêm lời gì nữa cơ thể ông như không hề có sức nặng nhẹ nhàng bay lên tới đầu xe ngựa ngồi xuống cạnh phu xe thản nhiên nói trở về núi không còn ai dám ngăn t r ở xe ngựa nữa trong một tiểu viện bình thường phía đông trường lăng Thu hành giả tăng thương nhất tướng công thành vạn cốt khâu ngồi trên một trúc một hành khâu vàng. à công vạn ngồi n giả ghế gốc cái dưới mai Lúc y y y không che mặt. Gương mặt y bóng mặt. mặt liếc o á n trọng trên cũng n g dâu lốm đốm cầm h ễ m thêm hàm mưa xương trắng, tăng thêm hàm xúc gian nan vất đội trời t và xúc đội u y t Y l i ế qua con chim ưng với bộ lông hơi sơ sắc nhưng rất mạnh mẽ từ trên cao hạ xuống dỗi cánh tay ra từ trên đùi chim ưng y rút ra một cái ống nhỏ rút tờ giấy được cuộn bên trong đọc xong nội dung hắn thở một hơi dài y nhắm mắt lại t ự hẳn vào lưng ghế trong đầu y hiện lên rất nhiều hình ảnh trong đó có thi thể không đầu của phù sư trong hẻm nhỏ có vương thái hư phóng lên trời chớp mắt một cái biến mất có một tên đầu bếp béo h ư ớ n g thuốc độc tự sắt trong một gian nhà nho nhỏ cạnh quán rượu và cả ngọn núi vô hình rơi xuống con đường quan đạo xa xa trong bao nhiêu trận chiến y đã trải qua trận này vốn là trận y nắm chắc nhất nhưng ai có ngờ một tay cao thủ phù kiếm song tu bình thường rất mạnh rất cẩn thận vậy mà lại chết trong tay một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa ai có nghĩ lại có nhiều người vì để làm đứt manh mối để giúp đỡ vương thái hư trốn đi mà tình nguyện hy sinh mạng sống của bản thân ai lại biết được một tông chủ của một tông môn nhỏ không nên thân kẻ đã bị người đời quên lãng lại là một bản sơn cảnh đại tông sư một tên nhóc tu hành không đến một tháng lại có chiến lược như vậy một kẻ giang hồ bình thường của trường lăng lại có nhiều tử sĩ như vậy một lao g i ả bản sơn cảnh lại ngay thời điểm này rời núi nên trận chiến này bị bại cũng không oan chỉ t i ế c những cuộc chiến trước thua còn có cơ hội gỡ vốn nhưng trận thua này là đã quyết định luôn kết cục Muốn đối phó tu đối hành giả từ lục cảnh giả phó từ t lục r ở lên, trường h phải phải cảnh, thậm chí phải dùng tới cả người thất cảnh. Mà muốn đối phó thất cảnh, thì người phải dùng ít nhất cũng phải là thất cảnh. ì cả người tới người đối người dùng dùng dùng cũng muốn cũng mấy Mà lục từ ít t là Ở、trường、lăng có rất nhiều tu hành giả nhưng tu hành giả lục cảnh là vô cùng ít nên bây giờ tiết vong hư thể hiện ra thực lực thất cảnh thì ba ngày hay một ngày cũng chẳng có gì khác nhau tu hành giả tang thương nhắm chặt mắt chân nguyên càn quét một đường khắp thân thể hủy diệt tất cả sinh cơ trong người y một búng máu tràn ra khỏi khoe môi rơi xuống vạt áo nở ra như một đoá tường vi nhức mắt xe ngựa chở bốn người chạy hết tốc lực vương thái hư ngồi thẳng nghiêm túc hành lễ với tiết vong hư đã chui vào trong xe đa tạ tiết động chủ gia ân cứu mạng muốn cảm ơn cũng đừng có cám ơn ta tiết vong hư hài lòng n ắ m nghĩa đinh chữ đinh chữ cũng dùng ánh mắt hài lòng đánh giá lại ông ông chỉ vào đinh chữ muốn cảm ơn thì cảm ơn tên thủ hạ đã cứu hắn của ngươi và cảm ơn hắn nếu không phải hắn nửa ngày thông huyền đêm qua lại làm ra một việc mang lại mặt mui cho ta thì hôm nay ta đã không rời núi vương thái hư kính cần nói cũng giống nhau thôi người giang h ồ vô cùng phức tạp nhưng các ngươi lại còn có tình nghĩa hơn cả người trong triều đình tiết vong hư điềm tĩnh nhìn vương thái hư nhưng ta vẫn muốn khuyên ngươi một điều tìm lấy chỗ khoan dung mà độ lượng cái gì cũng phải nhìn vào tốc độ những huynh đệ của ngươi đã chết đêm qua triều đình chắc chắn sẽ cho ngươi câu trả lời nhưng nếu ngươi kế tiếp xử lý không làm cho họ thỏa mãn làm liên lụy tới những người không nên liên lụy tới vậy sẽ dùng mạng ngươi và nhiều người nữa để bồi vào vương thái hư nghiêm túc gật đầu văn bối l i n h hội ngươi thật sự rất không tồi ánh mắt tiết vong hư lại quay về đinh chữ gật đầu tán thưởng ta rất hài lòng đinh chữ c ư ờ i rộ lên ta đối với ngài cũng rất hài lòng tiết vong hư mỉm cười ta hài lòng với ngươi không phải chỉ vì ngươi có tiến cảnh nhanh chóng mà còn vì cách ngươi xử lý chuyện ở đây và với người giang hồ ta rất có hảo cảm với những tu hành giả có tình có nghĩa không chịu nổi những kẻ để tăng tu vi mà cắt đứt thất tình lục dục trên đời đinh chữ trả lời ta thích ngài không phải vì ngài mạnh mà là vì ta vốn nghĩ người tới đón ta là lý đạo kỳ sư t h u ố c thực không ngờ là ngài lại đích thân tới thiết vong hư gật gù thương thế của ngươi không nhẹ nhưng tế h kiếm thí luyện của thanh đằng kiếm viện lại chẳng còn lại bao nhiêu ngày đinh chữ gật đầu nên cho ta thuốc trị thương nào tốt một chút nếu không ta không đoạt linh mạch về được thiết vong hư bật cười cười ha h a vang vọng khắp núi rừng ngươi và sư huynh ta cũng có chút liên quan ngươi cứ ở lại sau núi mấy ngày vậy ông nói với vương thái hư vương thái hư lại cung kính cảm ơn ánh nắng chiếu vào xe ngựa làm cả cỗ xe được một màu vàng nóng ánh đinh chữ nho mắt tựa vào nềm êm không nhịn được hỏi vương thái hư có lúc nào ngươi cảm thấy ngươi giết ta ta giết n g ư ơ i cứ giết tới giết lui rất n h ả m chán không vương thái hư gật đầu rất là n h ả m chán nhưng trong đầu mỗi người đều có một cái cân nếu cái cân không cân bằng thì sống sẽ không thoải mái đinh chữ nhẹ nhàng nói cái này chính là cái gọi là người sống chỉ có một hơi cây sống chỉ có một vỏ sao chương 58, t á chương 56, bất bình thiết vong hư đã tới b ả n s ơ n cảnh trong thanh đ ẳ n g kiếm viện địch thanh mi không kèm được hai bàn tay run rẩy ly nước trong tay chưa tới miệng đã rơi ra gần nửa đối với tông chủ của một phái chuyện như vậy thực là thất thố sắc mặt đoan mộc luyện ngồi đối diện ông ta cũng vô cùng khó xem hèn gì lao ta làm ta mà không hề sợ hãi, hèn gì sợ đỗ thanh giác lại dám làm trái ý hoàng hậu mà vẫn thuận lợi quy l á o hồi hương vợ môi địch thanh mi run rẩy hoàn toàn không còn chút nét uy nghiêm ông ta không thể nào khống chế được tâm tình của mình thường ngày lúc nào ông ta cũng chê tiết vong hư và đỗ thanh giác là da mà hồ đồ lúc nào ông ta cũng nghĩ tu vi của mình cao hơn tiết vong hư và đỗ thanh giác nhiều ông ta không bao giờ ngờ được rằng tiết vong hư đã bước vào đệ thất cảnh chín năm trước ông ta đã đạt tới đệ lục cảnh thượng phẩm nhưng từ lúc ấy đến nay ông ta vẫn chưa thể nào chạm được tới cánh cửa đệ thất cảnh hèn gì hôm nay ông ta đã cảm nhận được sự chấn động kịch liệt của thiên địa nguyên khí ở ngọn núi ngay thanh đằng kiếm viện tiết vong hư đã cố ý dẫn tụ thiên địa nguyên khí ở quanh thanh đằng kiếm viện chính là để nhắc nhở mà cũng là uy hiếp ông ta tiết vong hư đang cảnh cáo ông ta không được quá phận trong t ê kiếm thí luyện cũng như chuyện sự vụ của tông môn đau đớn là ông ta không thể nào gạt bỏ được sự uy hiếp đó vì cảnh giới là cảnh giới dù chỉ kém một cấp cũng đã là cách biệt giữa trời và đất chỉ cần tiết vong hư m u ố n tiết vong hư có thể tắt thẳng vào mặt ông ta ngay trước mặt đệ tử của thanh đằng kiếm viện và bạch dương đ ậ u ngươi chẳng qua chỉ là muốn có công bằng nếu ngươi đã m u ố n ta sẽ cho các ngươi công bằng ngươi tưởng chỉ cần có công bằng là các ngươi có thể thắng lợi được sao địch thanh mi hít sâu chân nguyên t r o người n g chấn động làm vỡ nát chén trà trên tay bên trong thanh đ ẳ n g kiếm viện vô cùng rối loạn tiết vong hư công khai biểu lộ cảnh giới ngay giữa thanh thiên bạch nhật tin tức ấy nhanh chóng bay như gió truyền khắp mọi ngóc ngách của trường lăng đến cả những vương triều xa xôi nếu trong viện có một tu hành giả đ ố n g nhiên nổi tiếng mọi đệ tử của thanh đ ẳ n g kiếm viện đều sẽ rất sung sướng nhưng người đó lại là tiết vong hư làm họ đều cảm thấy một sự uy hiếp vô hình vì họ biết viện trưởng địch thanh m i của mình chỉ là lục cảnh thượng phẩm tu hành giả trên đời này chỉ có sư tử chế ngự x à i lang làm gì ở đâu có x à i lang lại đòi chế ngự sư tử trong cả thanh đằng kiếm viện chỉ có một người ngoại lệ là một thiếu niên mặc áo xanh đơn giản cơ thể cực kỳ cân đối y vẫn rời giường vào lúc gà gáy uống một cốc nước to để xúc rửa dạ dày sau đó nấu một bữa sáng đơn giản với ngũ cốc và rau xanh sau đó hắn bắt đầu luyện kiếm một canh giờ sau đó xem sách một canh giờ sau đó nhập tĩnh tu hành thiếu niên này tuổi xem xem nam cung thải thục y vẫn nghiêm túc làm theo đúng lịch trình tu hành hàng ngày của mình không vì tin tức chấn động kia mà thay đổi chút nào vì tên của y là hà chiêu tịch phụ thân của y cho y cái tên này chính là muốn hy vọng y không vì những chuyện vô vị mà làm loạn đầu góc của mình ngoài hà chiêu tịch nam cung thải thục cũng là một ngoại lệ cô cũng không vì tiết vong hư hiện lộ cảnh giới mà lo lắng điều cô lo là tiến cảnh tu luyện của đinh chữ chỉ còn mấy ngày nữa là tới tế kiếm thí luyện đinh chữ có thể đột phá đến luyện khí cảnh không nên cô sốt ruột lấy giấy bút viết thư d ụ c phụ thân mình chuyện đan dược lần trước con đã nhờ giờ thế nào rồi trong gian nhà trang đằng sau bạch dương đ ậ u đinh chữ xếp bằng ngồi trên bồ đoàn tiết vong hư lần này chấp nhận bỏ vốn đưa cho hắn một viên long hổ đại hoàn g đan quý giá dược khí hùng hậu quần quận trong cơ thể hắn thậm chí không cần dùng tới cựu t ử tằm mà các vết thương đã tốt được bảy tám phần trước khi nhắm mắt hắn nhìn vào tàn kiếm mạt hoa để trên đùi có đôi khi chuyện giết người báo thủ là chuyện rất nhàm chán những người chết đã không sống lại được mà còn có nhiều người hơn chết đi nhưng vương thái hư nói đúng nếu sống không thấy thoải mái thì cuộc sống cũng đâu còn ý nghĩa trong đầu hắn lại xuất hiện hình dáng trường tôn thiện tuyết và câu nói về sự công bằng của cô sự công bằng trong lòng người và sự công bằng trong thế gian căn bản là giống nhau thanh kiếm này hiện giờ ở trong tay ta nhưng sau này có thể sẽ là của ngươi cách đó không xa dưới một thác nước lữ tư triệt bình thản nhìn thiếu niên mặc trang phục đệ tử thanh đằng kiếm viện trước mặt giọng địa vô cùng rụ rỗ gã thiếu niên này quanh mép đã có dâu tơ nhàn nhạt, nhạt hầu kết ở họng cũng đã hết sức rõ ràng hai bàn tay hắn vì cầm kiếm quá nhiều mà có vết chai khuôn mặt gã ngay ngắn trầm ổn nhưng ánh mắt lại nóng bỏng đầy khao khát nhìn vào vật trong bàn tay phải của lữ tư triệt đó là một thanh tiểu kiếm màu trắng chỉ dài có một xích ba mươi ba m còn ngắn hơn cả tàn kiếm mạt hoa của đình chữ nhưng bên trên thân kiếm ngắn ngủn lại phủ kín chi chít phù văn dù lữ tư triệt không hề chuyển chân nguyên b à o nhưng những phù văn cũng tự mình tỏa sáng như vô số hạt b ổ công anh đang chấp chới đây là tuyết b ù kiếm do danh sư cơ thiên tuyết của đại sở vương triều làm ra đặc biệt chất liệu và p h ù văn không chỉ giúp thanh kiếm trở thành vật có khả năng chứa nghiệm lực cho tu hình giả khiến nó có thể trở thành phi kiếm mà bản thân nó còn có ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt trên đời có rất ít tài liệu luyện khí mà bản thân có chứa sức mạnh hơn nữa cũng chỉ có một vài tông môn luyện khí của đại sở vương triều mới luyện chế ra được những loại phù khí và pháp khí như vậy đại sở vương triều xưng bá cả trăm năm về kỹ thuật luyện khí và các loại phủ khí cường đại tuyết bù kiếm này ngay tại đại sở cũng được coi là một thanh danh kiếm người đệ tử thanh đằng kiếm viện dù có ngu dốt cũng biết muốn có được thanh kiếm này nhất định phải trả giá rất lớn nên gã hít sâu một hơi cố gắng làm mình bình tĩnh lại hỏi ngài đại diện cho ly lăng quân đến đây lại còn bảo thanh kiếm này có thể sẽ thuộc về ta rốt cuộc ly lăng quân muốn ta làm điều gì mặc trần ta đã kiểm tra kỹ tuy ngươi với người mặc phủ và an thành mặc thị đều xuất thân từ một tộc hơn nữa thiên phú tu hành cũng không tệ nhưng ngày xưa tổ phụ của ngươi với tổ phụ của mặc phủ trở mặt với nhau bây giờ nhất mạch người ta đã được phong hầu còn các ngươi lại vẫn ở an thành hoàn cảnh bần hàn đến trường lăng đi học cũng bị làm những kẻ muốn định b ỡ mặc phủ làm khó dễ vất vả bao nhiêu mới vào được thanh đằng kiếm viện nếu không có cơ duyên có lẽ cả đời cũng sẽ không thể nào phát triển được ta thay ly lăng quân tới tìm ngươi chính là muốn lấy thanh kiếm này để đổi một lời hứa của ngươi l y lăng quân muốn ngươi sau này trở thành môn khách của ngài. Mặc trần n g ơ n g ác, chỉ như thế. Gã không thể nào tin được, vì đối với gã, vì dù không có chỗ tốt nào, tương lai rời khỏi thanh đằng kiếm viện mà trở thành môn hạ của l y lăng quân cũng là một loại vinh quang. có thanh kiếm này, ngươi có thể trở thành một trong ba người đứng đầu tế kiếm thí luyện. Lữ tư triệt nói khẽ: l y lăng quân không ưa tên đệ tử nửa ngày thông huyền của bạch dương động, ngài muốn ngươi làm cho hắn không thể trở thành một trong ba người đứng đầu. Mặc trần kinh hãi bảo ta cầm thanh kiếm này tham gia tế kiếm thí luyện chẳng lẽ ngươi cảm thấy như thế là không công bằng với những người khác lữ tư triệt cười nhạt để ta nói cho mà nghe tế kiếm thí luyện của thanh đằng kiếm viện căn bản không giới hạn dùng loại kiếm nào chỉ là người khác không kiếm được kiếm tốt mà thôi ngươi tìm được kiếm tốt không công bằng chỗ nào hơn nữa trên đời này ở đâu có công bằng tim mặc t r ầ n đập thình thịch môi gã không ngừng run r ẩ y gã rất căng thẳng nhưng cả người lại nóng n ừ n g gã đã nghĩ đến việc có được thanh kiếm này nếu thắng được tế kiếm thí luyện c hắn ngẩng đầu đầu đầy mồ hôi nhìn lữ tư triệt nếu có biện pháp khác thì đừng dùng cách nguy hiểm và ngu xuẩn như vậy lữ tư triệt lắc đầu muốn làm một thiên tài biến thành bình thường chỉ cần không cho hắn có đủ thời gian tu hành hoặc làm cho hắn bị thương hoặc không cho hắn có được điều kiện để tăng tiến tu vi chỉ cần không trở thành dạng quái vật một tháng luyện khí mấy tháng đạp chân nguyên cảnh l y lăng quân cần gì phải lo lắng nữa mặc trần sợ thời cơ mất rồi sau này sẽ không còn nữa nên gật mạnh đầu mồ hôi lạnh sau lưng chạy thành dòng ga sợ những đại nhân vật cao cao tại thượng này đồng thời lư tư triệt cũng làm cho hắn mơ hồ cảm thấy chẳng lẽ tên đệ tử mới vào của bạch dương động kia thật sự có khả năng một tháng đột phá đến đệ nhị cảnh hay sao chương năm mươi chín chương năm mươi bảy việc đáng lưu tâm lá vàng rơi là tạ sắc vàng trong ánh mặt trời trở nên trói mắt trên con đường bằng đá trong hậu cung trường lăng một nam tử mặc quan bảo màu vàng thêu hoa văn mãng xá bước đi trên con đường ấy hướng về phía thư phòng ở cuối đường người này nhìn hơn ba mươi tuổi da thịt chân láng chán rất rộng bờ môi rất dày tạo cảm giác nhìn hết sức kiên nghị thân hình của hắn rất bình thường nhưng lại mang tới cảm giác bên trong đang ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ hai tay hai chân hắn nhìn giống như bằng sắt thép đã qua bất luyện hai bên đường đặt nhiều bức tượng đồng với nhiều tư thế khác nhau gian thư phòng ở cuối đường là thư phòng của hoàng hậu đại tần vương triều người phụ nữ xinh đẹp nhất và quyền thế nhất ai gặp bà ta cũng đều hồi hộp và sợ hãi nhưng người nam tử kia lại dường như không hề có loại cảm giác đó ánh mắt của hắn vẫn bình thản nhìn thẳng về phía trước bước chân cực kỳ vững vàng hoàng hậu ngồi trên phượng ỉ trong thư phòng trước mặt bà ta có một dòng linh mạch đang chạy không ngừng tỏa ra linh khí màu trắng cuốn vào những bông hoa sen tuyệt đẹp bên trên n ó người đàn ông đi vào bà ta ngẩng đầu lên trong đêm sắc đẹp của bà ta càng trở nên trói mắt ánh mắt của bà ta càng trở nên uy nghiêm viên quan đi tới cách bà ta chừng hai mươi bước mới dừng lại hơi không người hành lễ có thể đi vào thư phòng của bà ta lại còn tới gần chỉ cách hai mươi bước đây là một vinh hạnh đặc biệt đối với bất kỳ quan viên nào của đại tần vương triều người đàn ông này được vinh hạnh đặc biệt ấy vì ông ta là một trong những tướng l ã n h nắm quân quyền lớn nhất của đại tần vương triều là người đang được coi là có khả năng sắp tới được phong hầu nhất long h ổ bắc quân đại tướng quân lương liên ta đã cảnh báo ngươi dù đó chỉ là một kẻ t h u kệch nơi phố phường cũng tuyệt đối không thể dùng cách đơn giản mà t h u bạo như vậy mà phải khéo léo và cẩn thận hơn hoàng hậu nhìn lương liên không một lời nói nhảm ngươi đã làm cho ta quá thất vọng lương liên ấ y này nói đó là chuyện ngoài ý mớn nét mặt hoàng hậu lạnh lùng đây không phải chuyện ngoài ý mớn mà là do sự lựa chọn của ngươi nếu ngươi không phải muốn giết cả tên nhóc quán rượu có chút xíu liên quan tới vương thái hư thì đâu có chuyện kinh động tới tiết vong hư dù cái kẻ giang hồ kia không bị các ngươi giết chết thì sau này cũng không thể nào sống được nếu tiết vong hư và độ thanh giác yếu ớt bọn chúng đã sớm biến mất khỏi trường lăng còn cần bắt bạch dương động sáp nhập vào thanh đằng kiếm viện hay sao giọng nói của hoàng hậu trở nên trào phúng là do ngươi quá muốn c h ả m thảo trừ can nên mới làm cho mình thất bại lương liên cao mày làm việc thì phải làm tận gốc đó cũng chính là mấu chốt vấn đề của ngươi hoàng hậu lãnh đạo ngươi chỉ thấy những chuyện trước mắt đâu có biết mỗi tu hành giả đều là một kho báu của triều đình ta ta nghe nói tên thiếu niên kia nửa ngày thơ huyền và có khả năng một tháng tiến nhập luyện khí một kẻ như vậy trong tương lai rất có thể trở thành kho châu báu của quốc gia người ta chẳng thèm để ý ngươi đoạt khối thịt kia đâu dù sao muốn phong hầu thì cũng phải tích lũy tài nguyên cho nó chuyện này ai cũng hiểu được nhưng ngươi lại xử lý chuyện này quá thô bạo không có chuyện gì là không lập gió dù bọn chu kiếm lâm đã chết dù không có manh mối nào cho thấy chuyện này là ngươi làm nhưng người ta vẫn hoàn toàn đoán ra được trong mắt những đại nhân vật có ảnh hưởng tới tiền đô của ngươi bọn chu kiếm lâm và tên thiếu niên kia có một vị trí nhất định bọn chúng đều là tu hành giả của triều đình dù chúng có phải chết thì cũng phải chiến tử trên chiến trường chứ không phải chết trong kiểu âm mưu như vậy hoàng hậu lắc đầu giọng điệu trở nên hơi thô tục trường lăng lớn như vậy lãnh thổ đại tần vương triều ta lớn như vậy sợ gì bị ai cướp đi một miếng thịt nhiều thịt như vậy dù có thêm mấy người nữa đoạt làm sao đoạt được hết chỉ sợ người trong nhà rết chóc lẫn nhau mà thôi chuyện ngươi làm lần này sẽ làm cho nhiều người cảnh giác với ngươi cố kỷ ngươi ta nghĩ ngươi cũng biết có rất nhiều người cố kỵ ngươi rất sâu đấy có lẽ ta sai thật rồi nhưng ta thực lòng chỉ muốn giải quyết việc cho người mà thôi lương liên không tiêu n g ạ o không x i ể m định nhìn bà ta hỏi khẽ sau này ta có còn cơ hội không hoàng hậu nhìn linh liên thánh khiết trong linh tuyển gật đầu cơ hội đương nhiên là có ví dụ như cô sơn kiếm tảng hay là cựu tử tằm lương liên không nói gì nữa kính cẩn hành lễ rời khỏi mẫu hậu lương liên hoàn toàn biến mất tấm rèm sau lưng hoàng hậu chui ra một người tuổi cơ bằng đinh chữ mặt mũi của hắn khá giống hoàng hậu rất xinh đẹp thậm chí nét đẹp ấy còn có vẻ mềm mại của nữ giới đôi mắt của hắn rất linh động đối với chuyện gì cũng rất hiếu kỳ tên thiếu niên quán rượu kia trước kia chưa từng tu hành vậy mà nửa ngày đã thông huyền hơn nữa lại còn có khả năng vượt cảnh giới giết chết tu hành giả trong quân lai lịch của hắn liệu có vấn đề gì hay không hoàng tử hào hứng hỏi hoàng hậu rất cưng chiều hắn nên nở nụ cười hiếm hoi giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi nếu có vấn đề phương tú mặc và thần đô giám đã sớm tốn ra rồi mà mặc kệ có vấn đề hay không một người như vậy ngươi không cần phải để ý tới vì ngươi p h ụ tô ngươi là con của ta là thái tử của đại tần vương triều trong tương lai ngươi không cần phải để ý tới những người nhỏ bé đi dù hắn có thật một tháng tiến vào luyện khí thì đối với trường lăng và đối với ngươi cũng nhỏ bé như một con kiến m à thôi ngươi chỉ cần để ý những việc lớn chú ý quan sát những người đã đứng được đủ cao m à thôi hiểu được cách ở chung với họ thì ngươi mới đứng vững được ví dụ như li lăng con kia hoàng hậu hơi n h ế t mép hắn cũng là nhân kiệt cũng đứng được rất cao nhưng nhược điểm của hắn là ở chỗ cái gì cũng phải tự làm đương nhiên với khả năng của hắn muốn làm những việc nhỏ không khó nhưng tinh lực con người có hạn nếu cái gì cũng ôm đồm thì sẽ rất mệt mỏi không thể trở thành thành thạo đa tạ mẫu hậu điểm tình nhi thần trở về nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận hoàng tử nũng nịu nhưng nếu người kia thật sự chỉ trong một tháng đột phá đến luyện khí cảnh hơn nữa lại là ở một nơi như bạch dương động nhi thần cũng không thể không phục được có những lúc chịu phục mới tốt hoàng hậu thu lại nụ cười nhàn nhạt nói đừng như lương liên thua không chịu p h ụ sẽ làm trong lòng sinh ra chấp nghiệm hoàng tử gật đầu lương tướng quân là một nhân tài mẫu hậu dỗi r ả n h hãy điểm tình hắn vài lần hy vọng hắn sẽ không làm mình lầm lạc hoàng hậu nhìn đôi mắt linh động của con mỉm cười trong số các hoàng tử chỉ có người có tính tình khoan hậu như phù tô mới nói những lời như vậy tính tình hiền hậu khoan dung đối với nhiều người đó là một nhược điểm lớn nhưng đối với người thống trị trường lăng và đại tần vương triều trong tương lai đó điểm lại là điểm lớn ưu n h ấ trên Chỉ mức, chút, cho tắc chung khác. khoan hậu nghiêm thường nghiêm khóa nghe nhiều một chút, hắn là lại là lòng đàn bà. bà ngày nếu Nên nguyên lên tướng người nguyên tắc ở chung với người quá ta mặt, một đó dạ dạy tới với gì? t sẽ ở Xoay con đường dẫn tới thanh đẳng kiếm viện vang lên tiếng r ụ c xe ngựa mấy cỗ xe ngựa từ nhiều tuyến đường khác nhau cùng đổ tới nếu không phân trước sau thế nào cũng có chỉa ỉa vì tông nhau mà rớt xuống núi đằng sau mấy chiếc xe ngựa ấy lại còn tiếp tục xuất hiện mấy chiếc nữa chắc cảm thấy né nhau quá phiền t o á i nên cách hành khách bỏ xe quyết định đi bộ tới thanh đ ẳ n g kiếm viện những hành khách này đều là đệ tử của thanh đ ẳ n g kiếm viện họ trở về để xem lễ khai mạc tế kiếm thí luyện mỗi năm một lần nói là xem lễ nhưng kỳ thực là quan sát học tập lẫn nhau bởi vì những đệ tử ưu tú mới có tư cách tham gia vì thế mấy ngày nay thanh đ ẳ n g kiếm viện trở nên khá là náo nhiệt trong số đó có cả đám người từ h ạ sơn bạch vân quan tạ trường sinh nhưng người nổi bật nhất trong đám lại là cố tích xuân đến từ ảnh sơn kiếm quật bản thân ảnh sơn kiếm quật có lẽ còn mạnh hơn thanh đằng kiếm viện một ít cố tích xuân lại còn là người có tiến cảnh tu hành nhanh nhất mấy chục năm nay của ảnh sơn kiếm quật hắn tu hành một tháng đã thông huyền ba tháng đột phá đệ nhất cảnh trở thành đệ nhị cảnh luyện khí cảnh tốc độ ấy phóng nhãn ra khắp trường lăng đủ làm người ta sợ hãi y mặc một bộ bào gấm màu xanh biếc dung nhan tuấn lãng hai hàng lông mày như kiếm môi mỏng mũi thẳng đứng trong đám người chuyện trò vui vẻ không hề triển lộ cảnh giới nhưng vẫn vô cùng nổi bật như hạc giữa bầy gà người trẻ tuổi mà càng l ưu tú thì càng tự tin càng kiêu ngạo nghe bằng hưu nói do bạch dương động và thanh đằng kiếm viện hợp nhất nên tế kiếm thí luyện lần này bạch dương động cũng tham gia cũng có nhắc tới một kẻ nửa ngày thông huyền và có khả năng một tháng luyện khí hắn mỉm cười lắc đầu nửa ngày thông huyền có lẽ do cơ duyên xảo hợp mà thôi hơi cảm nhận được sự tồn tại của khí hải nhưng từ đệ nhất cảnh lên đệ nhị cảnh muốn lĩnh ngộ được sự hảo diệu của luyện khí lại không thể nhờ vào hoa xảo được không thể nói thông huyền nhanh thì đương nhiên cũng sẽ đột phá đến đệ nhị cảnh nhanh nói là có khả năng một tháng phá cảnh nhưng tới bây giờ có nghe thấy gì đâu cho thấy rõ ràng hắn không có khả năng đó chỉ là một sự hy vọng đẹp đẽ của bạch dương động mà thôi một người nửa thật nửa đ ù a cố tích xuân ngươi vì bản thân mình làm không được nên mới cho là người khác cũng không làm được đấy chứ ý ngươi là ta ghét tị nụ cười của cố tích xuân lập tức biến mất hắn nghiêm mặt nói ta căn bản chẳng thèm để ý đến chuyện đó ta chỉ để ý tới mân sơn kiếm tông đại thí mà thôi chương sáu mươi t r ư ơ n g năm mươi tám lảng lạng phá cảnh t r u n g quanh c ố tích xuân trở nên hoàn toàn yên tĩnh cách đó không xa từ hạc sơn tạ trường sinh cũng dừng nói chuyện tạ trường sinh lắc đầu trao phúng dù có dã tâm như vậy cũng đâu cần phải nói công khai giữa mặt mọi người ra vẻ mình bất phàm như thế từ hạc sơn lại có vẻ bình thường nói khẽ ít nhất hắn cũng có dã tâm ấy hiện ở đây đã tụ tập đệ tử của mười tu hành chi địa nhưng có ba bốn tu hành chi địa có tư cách tham gia mân sơn kiếm tông kiếm hội nhưng trong số đó sợ rằng cũng chỉ có cố tích xuân mới dám nói ra miệng như vậy những người còn lại ai cũng tự biết thực lực không đủ tới tham gia cũng chỉ để làm lá xanh làm nền mà thôi cố tích xuân đương nhiên cũng không thể đảm bảo mình nhất định lấy được cơ hội vào trong mân sơn kiếm tông học tập nhưng có thể coi đó là mục tiêu thì những người xung quanh sẽ không còn tư cách dám coi hắn cũng cùng một bọn giống như mình mà coi hắn là chim hồng hộp còn mình chỉ là xe sẻ nên dù đám tạ trường sinh và từ hạc sơn cảm thấy cố tích xuân kiêu ngạo thì cũng chỉ dám nói lén l ầ m b ầ m mấy câu chứ không dám công khai phản đối cố tích xuân mặc dù trong số người đứng đây có rất nhiều người có xuất thân h i ề n hách nhưng tu vi lại không bằng cố tích xuân một người không nhịn được lên tiếng cố huynh trí hướng cao xa chúng ta đương nhiên không theo kịp nhưng nếu đinh chữ thật sự cùng một loại với linh hư kiếm môn an báo thạch và mân sơn kiếm tông tịnh lưu ly một tháng l u y ệ t khí tốc độ tu hành sau đó cũng không thua thì đến khi mân sơn kiếm hội hắn sẽ trở thành kình địch của ngươi vậy sao cố tích xuân nhìn người kia cười nhạt chúng ta dù sao cũng đang nhàn rỗi hay làm một cuộc cá cược đi xem thử đinh chữ kia có thể phá cảnh một tháng luyện khí hay không ai nấy đều im lặng vì cho đến bây giờ đinh chữ vẫn còn chưa phá cảnh mà chỉ còn có một ngày hôm nay là hết hạn nếu cược đinh chữ thắng thì thực sự quá xa vời trên thực tế ai cũng cho rằng đinh chữ một tháng luyện khí là chuyện không có khả năng một tháng luyện khí h ư chỉ có hai tên quái vật của mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn mới làm được chuyện ấy không ai cho rằng hắn có khả năng rất ít người đặt cược cho hàn thắng nên dù có cược được cũng chẳng thắng được bao nhiêu đánh cược chi cho phi s ứ c nhưng ngay lúc ấy một giọng nói non nớt nhưng kiệt ngao bất tuân vang lên được nếu như vậy ta đặt ba miếng vân mẫu đao tệ cực đinh chữ sẽ phá cảnh thành công trong ngày hôm nay Hít khá hít hơi khí lạnh. Ánh nhiều như hơn phân một mắt tụ tập Một tệ trị tiền tử kim, kim, z z z. Mọi mọi miếng mẫu miếng nọ. người người người giá vân nửa g là vậy, vào đao đây đệ ở có ai nấy đều cho người kia nói dỡn nhưng khi nhìn thấy rõ ràng người lên tiếng thấy hắn rút ba miếng đao tệ ra khỏi tay h áo mới hay hắn không đùa chút nào vì hắn là bạch vân quan tạ trường sinh tạ ra là cự phú q u a n trung người khác không kiếm nổi một nghìn năm trăm kim để đánh bạc chứ với hắn thì không thành vấn đề ngươi làm gì thế tạ trường sinh và từ hạ sơn đều kinh hãi t i ê n tài chỉ là vật ngoài thân thôi tạ trường sinh nết mép lúc đầu từ lúc cố tích xuân ra vẻ hơn người hắn đã không ngừa nên bây giờ cố tích xuân kiêu ngạo như thế hắn không còn chịu nổi a cố tích xuân thấy đó là tại trường sinh thì c a o mày đột nhiên một âm thanh r ì m ngựa vang lên tại trường thắng tiền trong nhà cũng không phải là tiền sao ngươi tưởng tiền cầm trong tay ngươi thì ngươi có thể xài cái gì thì xài hả tại trường thắng ngươi tưởng cha đặt cho ngươi cái tên như vậy thì ngươi thật có thể trường thắng cứ đánh bạc là tất thắng hả một giọng nữ không ngừng vang lên tại trường sinh run người một cái chuyện gì đây từ hạc n i ê n quay sang thấy một cô gái cao gầy từ trong xe ngựa. Thiếu nữ có gương mặt trái xoan, ráng người bằng ngập trái cái Thiếu đối, tóc dài búi cao có cân tóc cao, cắm bằng chân bích, cổ cao thon thả. Cô xoan, ra thon từ mặt thả. nữ xe lộ ấy là ai từ hạc niên không nhịn quay sang hỏi tạ i trường sinh hắn nhìn thấy hai chữ thái tiêu thêu trên áo của thiếu nữ thì biết cô là đệ tử thái tiêu ly cung bao năm qua thái tiêu ly cung luôn nằm trong danh sách khách mời của thanh đ ẳ n g kiếm viện người của thái tiêu ly cung đến cũng ít và chưa bao giờ nhìn thấy thiếu nữ này đấy là là tỉ tỉ của ta tạ nhu tên thì rất n u nhưng người không ôn n u chút nào t ạ trường sinh vẻ mặt đau khổ từ hạc sơn không hiểu được nghĩ thầm dù là tỷ tỷ thật thì cũng đâu cần có cái bộ dáng sợ đến thế ta đánh không lại tỷ ấy hơn nữa chúng ta ra ngoài học tập phụ thân giao cho tỷ ấy quản lý tiền bạc tiền này chính là ta lanh từ tay tỷ ấy t ạ trường sinh như hiểu suy nghĩ trong đầu từ hạc sơn nên bổ sung thêm một câu từ hạc sơn nhìn t ạ trường sinh đầy cảm thông hắn luôn nhìn thấy t ạ trường sinh tiêu tiền như nước nếu bây giờ bắt một kẻ quen ném tiền như t ạ trường sinh không có tiền để ném nữa thì thực đúng là rất khó chịu nói không chừng sẽ làm cơ thể không thoải mái ảnh hưởng đến tu vi tiến cảnh sao cô ấy lại gọi ngươi là t ạ trường thắng từ hạc sơn hỏi giọng nhỏ xíu vì cô gái cao gầy kia đang tới gần sắc mặt t ạ trường sinh càng đau khổ ta vốn tên là t ạ trường thắng nhưng ta cảm thấy cái tên đó quá quê mùa nên tự sửa lại là t ạ trường sinh từ hạc sơn giật mình đúng là rất quê mùa nhưng hắn chợt nghiêm mặt nhưng dù nó quê mùa thì cũng là tên do phụ thân đặt cho, đâu có được tùy tiện mà sửa sửa cái gì sửa người dám đổi tên h ả tạ n u đã tới gần mơ hồ nghe được lông mày lập tức dựng thẳng mặt lạnh t a n h người thật to gan ta đâu có tạ trường sinh cái chảy c á i h cối ở đây ai mà chẳng biết ta tên là tạ trường thắng từ hạc sơn nghe vậy khoe môi rất giật, giật muốn cười nhưng không dám cười sau này e rằng tạ trường sinh đành phải khôi phục lại tên vốn có là tạ trường thắng thật sao tạ n u âm trầm nhìn đệ đệ vậy ngươi kêu to lên hai lần cho ta ta tên là tạ trường thắng tạ trường thắng thẹn quá hóa giận kêu lên tỉ ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì không phải chỉ là đánh cược một tí hay sao tốt xấu gì đinh chữ cũng là nửa ngày t h ô n g huyền đâu phải chắc chắn sẽ thua nhưng hắn chỉ là một kẻ xuất thân đầu đường c ủ a c h ợ không có quý nhân đại môn phiệt sau lưng hỗ trợ hơn nữa nghe nói mới đây còn bị ám sát bị thương không nhẹ tạ ngu cười chế nhạo nếu một người như thế có thể một tháng phá cảnh đến l u y ệ n khí ta sẽ nhận hắn làm tỉ phu của ngươi sơn môn thanh đẳng kiếm viện hoàn toàn im ắng mọi người đều đồng lòng im lặng tỷ h phu của tạ trường thắng vậy không phải là nói tạ nhu đồng ý gả cho đinh chữ hay sao thường nghe nói nữ tử quan trung hào khí bây giờ xem ra nữ tử trường lăng cũng không kém dù đây chỉ là giáo huấn đệ đệ không được nói nhảm nhưng một thiếu nữ lại nói ra những lời như thế quả thực cũng quá mức kinh người quả nhiên lợi hại hèn gì ngươi sợ cô ấy từ hạc sơn cô nuốt nước miếng dì dầm vào thai t ạ trường thắng đại sư h u n h tu vi sư đệ đình chữ sư đến đâu rồi trong bạch dương động cũng có không ít đệ tử vây quanh trương nghi hỏi thăm rất khó nói trương nghi thoáng nhìn về phía nhà tranh trong khen ú i hắn hiểu cảm xúc của những học sinh này họ đã từ nghi ngờ chuyển thành chờ mong hy vọng vào đình chữ nhưng hắn phải nói sự thật từ giữa tháng hắn đã mở ngọc cung tốc độ tu hành rất vững vàng nhưng trừ phi tốc độ vẫn nhanh như lúc thông huyền và không bị bao nhiêu chướng ngại khi phá cảnh thì may ra mới có thể đột phá đến luyện khí cảnh trong hôm nay đám đệ tử ít nhiều thất vọng trong ngôi nhà tranh yên tĩnh trong ngọc cung của đinh chữ sáng bừng nguyên khí năm màu chúng chạy sôi với tốc độ rất chậm nhưng vô cùng ổn định tạo thành một cái trụ khí hướng về phía không gian sáng nhất trên đỉnh khí hải không gian ấy chính là thiên khiếu đỉnh của trụ khí chỉ còn cách không gian ấy một chút mà thôi ngay lúc đám đệ tử vây quanh trương nghi thất vọng tàn đi khoảng cách nhỏ bé ấy đã từ từ biến mất thân hình đinh chữ hơi rung lên khí hải ngọc cung thiên k i ế u đã hoàn toàn còn thông ngũ khí như thác nước từ thiên khiếu chạy xuôi xuống vô cùng lưu loát không có một c h i trệ hay trở ngại nào dưới hướng dẫn của niệm lực ngũ khí bắt đầu ngưng tụ lại một nhung chất sệ t màu trắng nặng hơn ngũ khí gấp nhiều lần đang dần được tạo ra lắng đ ộ n g xuống khí hải bắt đầu biến đổi từ chứa ngũ khí chuyển thành chứa loại chân khí này đây chính là luyện khí cảnh hiện tại đang có rất nhiều người bàn luận chuyện tu hành của hắn nhưng không còn dám giữ lại lòng tin còn đám đệ tử ở cửa thanh đằng kiếm viện lại càng cho rằng đây là chuyện không thể nào xảy ra được Không Đinh Chữ, chuyện này có ai biết, đối với lý ạ i nhiên. Nên trong khi người Khi tươi khỏi Giống rãi là luận, thì hắn đã lặng lẽ phá cảnh. Một tháng luyện lập luồng lan l thành chân khí, và chân khí bắt đầu thấm vào chuyện còn cảnh. chương chương được chân chân tức cơ chậm tranh thì hắn phá tháng khí, thể. khí khí, khí thấm thân thể, một luồng khí tức tươi mát toát ra khỏi cơ thể hắn.、Giống、như đầu sâu, đương Nên trong đang ngũ ngương trong rừng sâu, chậm nở rất ra ra. ta Một tụ bắt một mát toát một đã đoá đạo ky đang đứng ngay ở bên ngoài nhà tranh tuy không biết sự biến đổi trong cơ thể đ i n h chữ nhưng ông biết tiến cảnh tu hành của hắn rất vững vàng sự vững vàng ấy giúp ông có cơ sở để chờ mong ông vốn đang ngước nhìn mây bay trên trời đột nhiên cảm nhận được khí tức tươi mát từ trong nhà tranh tỏa ra ông hiểu ngay đinh chữ làm được cái gì nét mặt ông hiện lên một nụ cười kích động cực kỳ hiếm thấy hai chân ông h ữ n g lên khỏi mặt đất bay thẳng về phía trước thân ảnh ông xuyên qua mây trắng rơi xuống con đường bên dưới ngày thường ông cũng thường bay như vậy nhưng lần này nhảy hơi mạnh hạ xuống từ một độ cao kinh người nên khi rơi xuống tạo nên một tiếng t h ị c h vang vọng cả sân cốc làm ai cũng phải chú ý trương nghi vốn đang định xuống núi thấy nét mặt khác thường của lý đạo k ỳ thì nghĩ tới một khả năng cả người cứng ác lý đạo k ỳ sư thúc hắn chắp tay làm lễ hắn chưa nói hết câu lý đạo k ỳ đã gật đầu hắn đã phá cảnh làm sao có thể cả người trương nghi run lên bần bật tuy đã chuẩn bị săn tinh thần nhưng khi nghe được câu này hắn vẫn vui mừng đến mức suýt chút nữa là rơi xuống khỏi đường núi thật là quá kinh người một lúc sau hắn mới phục hồi tinh thần vượt lên được một câu đinh chữ thật sự phá cảnh rồi sao đinh chữ thật sự đã đột phá đã đến đệ nhị cảnh đinh chữ thật sự một tháng luyện khí hầu như tất cả đệ tử bạch dương động đều chạy tới đường núi ai cũng h á m i ệ n g ra ngẩng đầu lên trời như đột nhiên nhìn thấy mưa to thật sự đang ngồi trong tiểu đạo quan thiết vong hư cũng cảm nhận được ông mở mắt cũng hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì thái ra một tiếng kêu đau khẽ vang lên ông đã không cẩn thận giật đứt một ít dâu của mình ngay đã ngả về tây ánh nắng chiều dần dày lên thanh đẳng kiếm viện đang chuẩn bị tiệc tối n ê n đón chư sinh xem lễ đệ tử từ hơn hai mươi tu hành c h i địa đều đã đến đông đủ tụ tập trên bãi đất chống trước thạch điện đệ tử của kiếm viện cũng gia nhập khiến tràng diện càng thêm náo nhiệt nam cung thải thục ngồi cạnh từ h ạ sơn và tạ trường thắng ngồi bên kia tạ trường thắng là tạ đu vẻ mặt tạ trường thắng vô cùng đau khổ ngồi nghe giao hấn tới bây giờ bạch dương động vẫn chưa có động t í n h gì một tháng sắp qua rồi giờ ngươi còn dám đánh cuộc hay không thật không biết ngươi nghĩ như thế nào dù ngươi chưa nhìn thấy sự vất vả của việc kiếm tiền ngươi cũng phải biết suy nghĩ cho gia đình chứ tự nhiên nhảy ra đi tranh cãi với c ô tích xuân làm cái gì chưa nói c ô tích xuân có khả năng đi vào mân sơn kiếm tông học tập dù hắn có ở trong mân sơn kiếm hội thất bại thì với tu vi của hắn hiện giờ thành tựu tương lai cũng không thể nào coi thường được việc buôn bán trong nhà quan trọng nhất là được hòa khí sinh tài vậy mà ngươi chỉ biết gây chuyện sinh sự nếu không biết tu tỉnh lại sau này sẽ gây thủ hắn khắp nơi trong nhà cho ngươi tiền là để ngươi dùng vào việc tu hành hoặc giao hữu bạn bè khi đi ra ngoài du lịch chứ để ngươi mang ra đánh cực vào một kẻ xuất thân quán rượu hay sao tạ trường thắng đã quen bị tạ nhu quản giáo nên chỉ mặc niệm trong lòng ta không nghe thấy ta không nghe thấy nhưng nam cung thải thục ngồi bên kia nghe tạ nhu mở miệng cứ một tiếng kẻ xuất thân quán rượu hai tiếng kẻ xuất thân quán rượu thì không chịu nổi chân mày to lại nghe nói ngươi ở trước cửa thanh đằng kiếm viện nói nếu đinh chữ một tháng phá cảnh ngươi sẽ nhận hắn làm tỷ phu t ạ trường thắng đúng không cô không chịu nổi trên bảo hỏi tạ nhu tạ trường thắng còn có tỷ tỷ nào khác không hắn chỉ có một tỷ tỷ là ta thôi tạ đu nghe ra được tâm ý của nam cung thải thục ô hào sảng cười thải t h ụ m u ộ i m u ộ i đừng nói hắn chỉ có một người tỷ tỷ là ta dù còn có nữa loại chuyện đại sự như thế này ta có thể làm chủ thay người khác hay sao nam cung thải t h ụ nghĩ tới tình huống thân thể của đinh chữ lại nghĩ tới cha mình vẫn chưa đưa đan d ư ợ c tới trong lòng càng thêm nóng nảy cô sụ mặt lệnh nhạt nói vậy là ngươi rất nghiêm túc nếu quả thật đinh chữ có thể một tháng luyện khí thì ngươi liền thật sự không phải hắn không lấy chồng từ hạc sơn ngạc nhiên nghĩ thầm chẳng lẽ tiết trời cuối thu này h à n h nắng quá nên mọi người ai cũng dễ bị nóng này t r ă n g sao hôm nay đến cả nam cung thải thục cũng nói chuyện âm dương quay khí đâm bị thóc chọc bị gạo như thế này thấy nét mặt nam cung thải thục lạnh canh tạ nhu giật mình nhưng cũng không thèm để ý bật cười ai mà chẳng biết tạ ra chúng ta xưa nay buồn bán lời hứa đáng giá nghìn vàng ta tuy không phải đ à t ống nhưng cũng không bao giờ lật lọng mấy câu vừa rồi của nam cung thải t h ụ thanh âm không nhỏ nên từ hạc sơn cảm thấy hôm nay nam cung thải thục có chút khác thường mà câu trả lời của tạ nhu cũng âm vang hữu lực người chung quanh đều nghe thấy cố tích xuân cách đó không xa vốn đang tiêu sái uống một mình nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn không khỏi cười nhạo lắc đầu nghĩ thầm từ cửa kiếm viện tới bây giờ đã lâu như thế mà vẫn còn có người đàm luận chuyện của tên kia thực là nhàm chán nhưng ngay lúc ấy những tiếng bước chân nặng nề v ọ n g tới có người đang chạy nhanh tới và còn không khống chế được chân khí dưới chân làm xoáy lên rất nhiều bụi đất nam cung thải thục nhữ mày quay lại xem nhận ra đó là sư huynh hướng mạc hướng mạc nhập môn sớm hơn cô một năm tính tình trung hậu ngày thường làm việc rất trầm ổn không ngờ lúc này lại khá là bối rối và khiếp sợ cô hỏi ngay hướng sư huynh chuyện gì vậy sao lại vội vàng như thế một một một khuôn mặt hướng mạc đỏ bừng vì cảm xúc quá mức kịch liệt nhất thời nói liên tục ba chữ một nhưng không nói được phần đằng sau nam cung thải thục đột nhiên sáng mắt cô như ngừng thở bật kêu lên chẳng lẽ đinh chữ đã thật sự đột phá đệ nhị cảnh một tháng luyện khí đám chư sinh nghe câu hỏi của nam cung thải t h ủ vẫn cho rằng không có khả năng nhưng phản ứng của hướng mạc lại làm cho họ như bị đóng băng hướng mạc hít thở dồn dập gật đầu nụ cười nhạo đông cứng trên mặt cố tích xuân ngón tay của hắn cũng cứng đờ một sự khiếp sợ xuất hiện trong lòng hắn ngập tràn trong óc hắn đấy là thật tại trường thắng kêu to phá vỡ sự tinh mịch khuôn mặt hắn đầy cảm xúc phức tạp như một bức tranh bị người ta vẽ vào đủ loại sắc thái hướng mạc lại gật đầu đến lúc này hắn mới có thể nói được nguyên câu hắn khó nhọc nói bạch dương động vừa mới truyền tới tin tức đinh chữ đã phá cảnh thành công đã đến luyện khí cảnh sắc mặt cố tích xuân trắng bệnh ngón tay cứng đờ lắc lư hắn không cần phải đi yêu cầu xác nhận nữa vì một tin tức quá mức đáng sợ như thế trước khi tuyên bố chắc chắn hướng mạc đã kiểm tra cẩn thận song không ai để ý tới hắn ánh mắt mọi người đều đang nhìn vào tạ nhu ai cũng muốn biết cô sẽ nói gì mặt tạ n u trắng bệnh lông mi và khỏe miệng không ngừng run rẩy người tỷ tỷ nghiêm khắc bá đạo đột ngột biến thành một cô gái mềm yếu đáng thương nam cung thải thục cảm thấy vô cùng k h o á i trí cô rất muốn cất tiếng cười to nhưng cô không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn t ạ nhu nhu nhược đã lại biến thành kiên cường môi của cô vẫn còn khẽ run nhưng nét mặt đã dần sắt lại lời hức của tạ quan trung tạ ra đáng giá nghìn vàng tuyệt đối sẽ không thay đổi nếu đinh chữ thật sự đã hôm nay phá cảnh một ngày luyện khí ta đương nhiên sẽ giữ lời hứa không phải hắn ta không lấy mọi người muốn nhìn cô chê cười nhưng nghe xong hai câu này ai nấy đều bị cô làm cho há hốc tạ trường thắng cũng ngây người đây là đùa thôi đúng không một âm thanh long còn véo von v a n g lên tạ nhu rút trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ kiếm của cô vừa dày vừa rộng nặng nghề và thẳng tắp hoàn toàn không giống loại bội kiếm nữ giới thường dùng thân kiếm và mũi kiếm đều có màu xám đen nhưng sống kiếm thẳng tắp lại mang màu trắng sáng ngời thanh trường kiếm hắc bạch phân minh này cả thân kiếm vỏ kiếm đều phù hợp với lễ chế và quy cách chế kiếm của khu vực quan trung bá một tiếng văng nhỏ trường kiếm chém nhẹ một đường xét qua mái tóc của cô một nhún tóc đen rơi xuống rơi vào trong bàn tay cô quan trung trưởng nữ tạ ra tạ n u xin thể giọng nói trong veo nhưng lạnh lùng của cô văng lên làm cho người ta khiếp sợ không ai ngờ cô gái quan trung này lại cương liệt ở ngay trước mặt mọi người hạ trọng thế như vậy chương sáu mươi hai chương sáu mươi cho khôi hải bữa tối thanh đằng kiếm viện chuẩn bị cho chư sinh rất ngon miệng lại còn vô cùng có ích cho việc tu hành rượu la được dùng thanh bồ quả ở trên núi gần đó để làm có khả năng bổ khí duyên n i ê n những món rau củ trong bữa ăn đều là dược thảo hiếm thấy có lợi cho việc tu hành còn có món thịt của hàn giao hàn giao là một loại rau long sống trong hàn đ à m vô cùng chân quý phải nhờ mấy tu hành giả có tu vi từ lục cảnh trở lên mới liên thủ đánh chết được thứ quý nhất của nó là sừng và nội đan kế tiếp là rau xương và da cuối cùng mới là thịt nhưng thịt của nó rất có ích cho nguyên khí của người tu hành có tiền cũng chưa chắc mua được những tông môn tu hành cũng phải có cơ duyên xảo hợp mới có được bữa tối ở ngô đồng lạc rất là đơn giản khi đinh chữ đóng cửa quán rượu đi vào thấy trên bàn có một đĩa cơm bên trên có một ít thịt khô và cải trắng đĩa cơm này rõ ràng vừa mới được b ư n g ra bên trên vẫn còn đang bốc khói đinh chữ nhìn trường tôn tiện tuyết đang ngồi ở bàn bên cạnh nét mặt hắn rất vui vẻ hắn ngồi xuống bắt đầu ăn cơm hôm nay ngươi về sớm hơn bình thường trường tôn thiển tuyết nhìn hắn đinh chữ ừ một tiếng vừa ăn vừa nói vì ngày mai là ngày thanh đ ẳ n g kiếm viện tế kiếm thí luyện rồi ngươi cứ chạy tới chạy lui như vậy không thấy p h i ề n sao trường tôn thiển tuyết không biết nhớ ra cái gì gương mặt đang khá nhu hòa trở nên lạnh lẽo bây giờ ngươi đâu cần mỗi ngày đều phải gấp trở về nhưng nếu không ở đây ta không yên tâm đinh chữ nhìn cô rất nghiêm túc nói không phải ta ngại phiền thoái nhưng mấy người lý đạo ky rất ngại phiền thoái hôm nay lúc ta muốn trở về họ bèn phái ba cỗ xe ngựa đi theo nên ta quyết định lần này phải đạt được thứ hạng cao trong tế kiếm thí luyện như vậy sau này mới được ở bên ngoài tu hành tha hồ nghe ngóng tin tức trường tôn thiện tuyết cười nhạt dù chỉ là thí luyện của một tông môn nhỏ nhưng với thực lực của ngươi bây giờ đừng có nghĩ tới thứ hạng nội mà nên nghĩ làm sao giữ được mạng thì tốt hơn đinh chữ gắp hết đồ ăn trong đĩa cơm ra gắp xong mới lên tiếng ta nhất định phải lấy được thứ hạng một là vì bạch dương động quả thật không tệ ta cần cái linh mạch kia để tu hành hai là vì có liên quan tới ngươi trường tôn thiện tuyết cao mặt liên quan tới i quan n ta. đ ở chung với trường tôn thiện tuyết mấy năm hắn đã rất quen tính cách của cô trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt trường tôn thiện tuyết tuyệt đối sẽ không đề cập tới người kia tuy trên mặt cô không hề có cảm xúc nhưng hắn vẫn cảm nhận được một tình cảm đang dậy sóng sâu trong đôi mắt cô đột nhiên trong người hắn cũng xuất hiện một cảm giác k h á c lạ trong cuộc đời một con người luôn có những mốc thời gian đặc biệt ví dụ như lần gặp nhau đầu tiên lần tạm biệt nhau đầu tiên lần chia tay mà không biết bao giờ mới gặp lại nhưng những mốc thời gian ấy đối với mình là đặc biệt nhưng người ta lại không quan tâm nên sẽ không hề nhớ cơ thể đinh chữ cứng lại nhìn trường tôn thiện tuyết hỏi nhỏ người kia thật sự chỉ suy nghĩ cho bản thân mình thôi sao ít nhất mọi người đều thấy như vậy trường tôn thiển tuyết nhìn ánh nến chập trờn ít nhất trong suy nghĩ của mọi người ông ta là kẻ vì bản thân mình mà không từ thủ đoạn t r ờ i đã vào cuối thu chỉ còn cách mùa đông một đoạn ngắn cây đại thụ gần hạp cốc chỉ còn lại vài chiếc lá vàng ở đầu và cuối cảnh khiến tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống rất thoáng đẳng đã đến lúc thích hợp để xem lễ từ sáng sớm tất cả đệ tử thanh đăng kiếm viện và đệ tử từ hơn hai mươi học viện tới xem lễ đều đã tập trung đông đủ đứng chờ đệ tử bạch dương động tới nhưng vật đánh vỡ sự yên tĩnh của con đường dẫn tới thanh đằng kiếm viện không phải là xe ngựa của bạch dương động mà là một con tuấn mã đang phóng như điên chạy tới cưới trên lưng nó là một người đàn ông mặc quan phục võ tướng màu đỏ tía trước ngực t h e o một con mánh hổ đầy ví vũ đến cách cửa thanh đằng kiếm viện chừng vài chục trượng kỵ sĩ như sợ tuấn mã chạy quá chậm nên phóng ra khỏi yên ngựa lên xuống mấy cái đã tới tấm bia đá ngay trước cửa kiếm viện ta có việc muốn gặp nam cung thải thục viên tướng khẽ vòng tay làm lễ nói với đám đệ tử thanh đằng kiếm viện đang đứng ở cửa để tiếp đón đệ tử bạch dương đậu có một tướng quân muốn gặp ta nam cung thải thục nhận được tin cô liền nghĩ tới một chuyện trái tim đập thình thịch vội vàng chạy nhanh tới cửa hòa thanh phong thúc thúc nam cung thải thục bật đ ê u sao ngươi lại tới đây không phải tại ngươi gửi thư hồi gấp còn hơn quân lệnh hay sao thấy nam cung thải thục vội vàng chạy ra viên tướng khẽ cười móc ra một cái hộp ngọc đưa cho cô viên đan dược này khá là bá đạo phụ thân ngươi sợ viết thư không thể bày tỏ đủ ý lại vừa lúc ta có quân vụ phải tới trường lăng nên bảo ta tiện đường mang tới cho ngươi nam cung thải thục nhận lấy hộp ngọc trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi đây là đan dược gì cần ngài phải tự mình mang tới là hoàng đình kim đan ngày xưa hàn vương xin của hoàng đình đan tông hoa thanh phong đáp trước khi hàn vương t r i ề u diệt vong hoàng đình đan tông không có tiếng tăm gì nhưng đan dược họ luyện chế đều rất b ằ n g môn tà đạo vô cùng dữ dằn viên hoàng đình kim đan này có hiệu dụng tăng tu vi hết sức kinh người đủ cho một người mới vừa vào đệ nhị cảnh tu hành giả có t h ể phóng thẳng lên t r u n g phẩm phạt cốt hậu kỳ nhưng dược lực của đan dược này lại rất hỗn tạp có nhiều thứ sau khi tiến vào trong cơ thể con người sẽ tích tụ luôn trong đó làm cho chân nguyên không được tinh khiết nam cung thải t h u ộ c do dự nếu trong cơ thể tu hành giả có nhiều tạp chất không bài xuất được ra ngoài sẽ mang tới rất nhiều vấn đề dẫn dắt chân nguyên không đủ tinh khiết sẽ làm ảnh hưởng tới sức mạnh của nó đồng thời ảnh hưởng làm giảm cấp phẩm giai của công pháp tu hành đối với tu hành giả bình thường đan dược này khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm nên phụ thân ngươi mới bảo ta tới xem có thật ngươi đã phá cảnh hay không viên đan dược này có phải thật chỉ dùng cho giao dịch chứ ngươi không tự dùng cho mình hay không ông ấy rất lo ngươi bị kẹt ở cửa ải đó lâu mà nôn nóng làm b ậ y hoa thanh phong nhìn làn da mượt mà của nam cung thải thục tỏ vẻ an tâm thấy ngươi thế này ta yên tâm rồi tu hành giả bình thường nam cung thải thục vốn đang do dự nhưng nghe thấy mấy chữ này thì bình tĩnh lại câu nghĩ tới thân thể đình chữ nghĩ hắn chẳng còn được bao nhiêu thời gian hơi đâu mà lo nghĩ quá xa xôi cô không nói gì nữa gật đầu mở hộp ngọc ra cô nhìn thấy có một khối sáp mà trắng bên trong bọc một viên đan dược màu vàng to cỡ long nhãn có cảm giác rất nặng viên thuốc này tới tay cô chậm hơn cô dự tính rất nhiều nhưng bây giờ tới kịp cũng vẫn rất kịp thời nam cung thải thục và viên tướng nói chuyện với nhau hỏi thăm tình hình cha mẹ của cô và kể lại chút ít tình hình tu hành học tập của cô dĩ nhiên là để cho viên tướng yên tâm rời đi nam cung thải thục nắm chặt hộp ngọc trong tay trong lòng rất kích động và khẩn trương một dãy xe ngựa từ từ xuyên ra sương m ụ xuất hiện trên con đường dẫn tới cửa thanh đằng kiếm viện người bạch dương động rốt cục đã đến đi đầu chính là lý đạo k ỳ phía sau ông chính là trương nghi và tô t ẩ n tiết vong hư và hơn mười giáo tập bạch dương động đi cuối cùng đinh chữ đi lẫn trong nhóm đệ tử đi khúc giữa dáng người hắn chẳng có gì xuất chúng nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn tên thiếu niên gầy yếu non nớt kia chính là đinh chữ một tháng luyện khí trông quá mức bình thường không giống chút nào mấy tên quái vật kia trời sinh đã có thần quang gì đó người như vậy sao có thể làm được một tháng luyện khí những tiếng nghị luận dâm gian vang lên sắc mặt đoan mục luyện b ố n lãnh trách nhiệm v ụ trách việc nơi đây cũng trở nên khó coi đây là lần đầu tiên đệ tử bạch dương động đến thanh đằng kiếm viện từ khi được sắp nhập trong suy nghĩ của hắn lẽ ra bạch dương động phải cảm thấy thất bại và mang dáng vẻ thần phục nhưng lúc này vì có tiết vong hư triển lộ cảnh giới vì có một đệ tử có khả năng một tháng luyện khí người của bạch dương động lại hừng hực khí thế đảo khách thành chủ địch thanh m i đã sớm đoán trước được việc này nên mọi việc tổ chức tế kiếm thí luyện đều được giản lược dẹp sạch chỉ ở hậu sơn chờ mà thôi người bạch dương động đã tới gần từ hạc sơn không nhịn được quay đầu sang nhìn tạ nhu hắn không biết chuyện hôm qua có tới thay người bạch dương động chưa và cũng muốn biết tạ nhu bây giờ sẽ phản ứng như thế nào tạ n u rất bình tĩnh như chẳng có việc gì nhưng tại trường thắng lại đột ngột đi tới thi lễ chào đinh chữ chào anh rể thời khắc này quả thực rất là quái dị ngay cả lý đạo k ỳ cũng phải sửng sốt đinh chữ đương nhiên nhận ra tại trường thắng nhưng hắn không biết gì chuyện tối qua nên hắn chẳng hiểu gì ngơ ngác nhìn quanh rồi nghiêm trang hỏi tại trường thắng ngón tay chỉ chỉ vào mình ngươi là mới nói với ta đúng vậy tại trường thắng vô cùng kính cẩn toàn trường hoàn toàn xôn xao từ hạc sơn và nam cung thải t h ụ c ngạc nhiên nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn tạ nhu nghĩ thầm chẳng lẽ hai tỷ đệ này đã bàn bạc với nhau muốn hôm nay trịnh trọng đề cập đến việc đón dâu sao nhưng mặt tạ nhu đỏ bừng hoàn toàn không có vẻ gì là biết trước đinh chữ ngạc nhiên nhìn nam cung t h ả i thục ý muốn nhờ cô giúp đỡ giải thích giúp chuyện gì đang xảy ra hôm qua tỷ tỷ ta đã lập lời thề trước mặt mọi người nói nếu ngươi thật sự đột phá đến luyện khí cảnh t ỷ ấy sẽ không phải ngươi không lấy làm chồng nên ngươi dĩ nhiên là tỷ phu của ta nhưng tạ trường thắng đã nói với hắn ngươi chắc chắn mình không nói dỡn đinh chữ giật mình muốn phỉ cười trò đùa này hơi bị lấn đó đây không phải trò đùa một giọng nữ gần từng tiếng vang lên mọi âm thanh lao sao đều biến mất vì chính chủ đã lên tiếng ánh mắt mọi người đều nhìn vào tạ nhu quên luôn cả việc tế kiếm thí luyện đinh chữ xứng sờ nhìn tạ nhu bắt đầu hiểu đây chính là tỉ tỉ mà tạ trường thắng nói tới quan trung tạ gia đại tiểu thư sắc mặt tạ nhu đã không còn đường đỏ mà đã trở lại bình thường tạ trường thắng lặng lẽ lùi lại đứng cạnh đám người từ h ạ sơn và nam cung thải t h ụ ngươi làm cái gì vậy từ hạc sơn và nam cung thải thuộc hỏi hắn bọn họ nhìn thấy được vẻ hả hê trong ánh mắt của tạ trường thắng ta cố ý đấy tạ trường thắng nói rất nhỏ sự hả hê từ trong mắt tràn ra khắp khuôn mặt hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa đừng nói đinh chữ trước kia không hề biết tỷ ấy dù hắn có đồng ý chuyện cưới gả thế này một mình tỷ ấy làm sao tự mình định đoạt chuyện hồ đồ như vậy phụ thân chắc chắn sẽ không đồng ý đâu làm cho huyên náo to lên nói không chừng phụ thân sẽ bắt tỷ ấy về đánh cho một trận mấy năm nay phụ thân nghĩ tỷ ấy hổ trọng nên cho tỷ ấy trông coi ta bây giờ ta sẽ để cho phụ thân biết tỷ ấy còn hồ đồ hơn ta như thế phụ thân sẽ không cho tỷ ấy coi chừng ta nữa không chừng lại cho ta quản lý tỷ ấy từ hạc sơn và nam cung thải thục hoàn toàn nói không ra lời mãi một lúc sau nam cung thải thục mới nghẹn ra được một câu nói tới nói lui cũng là vì ngươi muốn tha hồ tiêu tiền mà đưa tỷ tỷ ngươi lên đầu sóng ngọn gió rốt cuộc cô ấy có thực là tỷ tỷ ruột của ngươi không lúc tỷ ấy đánh ta không cho ta tiền tỷ ấy có coi ta là đệ đệ ruột không mười lần ta đánh bạc ít nhất chín h lần tỷ ấy mách phụ thân ta tạ trường thắng miết miệng lần này đâu phải ta sai là tự tỷ ấy hồ đồ nếu không ta đã lời ít nhất một nghìn năm trăm kim h ử để cho tỷ ấy qua lần này nhớ lâu một chút ngươi trẻ tuổi hơn chúng ta quả nhiên cũng trẻ con hơn chúng ta nam cung thải thuộc hít sâu một hơi nhìn hắn rất nghiêm túc may mà ta không có đệ đệ nào như ngươi nếu không chắc chắn ngày nào ta cũng sẽ đánh nó một trận chương sáu mươi ba chương sáu mươi mốt không cưới không lấy chồng đinh chữ nhũ mày trường tôn thiển tuyết nói không sai trường lăng này tràn đầy ân oán chỉ cần bước một bước vào sẽ bị vô số ân oán cuốn chặt ân oán đã khó nuốt giờ còn bị phát sinh nợ tình càng thêm phiền thoái hắn còn chưa biết mở miệng như thế nào tạ nhu đã lên tiếng trước ta đã rút kiếm cắt tóc lập thể ở đây có rất nhiều người có thể làm chứng nên đây không phải trò đùa đinh chữ nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cô nghiêm túc nói với cô ta biết có những người lời hứa đáng giá nghìn vàng tôi đã gặp a quan môn còn quan trọng hơn cả tính mạng, cả chúng ta nhưng từng chưa nhau. người nghiêm như chút khác hước Sao lại vì một chút khác người mà nghiêm túc đổ như vậy một mà túc có đổ phải quá một ứ c cố chấp hay không? Hơn nữa, ta nghe nói tạ gia không phải nữa ta gia gia nói tạ t c bình h như vậy, người trong nhà ư người người ờ n trong g làm vậy, câu ũ n đồng g chưa chắc đồng ý. Tạ nói h bình tĩnh hắn, không hiểu sao trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Hình như thiếu ì n trong lòng cũng niên này đôi mắt rất sao c đ ể m làm bất thất thật, phản không sẽ cô v ọ n g Làm v i ệ c vọ đoán, nói k tôi. n nghĩ, đây là lỗi của ta, nên ta sẽ gánh chịu là khe nói ta sẽ thuyết phục người trong nhà để họ đồng ý đinh chữ c a o mặt hơi cúi lâu xuống nhìn thấy t ả n kiếm mặt hoa trái tim không khỏi rút r ú dậy tạ nhu chỉ một thiếu nữ mới tu hành chưa bao lâu nhưng ánh mắt chăm chú của cô lại làm hắn đột nhiên nhớ tới chủ nhân của mặt hoa kiếm mấu chốt ở chỗ ý kiến của ngươi ánh mắt tạ nhu rất kiên định cô chân thành nói chúng ta mới gặp nhau lần này là lần đầu tiên nhưng tính cách vinh nhục không sợ hãi điểm tính này của ngươi khiến ta rất thích chuyện tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng ta chỉ mong ngươi đừng cảm thấy chuyện này là đường đột đừng nghĩ nhiều tới chuyện gia tộc đinh chữ càng ngày càng cảm thấy tạ nhu có điểm rông g i ố n g chủ nhân của mạn hoa kiếm nếu nói đây là sự trùng hợp trong vô tình thì hắn cực kỳ không thích loại trùng hợp này nên hắn hít sâu một hơi kiên quyết nói chuyện đó không có khả năng ta sẽ không tiếp nhận loại người như ngươi nên ngươi không nên có những suy nghĩ như vậy tạ nhu mở to mắt cắn cắn môi quật cường không nói gì đinh chữ ngẩng đầu lên nhìn cô ta tuyệt đối sẽ không lấy ngươi nên chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa để nó từ từ bị quên đi hốc mắt tạ nhu hường đỏ cô dù sao cũng chỉ một thiếu nữ làm ra những chuyện thế này là đã phải dùng tới rất nhiều d ũ n g khí nhưng cô chỉ hít sâu ngực phập phồng thở mấy cái rồi túi người thi lễ thật sâu với đinh chữ chuyện này là ta không đúng có điều ngươi có thể không cưới nhưng ta lại không thể không lấy chồng nói xong cô quay người quay về chỗ chư sinh tụ tập lòng đinh chữ châm xuống người ngoài nghe câu này có lẽ không thể nào hiểu được nhưng một ánh mắt sau v ạ quả tạ nhu khi q u a n người đinh chữ nhìn là đã hiểu cô cứng rắn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng cô không bức bách hắn lấy cô nhưng cô nhất định phải gả cho hắn nên hắn không cưới cô sẽ không lấy chồng không gả cho người khác cái này nghe qua thì rất buồn cười nhưng đinh chữ không thể nào cười nổi kỳ thật cô bé đó với ngươi rất xứng đôi vừa l ử a lý đạo k ỳ hơi q u a n người nói vừa đủ cho đinh chữ nghe thấy không nói quan chúng tạ ra phú r i á c một phương sau này sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tu hành của ngươi mà tướng mạo và phẩm hạnh của cô bé ta đều rất hài lòng ta đề nghị ngươi hãy nghiêm túc mà cân nhắc sao lại có người sư thúc phiền phức như ngài đinh chữ căm thức ta mới bao nhiêu tuổi mới tu hành được bao lâu mới tới thanh đằng kiếm viện còn chưa nhìn ra nó tròn méo thế nào đương nhiên nhảy ra một kẻ bảo ta tới đón dâu lý đạo ky cắt ngang thanh đằng kiếm viện thế nào sau này sẽ có thời gian từ từ mà xem nhưng có những người nếu lỡ bỏ qua rồi sau này không gặp lại được nữa đinh chữ càng bực bội cô ta làm như vậy hay l ắ m à? n g ư ơ i thân là t r ư ở n g bối ngươi cũng nhìn ra được cô ta là một người căn trường việc ngươi cần phải làm là tìm cách nào khuyên được cô ta bỏ suy nghĩ đó đi mới đúng chứ còn nữa nếu ngươi thích cô ta như thế thì bảo cô ta gả cho ngươi đi lý đạo ki nhìn dáng vẻ thở h ồ n hển khó gặp của đinh chữ không khỏi mỉm cười ta muốn thế đ ấ y chứ nhưng người cô bé vừa ý không phải ta đinh chữ rất là chán nản tỷ chuyện này ta làm tốt đấy chứ giúp tỷ với anh rể chính thức lễ ra mắt lẫn nhau nhìn tạ nhu đang đi về tới tạ trường thắng ra vẻ chân thành tạ nhu bình thản nhìn hắn trẻ con tạ trường thắng không ngờ tạ nhu chỉ nói hai chữ ấy sự đắc ý trong lòng hóa thành hư hảo từ hạc sơn và nam cung thải thục ả m thấy rất đồng cảm với tạ nhu hai người vạ cảm thán phải chọn bạn mà chơi trong mắt đoan mục luyện và các sư trưởng của thanh đằng kiếm viện hành vi của tạ trường thắng là vô cùng khôi hài chỉ vì ngại thân phận những đệ tử ngoại viện tới đây xem lễ nên họ mới không mang hắn nhưng nghĩ tới việc tế kiếm thí luyện thập phần trang trọng của thanh đằng kiếm viện bị trò trẻ con kia làm cho lộn xộn ngay lúc đầu sắc mặt của họ trở nên vô cùng khó coi thời gian đã tới địch viện trưởng đang ở hậu sân chờ tế kiếm thí luyện sắp được bắt đầu tiết động chủ các ngươi muốn nghỉ ngơi một chút trước hay tới đó luôn đoan m g ụ c luyện cố gắng kềm chế sự khó chịu của mình bước ra thi lễ chào tiết vong hư chỉ một lao giả gần đất xa trời tùy tiện tới đây xem thôi mọi chuyện ở đây đều do lý đạo ky xử lý không cần phải hỏi ý kiến của ta t h i ế t vong hư mỉm cười nếu quả thật chỉ một lão già gần đất xa trời tùy tiện tới xem vậy thì tốt rồi vì nếu không có một đệ thất cảnh tu hành giả nhúng vào thanh đằng kiếm viện đã không cảm thấy bị bó tay bó chân như thế này đoan m g ụ c luyện chửi thầm trong lòng nhưng trên mặt vẫn câu n ệ hữu lễ gật đầu với lý đạo k ỳ đường xa không xa không cần phải nghỉ ngơi tu hành giả không cần phải câu n ệ tiểu tiết chắc chắn mọi người ở đây đều cảm thấy nên bắt đầu càng sớm càng tốt lý đạo k ỳ trong lòng vui vẻ trên k h e miệng vẫn còn lấp lánh nét cười vậy thì mời xuất phát đoan mục luyện cũng không muốn nhiều lời v u n g ra một lời mời rồi xoay người đi đoan mục lão sư có mấy tên đệ tử thanh đ ẳ n g kiếm viện đột nhiên lên tiếng hà chiêu tịch không có ở đây nghe tới cái tên này trong mắt cô tích xuân lóe lên lệ quang hắn chưa từng gặp hà chiêu tịch nhưng hắn biết do hà chiêu tịch là một đối thủ nặng ký tương lai cũng chính là uy hiếp hắn trong mân sơn kiếm hội đoan mục luyện nao nao nếu đệ tử khác chưa tới hắn sẽ rất giận nhưng đây lại là hà chiêu tịch nên hắn không tức giận chút nào hà chiêu tịch hắn quay người gọi to về phía hậu sơn của thanh đ ẳ n g kiếm viện mấy tức sau có tiếng xé gió vang lên một thiếu niên mặc áo xanh đơn giản dáng người cân xứng đang bay vút tới q u a n người hắn có khói trắng bốc hơi đây không phải mồ hôi hắn mà là xương trắng ở chung quanh bị nhiệt độ cơ thể hắn làm cho bốc hơi nhiệt độ cơ thể cao như vậy cho thấy hắn vừa mới luyện tập thân thể rất nặng nhớ tới lời đồn về kẻ khắc khổ tu hành này ánh mắt cô tích xuân càng thêm lạnh hắn chính là hà chiêu tịch trừ đi ăn cơm ra nhà xí thì toàn bộ thời gian còn lại đều dùng để tu hành hắn không thể không biết hôm nay là ngày tế kiếm thí luyện nhưng vì không muốn lãng phí thời gian nên vẫn còn tu luyện chờ tới bây giờ mới đi ra đinh chữ cẩn thận nhìn thiếu niên bên hai là tiếng thì thảo của nam cung t h ả i thục ngươi vào thí luyện cố tránh hắn ra nam cung t h ả i thục nhắc nhở t h ừ a lúc mọi người còn đang mải nhìn hà chiêu tịch móc một cái hộp ngọc nhét vào trong tay đinh chữ đây là đan dược cha ta đưa tới đinh chữ xứng sờ hắn rất bất ngờ hôm nay mới vừa đưa tới đây là hoàng đình kim đan của hoàng đình đan tông có tác dụng giúp tăng tu vi tiến cảnh rất kinh n g ư i nếu ngươi dùng bây giờ tu vi sẽ tăng thẳng lên trung phẩm phạt cốt hậu kỳ nhưng cũng sẽ mang tới rất nhiều tác dụng phụ bất lợi làm cho chân nguyên không còn được tinh khiết thúc thúc ta nói như vậy nhưng ta chưa k i ể m tra sách nên ta cảm thấy tốt nhất là tế kiếm thí luyện xong rồi người kiểm tra thêm trong sách hiểu kỹ nó như thế nào rồi h ă n g quyết định có dùng hay không đinh chữ gật đầu tuy hắn chưa từng nghe qua loại đan dược này nhưng hắn biết hắn có thể dùng được nó có nó lần tế kiếm thí luyện này khả năng nằm trong ba người đứng đầu sẽ tăng thêm mấy phần chương sáu mươi b ố chương sáu mươi hai quy tắc công bằng nhìn hà chiêu tịch đang bay tới t r o người n g đoan mục luyện dần nóng lên hà chiêu tịch sở tu thanh đằng khô vinh bí quyết là p h á p môn tu hành mạnh nhất của thanh đằng kiếm viện rất là huyền liền diệu cộng với khả năng lý giải kiếm kinh hắn không có mấy đệ tử trong thanh đằng kiếm viện và bạch dương động có thể so sánh được một người xuất chúng như vậy hôm nay nhất định sẽ vô cùng tỏa sáng dương cao uy danh cho thanh đằng kiếm viện bình thường lúc nào cũng tu hành thì tốt như bây giờ bắt nhiều người phải chờ ngươi như vậy thực không biết lễ nghĩa tuy hắn quát như thế nhưng nét mặt lại không có chút vẻ nghiêm khắc nào hà chiêu tịch chẳng nói gì chỉ không người tạ lỗi đi đến chỗ của mình cách hắn không xa một đệ tử thanh đằng kiếm viện sắc mặt nặng nề ghì chặt thanh kiếm trong ngực chính là mặc trần ánh nắng dần dần nóng lên sương sớm trong thanh đằng kiếm viện đã dần tan đi mọi người đi theo đ o à n mục luyện xuyên qua thanh đằng kiếm viện đi về phía sau núi thiên trúc phong hạp cốc thực hiện tế kiếm thí luyện nằm ở dưới chân núi thiên trúc phong cách thiết kiếm lĩnh năm sáu đỉnh núi những đỉnh núi này đều cách nhau hơn trăm trượng nhưng thanh đ ẳ n g kiếm viện có cầu dây nối chúng lại với nhau được dây leo quấn quanh qua mấy trăm năm vô số dây leo quấn vào nhau tạo thành hơn mười cây cầu dây đủ cho xe ngựa đi qua giữa những cây cầu dây có xây đài ngắm cảnh xung quanh trồng linh thảo hoa tươi từ xa nhìn lại chẳng khác gì những tòa lầu các lơ lửng giữa không trung như cảnh tiên thanh đằng kiếm viện, viện trưởng địch thanh my đứng trong một đài ngắm cảnh áo xanh bồng b ề n như sắp bay đi thấy đoàn người đoan mục luyện tới ánh mắt ông ta lướt qua họ đến khi thấy hà chiêu tịch mới ngừng lại k h ẽ gật đầu đến khi thấy đinh chữ bên cạnh nam cung t h ả i thủ nhìn dáng vẻ non nớt yếu đối hắn hiểu ngay đây chính là kẻ gọi là đinh chữ kẻ mới một tháng luyện khí hôm qua chân mày ông ta khẽ tao lại thiếu niên này có thiên phú kinh người nhưng mấy tên đệ tử tới bạch dương động hôm đó kể lại hắn chỉ chọn một quyển linh nguyên đại đạo chân giải tầm thường nhất để tu nên ông ta chỉ xem đinh chữ là một con thú con chẳng có bao nhiêu uy hiếp thú con có thể trưởng thành đến cuối cùng chẳng có được mấy con kẻ chân chính cần lo lắng chính là con thú già sắp xuống lỗ nhưng nanh b u ố t lại sắc bén hung manh kia nên ánh mắt ông ta nhanh chóng lướt qua đinh chữ nhìn thẳng vào tiết vong hư đi ở cuối hàng ông ta nét mặt nghiêm túc từ xa đã chắc tay chào tiết vong hư bạch dương thanh đằng hợp nhất thế kiếm thí luyện lần này ý nghĩa đã thay đổi rất lớn tiết động chủ lại đã tới đệ thất cảnh quả thật là cả hai nơi đều được vinh quang tạ trường thắng không nhịn được nhẹ giọng nói t h ầ m coi như viện trưởng thông minh bạch dương động đưa về thanh đ ẳ n g kiếm viện rồi vốn đâu còn được gọi là bạch dương động nữa sau này sẽ không còn cái tên bạch dương mà chỉ có thanh đ ẳ n g kiếm viện hắn nói như vậy lại vẫn giấu ý khéo léo bảo là cả bạch dương lẫn thanh đ ẳ n g đều là h ắ n quản chỉ cần thiết thực mới có lợi nhưng nếu nói năng không cẩn thận coi chừng t i ế t vong hư sẽ cho mặt ông ta chấm đất t i ế t vong hư mỉm cười địch viện trưởng k h á c h khí ta chỉ là một lao già rảnh rỗi tới xem náo nhiệt mà thôi có cái gì muốn đệ tử bạch dương động làm cứ phân p h ó lý đạo k ỳ là được lời lẽ nghe rất khách khí nhưng rơi vào thai địch thanh mi lại mang một tư vị khác ý là không cần phải nói chuyện với ông cần gì cứ nói với lý đạo k ỳ tôi h ông ta là người quản lý cả thanh đằng kiếm viện lẫn bạch dương động thế mà lại chỉ ngồi được ngang hàng với lý đạo k ỳ trong lòng ông ta sát khí đại thăng nhưng trên mặt lại ra vẻ không hề bận tâm tế kiếm thí luyện là truyền thống của thanh đằng kiếm viện chúng ta tổ sư khai sơn thanh đằng kiếm viện kỳ lâm phong hiện nay đã phá cảnh tới đệ lục cảnh bản mệnh cảnh cũng ngưng luyện bản mệnh kiếm thanh đằng một kiếm thành công nên hàng năm vào ngày hôm nay thanh đằng kiếm viện chúng ta đều dùng thí luyện này để làm nghi thức kỷ niệm tổ tiên người chiến thắng không những nhận được bảo vật ban thưởng mà còn được nội viện sắp xếp nơi tu hành có được lịch luyện lớn nhất ông ta khẽ gật đầu với đoan mục luyện tu hành giả không câu nệ tiểu tiết nhưng có q u ý củ tiếp theo giao cho đoan mục luyện giải thích quy tắc tế kiếm thí luyện lần này tế kiếm h ạ cốc ở ngay dưới chân chúng ta trong h ạ cốc co thanh đằng được bố trí thanh đằng pháp trận mà chỉ kiếm viện chúng ta mới có đường lối đi lại trong đó rất khó tìm thanh đằng thoạt nhìn chỗ nào cũng giống nhau nhưng sẽ có những nơi có khả năng công kích tu hình giả thậm chí có cả đằng vương sức mạnh vượt qua cả luyện khí thượng phẩm tu hình giả nếu bị c u ố n phải không còn dây rủa được nữa nhớ kỹ không được kinh hoàng không động đậy gì nữa thì dây leo sẽ không công kích nữa nếu không càng nhúc nhích sẽ bị c u ố n càng chặt nếu cứu không kịp sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng tất cả đệ tử tham gia tự phân tán tới cửa vào phải xuyên qua hết hạp cốc tới lối ra ở mặt bên kia mới là đạn ở bên trong cấm hai người trở lên kết bọn đồng hành nếu có gặp nhau thì phải hoặc chiến đấu phân ra thắng bại hoặc tránh né nhau ra xuyên qua hạp cốc lấy ba ngày làm hạ n định chia làm ba giai đoạn không được ra sớm hơn mỗi ngày vào lúc giữa trưa chúng ta sẽ dùng khói báo động làm hiệu phải tới được khu vực chính giữa chỗ đốt khói trước khi mặt trời lặn sau đó ở lại khu vực đó đến nửa đêm nửa đêm về sáng mới thì được tự chọn tiếp tục nghỉ ngơi hay là đi tiếp đoan mục luyện bắt đầu giảng giải quy tắc những điều này này đình chữ a đều đã được nghe qua nhưng hắn vẫn nghe rất cẩn thận bởi vì năm nay bạch dương và thanh đằng quý nhất số lượng đệ tử tham gia thí luyện nhiều gấp đôi những năm trước nên độ khó cũng gia tăng mỗi danh học sinh khi tiến vào trên người đều có một cái lệnh vụ, trong mỗi ngày phải ít nhất có một lần chiến đấu phải cướp được một cái lệnh vụ, nếu không dù có tới được khu vực chỉ định cũng đều bị tính là thất bại năm nay những khu vực nghỉ ngơi sẽ không có sán đồ ăn chỉ có ở trong tế kiếm hạp cốc mới có ít thú rừng muốn ăn để bổ sung thể lực thì phải tự đi săn ta báo trước trong đó có những con thực lực không hề yếu muốn đi săn phải cân nhắc cẩn thận xung quanh xôn xao những tiếng nghị luận điều này rất bất lợi với những đệ tử tu vi cảnh giới không cao nam cung thải thục quay sang lo lắng nhìn đinh chữ giống như ngươi bởi vì thời gian ngươi tu luyện quá ngắn còn chưa luyện tập thân thể bao nhiêu tiêu hao thể lực thế này sợ rằng ngươi sẽ theo không k ị p đã thế lại còn mỗi ngày đều phải chiến đấu vừa tiêu hao thể lực tìm đồ ăn vừa phải chiến đấu càng tới gần cuối cùng sẽ càng bất lợi loại quy tắc này đối với những người mạnh như hà chiêu tịch mới là có lợi nhưng không ai nói được là nó không công bằng đinh chữ gật đầu bởi vì đây là thí luyện là để tìm ra những đệ tử mạnh nhất về mọi phương diện nam cung thải thuộc im bặt có đôi khi cái gọi là quy tắc và công bằng chính là như vậy nhìn thì cứ tưởng đối với mọi người đều là như nhau nhưng trên thực tế lại là khéo léo nghiêng về phía người nào đó và bất lợi với người nào đó có quy tắc thì có cách thức ứng phó đinh chữ nhìn ra cô không vui thì khét lời chúng ta sinh ra trong một thế giới tràn đầy quy tắc nên chúng ta phải nghĩ ra được cách sinh tồn với những quy tắc t ỷ loại quy tắc này hình như rất bất lợi với anh rể nhà nhưng mấu chốt ở chỗ nó lại có vẻ rất công bằng tạ trường thắng nhìn đinh chữ đang nói chuyện với nam cung thải thục vẻ mặt và giọng điệu như muốn ăn đòn đúng rồi ngươi cảm thấy anh rể như thế nào rất tốt nhưng không ngờ tạ nhu nhìn thấu chiêu trò hắn nên không tức giận mà chỉ miệng mai nói ta có lòng tin hắn sẽ trở thành một trong ba người cuối cùng tạ trường thắng sứ người phẫn luất kế hoan ngươi thay đổi cũng quá nhanh đi lúc đầu ta có lòng tin với hắn muốn đánh cược cho hắn ngươi lại xem thường hắn bây giờ ngươi lại còn tin hắn hơn ta hắn vừa mới nhập luyện khí vạch dương động có trương nghi tô thần thanh đẳng kiếm viện có hà chiêu tịch nam cung thải t h ụ ngươi ở đâu cảm thấy hắn sẽ được top ba trước kia là vì ta chưa từng gặp hắn nên mới suy nghĩ như thế về hắn tạ nu nhìn đệ đệ nhưng bây giờ ta đã thấy hắn rồi đương nhiên là phải khác tạ trường thắng như muốn tắt tở tại sao phải khác tạ n u nhìn đinh chữ ở phía xa trong ánh mắt hắn có lòng tin không phải loại giả tạo cố gắng lên gân cho mình mà là sự điểm tĩnh đương nhiên từ bản thân mà có giống như đi mua đồ có những người biết mình mua không nổi nhưng cứ giả bộ ra vẻ như mình dư sức muốn mua là mua được ngay nhưng hắn là cái loại thật sự trong túi có rất nhiều tiền biết hàng đó dù có mắc cũng vẫn đủ tiền mua được bốn tuổi ta đã theo dõi việc làm ăn trong nhà gặp không biết bao nhiêu người làm ăn ta biết ánh mắt của ta không nhìn lầm t ạ trường thắng vỗ chán phiền muốn nói đây là việc buôn bán sao đạo lý cũng giống nhau tạ nu nhìn hắn lắc đầu ngươi còn quá trẻ con rất nhiều đạo lý ngươi chưa hiểu sau này ngươi sẽ hiểu t ạ trường thắng g i ậ n tới mức mặt mùi trắng bệnh ta đâu còn nhỏ nữa tạ nu niệm g h ai cũng đâu phải chưa nhìn thấy ngươi tắm rửa chỗ nào của ngươi cũng nhỏ đó là hồi còn bé t ạ trường thắng tức giận run người nói không ra lời là con ít biết cái gì tạ nu nghiêm mặt ngươi đừng có mà đắc ý những chỗ ngươi không hiểu ta sẽ tự giải thích cho phụ thân còn nữa ta chỉ là con gái trọng trách sau này trong nhà không tới hai vai ta gánh vác dù ta có hồ đồ một chút phụ thân cũng sẽ chịu theo ta nhưng ngươi thì không được vì ngươi là đàn ông chương 65, u m ư ơ chương 63, b ắ t đầu đào thải tạ trường thắng hít sâu tức giận ngươi đừng có lúc nào cũng mang bộ dạng dạy dỗ người khác có được không tạ đu n ở nụ cười khiêu khích muốn không bị ta g à o hấn thì tu hành vượt qua ta đi đánh thắng được ta nói sau tạ trường thắng nắm chặt nằm đấm sắc mặt c h n g nhuận phẫn luận nói ta nhất định sẽ vượt qua ngươi tạ đu vẫn mỉm cười thế là tốt nhất nếu không sau này ngay cả một môn khách của ly lăng quân cũng đánh không lại thì mất mặt lắm tạ trường thắng cúi đầu không nói thêm gì nữa lúc này trên đài đoan mục luyện đã giải thích xong mọi quy tắc ánh mắt mọi người lại dồn lên người hà chiêu tịch trong số đệ tử tham gia tế kiếm thí luyện hà chiêu tịch với trương y tô tần có tu vi mạnh nhất đều là đệ tam cảnh trung phẩm chứng nghi với tô tần còn đã tiến gần tới tam cảnh thực phẩm nhưng tranh lệch không quá lớn hơn nữa hà chiêu tịch sở tu thanh đằng khô vinh bí quyết vô cùng huyền liền diệu nếu chỉ luận về thể lực đương nhiên hà chiêu tịch kẻ thường xuyên bỏ thời gian tu luyện thân thể sẽ chiến thắng thế nên theo kiểu quy tắc thiên về thể lực thế này hà chiêu tịch đương nhiên là người có hy vọng chiến thắng nhất nhưng mặc trần lại không nghĩ như vậy trong lần tê kiếm thí luyện này nhất định hắn sẽ tạo cho tất cả mọi người một cảm giác ngoài ý m ớ n tất cả đệ tử tham gia tế kiếm thí luyện đi dọc theo đường núi đi về phía cửa vào tế kiếm h ạ p g ố c không ai kiểm tra họ có dấu thức ăn mang theo hay không vì trong ba ngày tới họ sẽ bị trận pháp che khuất hết đường đi có thể sẽ đi lạc nhưng người ngồi ở trong bình đài trên n ư ỡ n g cao xem lễ thì đều nhìn thấy rõ mọi hành động của họ đinh chữ đi giữa đội ngũ đường xuống núi càng lúc càng rộng nhưng đến cuối lại không nối vào h ạ p g ố c trước mặt họ là một vùng sườn đồi t r ư ờ n g mười trượng trên sườn đồi có hơn trăm sợi dây leo xanh biếc đang rủ xuống dù chưa từng xem qua thanh đ ẳ n g kiếm viện tế kiếm thí luyện đinh chữ cũng đoán ra được tí nữa khi đệ tử tham gia thí luyện theo dây leo rơi xuống h ạ p cốc chỉ cần thời gian rơi hơi lệnh nhau một chút pháp trận bên dưới sẽ đưa họ tới những khu vực khác nhau đoan một luyện l ệ n h lùng mỗi người chọn một sợi dây leo xuống dưới mỗi người cách nhau hai mươi tức thời gian ngươi phải cẩn thận nam cung thải thục nhìn đinh chữ lo lắng nói đừng có hấp tấp đinh chữ hiểu cô muốn nói cái gì nên khét lời ngươi cũng vậy đánh không lại thì bỏ chạy t h í l u y ệ n t h ờ i g i a n d à i thế n à y c h ẳ n g a i b i ế t p h ú t cuối sẽ p h á t s i n h c á i gì. Nam c u n g t h ả i t h ụ c còn đang suy n g h ĩ về ý tứ của đ i n h c h ữ đ á m đệ tử đã bốn thứ h t i mươi bốn t h n h ắ n n g ư ơ i trước h a y là t a t r ư ớ c đ i n h c h ữ đáp, t a t r ư ớ c Nam c u n g thứ hai mươi ấ t n g h i ê m túc, hy v ọ n g n g ư ơ i sẽ luôn ở t r ư ớ c ta. đ i n h c h ữ m ỉ m c ư ờ i cảm ơn l ờ i tốt l à n h c ủ a n g ư ơ i Tới p h i ê n đ i n h c h ữ động tác h ắ n r ấ t c h ậ m rất c ẩ n t h ậ n n h ì n thân ảnh c h ậ m h ã i r ơ i x u ố n g d ư ớ i trong m ắ t n ứ hai mươi bốn thứ hai mươi bốn dù có thiên phú và khả năng lĩnh nộ mạnh tới cỡ nào thì phản ứng của cơ thể cũng phải cần có thời gian luyện tập động tác của đinh chữ là hết sức vụng về nhưng đinh chữ lại đã rất vất vả mới làm ra được hành động vụng về như thế hắn không muốn người ta nhìn ra là hắn quá mức nhanh nhẹn hôm trước đánh nhau là trong đêm tối người xem là nhân vật giang hồ còn bây giờ là tu hành giả chính thức của trường lăng tu hành giả hắn không thể không cẩn thận hai chân hắn vững vàng rơi xuống đất bắt đầu đánh giá cảnh tượng xung quanh từ bên trên nhìn xuống hạp cốc hiện ra rất rõ ràng nó bị những rừng cây nhỏ và những cây mây khổng lồ chia nhỏ ra thành nhiều phần như một mê cung bây giờ xuống tới dưới đất hắn mới nhìn thấy xung quanh toàn là sương mù sương mù này không phải sương màu trắng bình thường mà mang một màu xanh nhạt quỷ dị sương mù này không ảnh hưởng tới việc nhìn những đồ vật ở xa nhưng lại có tính khúc xạ ánh sáng làm cho những vật ở gần trở nên vạt mẹo mông lung dây leo ở chung quanh nhìn cũng khác với lúc nhìn từ trên xuống từ bên trên nhìn xuống giữa cây cối và dây leo có những khoảng trống nhưng đứng ở đây lại thấy giữa chúng kín mít không hề có kẽ hở nào chỉ có mấy chỗ tạo thành vòm giống như thông đạo t r u n g quanh hoàn toàn tĩnh lặng những đệ tử xuống cùng lúc với hắn có lẽ ở cách hắn không xa vậy mà không hề nghe thấy một tiếng nói hay tiếng bước chân nào xem ra pháp trận còn có tác dụng ngăn cách âm thanh như thế sẽ không thể thông qua âm thanh né tránh sự công kích của địch nhân khả năng đột ngột gặp địch và chiến đấu cũng sẽ tăng cao độ khó khi săn thú cũng vậy theo quy tắc đoan mục luyện đã hướng dẫn sau khi vào trong h ạ p gốc nếu không di chuyển mà cứ đứng ở chỗ cũ sẽ bị coi là không tuân theo quy định nên đinh chữ bắt đầu đọc bước đi hề phía một cái lỗ hổng giống cầm vòm hai mắt nhắm n g h i ề n tĩnh tâm cảm giác hắn cảm thấy thiên địa nguyên khí ở đây rất hỗn loạn thanh đằng ở chung quanh hấp thu và p h ó n g thích ra nguyên khí gây q u á n nhiễu giống như có vô số những thanh kiếm trôi nổi hỗn loạn bên trong thiên địa nguyên khí bố trí này không ảnh hưởng gì tới tu hành giả từ lục cảnh trở lên vì họ có thể dùng chân nguyên và thiên địa nguyên khí xúc tích trong cơ thể đả thông một con đường thông với thiên địa nguyên khí bên ngoài trận nhưng đối với đám đệ tử này thì đã đủ từ trên bình đài xem lễ nhìn xuống hạp cốc thấy trong hạp cốc đ ầ y những đầu người đang không ngừng chuyển động vì cứ một đợt là có gần trăm học sinh trượt theo dây leo xuống cốc nên trong hạp cốc toàn người là người có những học sinh chỉ đứng cách nhau khá gần nhưng lại không biết điều ấy khiến người nhìn vào cảm thấy buồn cười tạ n u không hề rời mắt khỏi đính chữ vì cách hắn chưa tới mười t r ư i n g có một đệ tử của thanh đằng kiếm viện tên gã là triệu khánh gã là người nhà triệu thị ở bình hồ nam nguyên vũ thứ tám thì thi đậu vào thanh đằng kiếm viện nhập viện sớm hơn nam cung thải thuộc hai năm tuy nhiên tới nay cũng chỉ là cảnh giới luyện khí t h u ậ t phẩm không đột phá được vào đệ tam cảnh nhưng những địa chỉ tu hành của trường lăng đối với thí sinh xuất thân từ những nước trước đây không thuộc về đại tần vương triều như triệu đ i ệ hàn đ i ệ ngụy đ i ệ thì khảo hạch rất là nghiêm khắc triệu khánh có thể tiến vào thanh đằng kiếm viện đương nhiên là có sò chỗ hơn người sức mạnh hai cánh tay của hắn mạnh hơn người cùng tuổi rất nhiều lần đây là vấn đề thể chất trời sinh vì phụ thân hắn trước kia ở triệu địa là một lực sĩ nổi danh lừng lẫy sức lực cánh tay mạnh thì có thể dùng rất nhiều kiếm pháp mà người thường không dùng được nên thanh kiếm hắn dùng cũng nặng gấp mấy lần kiếm của người thường tu kiếm pháp cũng là đại khai đại hợp cuồng phong kiếm kinh một thanh kiếm cực nặng lại còn có tốc độ như cuồng phong uy lực đương nhiên kinh người nên triệu khánh tin rằng gã không phải không có cơ hội chiến thắng bởi đã từng tham gia tế kiếm thí luyện một lần đã có kinh nghiệm nên gã biết không phải ai đi nhanh hơn sẽ là người chiến thắng thế nên gã còn chỉ hoán hơn cả đình chữ gã mới vừa đi qua một chỗ hỏng giống cổng vòng đã có mấy dây thanh đẳng lặng lẽ từ sau lưng hắn bàn tới khi chỉ còn cách mấy xích triệu khánh đã phát hiện ra gã quắt lên một tiếng tay phải rút thanh kiếm bản rộng sau lưng nhanh như chấp chém ra một nhát phốc phốc phốc mấy âm thanh nhẹ nhẹ vang lên mấy dây thanh đẳng đã bị một kiếm của gã chấn thành vô số mảnh vụn màu xanh nhưng gã còn chưa kịp thả lỏng một dây thanh đằng bên hông đã đâm m ẹ o tới dây thanh đằng này có hào quang lấp lóe khác hẳn mấy dây thanh đằng vừa rồi triệu khánh biến sắc gã lại quát to một tiếng chân khí không ngừng quần c u ộ n t u ô n vào thanh kiếm những phủ văn trên thân kiếm phát sáng tỏa ra một lớp kiếm khí màu trắng kiếm khí dày lên cả mấy thước vông khiến người ta cảm giác hắn không phải dùng kiếm mà là dùng bữa đang một tiếng kiếm đằng giao với nhau vang lên âm thanh như kim thiết chạm vào nhau thân thể gã hơi lắc lư nhưng dây thanh đẳng cũng đã bị kiếm của gã chặt đứt nhưng gã bông cảm thấy lạnh toát gã nhìn xuống dưới chân lớp l á rụng dưới chân gã đang nhảy tương lên mấy sợi dây leo rất nhỏ quấn vào mắt cá chân gã trong nháy mắt làm cơ thể gã mất cân bằng ngã r ú i về phía trước thanh kiếm bản rộng nhón lên chém thẳng xuống dưới chân phốc phốc mấy tiếng đám dây leo bị chém đứt sạch nhưng gã không còn kịp ngăn cản mấy sợi dây leo đang từ phía trước phong tới cả người gã bị kéo lê trên mặt đất mấy trượng đâm vào tường cây bị thêm một đống dây leo truyền ra trói chặt đừng nói là huy kiếm ngay cả muốn hít thở cũng không xong mặt mùi mắc nghẹn đỏ bừng triệu khánh rên lên một tiếng gã cực kỳ không cam l ò n g nhưng gã biết lúc này chỉ còn làm được một việc thôi chính là bất động không nên dãy rủa nữa tại sao tê kiếm thí luyện năm nay lại khó hơn mấy năm trước nhiều vậy chứ gã không thể không nghĩ đến điều đó cùng lúc ấy trong sơn cốc cũng vang lên rất nhiều những tiếng kinh hô nhưng đều bị trận pháp ngăn cách từ lễ đài giữa không trung nhìn xuống trong hạp cốc đã biến thành một vùng biển xanh đang sôi trào có rất nhiều người đang phải nên chiến vô số dây leo bị tàn phá lá cảnh tan tác bay khắp nơi cũng có rất nhiều người bị dây leo cuốn c h ặ n phải chấp nhận thất bại những người ấy cũng đang có cùng suy nghĩ giống như gã tại sao tê kiếm thí luyện năm nay lại khó như vậy vì những năm trước khu vực này không hề có loại dây leo vương này năm nay không chỉ bị tăng cấp độ công kích mà giống như điểm công kích nào cũng có dây leo vương tồn tại khoe miệng địch thanh m i thấp thoáng nụ cười ông ta hiểu rõ nỗi sợ của các học sinh vì đây chính là mưu kế của ông ta nhưng dù khó như thế nào thì đối với tất cả mọi người vẫn rất công bằng và lại còn có lợi cho hà chiêu tịch giúp hắn chiến thắng người cần phải thắng tạ nhu hơi c a o mày tuyến đường hành tẩu của đinh chữ khá là yên tĩnh đột ngột cô nhìn thấy bức tường đằng bên cạnh đinh chữ có một sự d ị động rất nhỏ những sợi dây leo vốn mềm hoạt đột nhiên như có một sức mạnh kỳ lạ tràn vào làm chúng trở nên cứng ngắc như những thanh kiếm ảnh lặng lẽ đâm ra chương 66, chương 64, kiếm của tu hành giả trong mắt cố tích x u â n hiện lên vẻ vui mừng vì hắn cũng đang nhìn vào đinh chữ cuộc cá cược bên n g o à i sơn môn thanh đằng kiếm viện vì tạ nhu mà không được thành lập nhưng hắn đã nói ra rất nhiều lời đinh chữ thực sự một tháng luyện khí tạ nhu ngay trước mặt mọi người cắt tóc lập thể những chuyện ấy nhất định sẽ được lưu truyền rộng rãi khắp trường lăng đinh chữ biểu hiện càng xuất sắc thì hắn càng không thể nào chịu nổi một người còn chưa chính thức bước lên sân khấu tu hành giả mà còn mang tiếng không tốt sẽ mang tới rất nhiều hậu quả bất lợi nên khi nhìn thấy tuyến đường của đinh chữ xuất hiện bấy dập hắn vô cùng mừng rỡ hắn nghĩ đinh chữ tuyệt đối không có khả năng qua được cửa hải này hắn sẽ bị loại bỏ ngay ở cửa vào tế kiếm h ạ c gốc lý đạo ky bình thản nhìn bức tường đằng đang di động chết sau lưng đinh chữ nói thầm trong lòng nếu ngươi đã có lòng tin như vậy thì đừng có để cho ta phải nhìn thấy bộ dáng bị treo ngược khó coi ngay ở cửa thứ nhất này đinh chữ đã sớm cảm giác được sự di động của bức tường đằng niệm lực của hắn có thể bao trùm phạm vi mấy trượng quanh người so với niệm lực của tu hành giả ngũ cảnh thần niệm cảnh thì rất là nhỏ bé như một sợi chỉ nhỏ xíu phiêu tán trong gió nhưng so với tu hành giả cùng cảnh giới thì lại vô cùng dày đặc triệu khánh khi dây leo còn cách mấy thước mới có cảm ứng còn hắn thì khi dây leo vừa mới bắt đầu dị biến thì hắn đã biết rồi hắn còn cảm nhận được bên trong tường đẳng có một nguồn nguyên khí rất đang không ngừng rót vào một sợi dây leo khác thường với thực lực chân chính hiện có hắn hoàn toàn có thể chặt đứt sợi dây leo còn chưa k i ị m xúc thế kia nhưng hắn biết nếu làm như vậy sẽ làm cho những người đang xem lễ sinh lòng nghi ngờ mang tới rất nhiều phiền thoái nên trong nháy mắt này trong đầu hắn diễn luyện qua rất nhiều kiếm thức trong giã hỏa kiếm kinh hắn rôi tay nắm lấy trôi mạt hoa tàn g kiếm lúc này ba sợi dây leo đã vừa vặn tới chỉ còn cách hắn mấy thước đây là một khoảng cách rất hợp lý nên hắn xuất kiếm thanh kiếm gây tựa như một tia chớp chém ra bởi vì hắn đã tới đệ nhị cảnh nên trong những khe nhỏ trên thân kiếm tràn đầy chân khí phát ra những âm thanh trong trẻo nho nhỏ vầng sáng màu xanh lá của thân kiếm bình thường không hề nhìn thấy giờ cũng sáng lên những đốm trắng tinh xuất hiện giữa dòng phu văn trên thân kiếm xanh lá như nở ra những bông hoa màu trắng trong mắt đinh chữ ẩn hiện một k i a thương cảm hắn không lùi b ư ớ c nào xuất kiếm giống như sau lưng hắn là cuối con đường một mảnh bóng kiếm từ trên người hắn hiện ra ba cây lục đằng đều đứt đoạn tạ trường thắng như nhìn thấy quái vật miệng há to hết cỡ thấy cả yết hầu đôi mắt tạ nhu tràn đầy vui mừng khó tả lu cơi mỉm cứng ngắc trên mặt cố tích xuân nói không nên lời bức tường đằng chết sau l ư n g đinh chữ rung mạnh mấy chục vụn vỏ dây leo vỡ tung ra ngay sau đó một sợi dây leo mang theo màu sắc sáng bóng của kim loại như một lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía n g ư ợ c đinh chữ sợi thanh đằng thô chắc với sức mạnh cường đại phóng tới với một tốc độ mắt thường khó mà thấy được nhưng đinh chữ không lùi mà tiến tới vì phía sau hắn đích thật là cuối con đường hắn bước tới kéo giãn khoảng cách với sợi đằng mặt hoa tàn kiếm trong tay bệnh ra một vùng bóng kiếm dày đặc theo bước chân bước tới của hắn những mảnh vỏ dây đằng không ngừng bay lên như vụn gỗ bị thợ mộc bảo ra bay múa quanh người sợi thanh đằng t h u mạnh vẫn chưa tìm được cách c u ố n lấy hắn dây thanh đằng đ ỗ n g nhiên vỡ ra phun ra vô số sợi tơ trắng bao phủ không gian phía sau người hắn đinh chữ bình tĩnh xoay người huy kiếm mấy sợi thanh đằng từ dưới mặt đất luồn lên bị một kiếm này của hắn chém nước sạch không còn dây leo nào xuất hiện hắn thu hồi kiếm tiếp tục đi về phía trước tiết vong hư đã lại vô tình kéo đứt mấy sợi dâu bạc trắng ông đã nghe lý đạo ki kể lại rằng đinh chữ có lý giải rất sâu sắc về giã hỏa kiếm kinh sử dụng kiếm đã có được thần vận nên trước ngày tế kiếm thí luyện ông không bảo đinh chữ xuất kiếm cho mình xem ông đã tới tuổi này nhiều lúc đều phải tự mình làm cho mình vui rất nhiều chuyện đều giữ lại một chút cảm giác chờ mong mới thấy đời thú vị nhưng ông không tài nào tưởng tượng được đinh chữ lại nắm giữ giã hỏa kiếm kinh đến trình độ này lý đạo ki vẫn bình thản như thường nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự kiêu ngạo nghĩ thầm mấy kiếm này cả đám đệ tử của những tu hành chi địa ở đây có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ tới cảnh giới như thế hay không lúc sợi thô đ ằ n g bị đinh chữ đánh cho vỡ tan sắc mặt cố tích xuân đỏ bừng như bị người ta tắt cho hai cái tát hắn có cảnh giới so với đa số đệ tử đang xem lễ hiện giờ khá hơn rất nhiều nên hắn hiểu rõ trong mấy tức thời gian ngắn ngủn kia đã xảy ra chuyện gì đinh chữ đã dùng chạm kéo phản rất nhiều kiếm thế khác nhau chặt đứt ba sợi lục đ ằ n g sau đó dùng cuốn gọn dẫn kéo dập đầu rất nhiều loại kiếm thế tinh d i ệ u bóc sạch lớp da của sợi thô đẳng làm cho nó không thể nào cuốn lên người hắn được cuối cùng là một chiêu chém thẳng không chút hoa s ạ c nhưng vô cùng tinh chuẩn dưới áp lực của sợi thô đẳng thế mà hắn vẫn có thể nhẹ nhàng phá vỡ đám dây leo đánh hội đồng vận dụng những chiêu kiếm thức phức tạp vô cùng nhuẩn nhuyễn nhưng điều này sao có thể bình thường một tu hành giả dù có chuyên môn khổ luyện kiếm một năm thì cũng chưa hẳn hiểu rõ đến trình độ này chỉ có một tháng thời gian sao tên kia có thể nắm giữ đến mức độ này điều đó không có khả năng rất nhiều âm thanh không thể tin vang lên thay cho tiếng lòng của hắn tạ trường thắng cũng là một trong số người phải bật lên câu ấy không phải là không thể nào nét mặt tạ nhu rạng rỡ quay sang nói với tạ trường thắng trừ phi hắn cũng giống như hai kẻ của mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn đều là thiên tài quái vợt đinh chữ đã đi lên phía trước mấy chục bước sau khi thoát cái bẫy đầu tiên số lượng bẫy dập thưa hẳn đi hắn và những đệ tử đã dày dạn kinh nghiệm không còn bị lọt vào bẫy dây leo hợp kích nhưng trên đài xem lễ vẫn còn khiếp sợ hàng năm số người có tư cách trở thành đệ tử chân truyền của mân sơn kiếm tông vã lịch ở hư kiếm môn chỉ hơn mười người có đủ loại thiên tài có những người dù chưa bao giờ sờ qua kiếm nhưng ngay trong lần thứ nhất chạm vào kiếm thanh kiếm trong tay họ lại chẳng khác gì một cánh tay được trời sinh của thân thể họ linh hoạt không khác gì cánh tay bằng da thịt nhưng so với những người đó những người ở đây cách nhau quá mức xa xôi bởi vì những thiên tài kia đều chỉ có ở trong truyền thuyết từ vô số người trẻ tuổi của cả đại tần vương t r i ề u và rất nhiều nước phụ thuộc kể cả vượt ngoại chi địa mới tuyển ra hơn mười người đó khoảng cách ấy so với bọn họ quá mức xa vời những người đó sẽ được mân sơn kiếm tông linh hư kiếm môn cấp cho đủ loại tài nguyên để tu hành còn được ra vào những cấm địa của mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn để tu luyện họ phải thắng trong những cuộc tỉ thí của tông môn mới được đại diện cho tông môn tới tham gia mân sơn kiếm tông hoặc linh hư kiếm môn kiếm hội trải qua vô số cuộc đào thải nếu trở thành một trong những người chiến thắng cuối cùng họ cũng sẽ được cơ hội vào trong mân sơn kiếm tông vạ lịch ở hư kiếm môn tu hành nếu muốn được tiến vào cấm địa của mân sơn kiếm tông vạ lịch ở hư kiếm môn thì phải tham gia tỉ thí tông môn của mân sơn kiếm tông vạ lịch ở hư kiếm môn có thể vượt qua vô số khoảng cách nặng nề này cũng chỉ có những đệ tử chân truyền chân chính mới có thể nên sao những đệ tử đang xem lễ này tin được đinh chữ lại có được thiên phú giống như những đệ tử chân truyền kia cố tích xuân không thể tin nên hắn đương nhiên phải tự nghĩ ra một lý do để giải thích nhất định là lý đạo ky hoặc tiết vong hư đã dành rất nhiều thời gian cho tên i kia dù sao giã hỏa kiếm kinh chỉ có kiếm thức phức tạp chứ không giống một số môn kiếm đặc biệt huyền ảo kiếm khó lĩnh ngộ được sự phối hợp giữa kiếm với chân khí hoặc chân nguyên đinh chữ vẫn tiếp tục đi về phía trước một số người xem lễ quay sang nhìn tạ nhu và cố tích xuân dù họ khó mà tin được nhưng trong lòng không khỏi nghĩ tới nếu đinh chữ thật sự có được thiên phú như vậy đáng sợ tạ nhu lại thế như vậy như vậy là đã thiết lập được một mối quan hệ với đinh chữ còn cố tích xuân lại hoàn toàn không để đình chữ ở trong mắt ngay ở sơn môn nói xấu hắn bây giờ không biết nên tự xử như thế nào cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình cố tích xuân bực bội không nhịn được không lạnh không nhạt nói một câu dây leo dù linh hoạt thế nào cũng đều kém hơn kiếm của tu hình giả từ hạc sơn cao mày người trẻ tuổi đương nhiên là nóng tính hắn cảm thấy vì cố tích xuân hoàn toàn không biết gì về đình chữ chưa từng gặp đình chữ nên nói ra những lời kia ở sơn môn cũng có thể hiểu được dù sao cô tích xuân là học sinh ưu tú nhất của ảnh sơn kiếm quật mấy chục năm qua tu hành một tháng thông huyền sau đó chỉ mất có ba tháng đã đột phá tới đệ nhị cảnh luyện khí cảnh nên trong đám đệ tử xem lễ hiện giờ cô tích xuân cũng có thể là mạnh nhất và không phải mạnh hơn chỉ có một ít nhưng từ hạc sơn cho rằng đ i n h chữ nếu đã thật sự làm được một tháng luyện khí hơn nữa vừa rồi lại còn thể hiện ra kiếm kỹ kinh người như vậy bất kể như thế nào đ i n h chữ cũng đã chứng minh mình có năng lực ngươi nói như vậy rất không hợp lý nên hắn không nhịn được lên tiếng hắn nhìn cố tích xuân cũng không lạnh không nhặt nói ít nhất theo biểu hiện vừa rồi của đính chữ hắn đã vượt qua đại đa số chúng ta ở đây ngươi xem thường hắn chính là xem thường mọi người chúng ta hơn nữa dù lúc nào nói năng cũng phải cân nhắc bởi vì nếu kê tiếp hắn đối mặt với một người có kiếm thuật cũng đồng dạng xuất sắc ngươi sẽ càng không thể nào xuống đài được lời lẽ của từ hạc sơn không chút khách khí nên trên mặt cố tích xuân ngoài lanh ý còn xuất hiện sát khí môi hắn hé mở nhưng không nói gì vì ngay lúc ấy Hắn người của thanh đằng kiếm viện thì biết người kia tên là du liêm là nhân sĩ quận liêu tuyển đa phần người của quận liêu tuyển đều là dân đốt lò du liêm cũng là con của một người đốt lò nào đó tuy xuất thân bình thường nhưng tu vi tiến cảnh của y ở thanh đằng kiếm viện cũng thuộc loại trung thượng đã là luyện khí thượng phẩm tu vi du liêm và đinh chữ rảo bước trên con đường của mình đến cuối đường vì có cùng cửa ra nên họ gặp nhau ở đó ngay lúc đinh chữ nhìn thấy du liêm thì du liêm cũng nhìn thấy đinh chữ hai người phản ứng giống hệt nhau đứng sững lại tay cầm vào chua kiếm đinh chữ ánh mắt tiến tĩnh mà du liêm khuôn mặt khẩn trương ánh mắt có chút do dự cuộc thí luyện này không phải hoàn thành chỉ trong vòng một ngày nên những ai có thể giữ được sức lực tới cuối cùng mới là tốt nhưng trong mỗi ngày lại phải chiến thắng một đối thủ lấy được lệnh phù của đối phương mà đối phương lại là thiền tài d a n h tiếng mạnh nhất bạch dương động nếu mình làm hắn bị đào thải sư trưởng đang trên đài xem lễ chắc chắn sẽ rất vui vẻ nghĩ vậy do dự trong mắt du liêm biến mất hóa thành ưu hỏa ý nhìn chằm chằm vào đinh chữ không nói lời nào rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm hắn có màu hữu hồng chất ngọc sáng bóng hào kiếm nhưng đinh chữ lại nhìn kiếm hắn tán thường nói đây là kiếm gì du liêm theo lễ nghĩa nhẹ giọng đáp tên là ám hỏa do kiếm v ư ờ n g liêu tuyển quận bí hỏa chế tạo đinh chữ gật đầu rút kiếm hoành ngang trước ngực so với ám hỏa kiếm của du liêm tàn kiếm của hắn chỉ dài bằng một phần ba nhìn nhỏ tới mức đáng thương ai cũng nghĩ hắn sẽ ra tay nhưng trong nháy mắt sau đó đinh chữ lại nào về phía một lỗ hổng trên tường đằng cả đài xem lễ xôn xao đám từ hạ sơn vô cùng sửng sốt không ngờ đinh chữ lại lựa chọn bỏ trốn tuy quy tắc thí luyện cho phép trốn nhưng theo lẽ thường khi quyết đấu một vs một mà bỏ trốn là vô cùng mất mặt và nhu nhược cố tích xuân giật mình nét mặt vô cùng trào phúng ngay cả mặt mũi của một kiếm tu cũng không có xem ra hắn không hề xuất sắc như các ngươi vẫn tưởng hắn quay sang nghĩa m a i từ hạc sơn từ hạc sơn n h ư mày nhìn đinh chữ đang bỏ chạy cảm thấy rất khó chịu du liêm cũng không ngờ đinh chữ sẽ quay đầu bỏ chạy nhưng y phản ứng rất nhanh vượt kêu một tiếng đuổi theo đinh chữ là vừa vận đã tới luyện khí cảnh hắn là dĩ nhiên luyện khí thượng phẩm giữa hai người cách nhau tới hai cái tiểu cảnh giới nên hắn mạnh hơn và nhanh hơn đinh chữ rất nhiều chỉ mấy cái lên xuống y đã đuổi tới sau l ư n g đinh chữ cách chưa tới một triệu trốn cũng trốn không thoát lại còn làm cho người ta xem thường thêm mà thôi sự trao phúng trên mặt cố tích xuân càng đậm nhưng ngay lúc này dị biến xuất hiện bức tường đẳng xung quanh đột nhiên run lên như thiểm điện đâm ra mấy gốc thanh đẳng đinh chữ chân không dừng bước tàn kiếm trong tay vùng ra chém đứt hai dây thanh đẳng vừa tới gần tiếp tục xông về phía trước du liêm chấn động trường kiếm màu ư u đỏ hiện lên một tầng ư u diễm n h ạ t nhạt hắn một kiếm quét ngang chém đứt dây thanh đ ẳ n g bắn tới công kích hắn khiến nó cháy đen nhưng một tiếng phù nhẹ vang lên một chùm vụn vỏ xanh tuân ra như suối phun một dây thanh đ ẳ n g vừa to vừa thô mang theo tiếng gió gào thét xoắn tới du liêm biết do uy bi lực của loại dây leo này nên tập trung toàn bộ sức lực trong cơ thể lại tuân ra chân khí nhập vào trường kiếm trong tay suy một tiếng vang nhỏ ư u diễm trên thân kiếm hoàn toàn biến mất nhưng cả thân kiếm lại nóng rực lên đỏ hồng như đang ở trong lò lửa kiếm trong tay hắn dựng thẳng lên đâm thẳng về phía trước mũi kiếm đỏ hồng đâm xuyên qua dây thô đẳng cắm thẳng vào tận bên trong nhiều đệ tử trên đài xem lễ lạnh mặt vì họ nhận ra đây là thức đầu tiên liệt chúc phần thiên của phần thiên kiếm kinh đây là một chiêu cận thân cực kỳ lăng lệ ác liệt trong phạm vi mấy thước chiến đấu không cách nào trốn thoát được một kiếm này sẽ bị một kiếm đâm từ dưới lên xuyên thùng cảm cắm vào trong não làm mất mạng dây thô đẳng bị một kiếm này cắm trúng thanh kiếm có vẻ sẽ tiếp tục thuận thế đi về phía trước chẻ nó ra làm hai nhưng đinh chữ đang chạy phía trước đ ỗ n g nhiên dừng lại q u a n người một tia kiếm quang xanh lá tử trong tay hắn bay ra chém thẳng vào cổ tay du liêm một chiêu không ai ngờ tới được du liêm kinh hãi quát to đất dưới chân vỡ vụn hai chân ý như hai cây thiết trụ cắm chặt xuống đất mấy sợi thanh đằng đột nhiên xuất hiện từ dưới chân y bắn về phía mắt cá chân dù gặp phải ba mặt giác công y vẫn không loạn chút nào kiếm y d u n g mạnh thân kiếm nâng lên chém tới tàn kiếm của đinh chữ tuy không nghe thấy thanh âm nhưng người xem lễ đều nhìn thấy không khí xung quanh trường kiếm của y nóng căng lên như sắp vỡ h hỏa lại cháy bừng trên thân kiếm dây thô đằng bao bên ngoài thân kiếm bị nướng cháy đen chân khí của đinh chữ r u n g manh chuyển vào thân kiếm những đoá hoa trắng liên tiếp nở tung trên thân kiếm màu xanh lá cây bị hỏa diễm dập tắt rất nhiều đoá hơi nóng làm ra tay hắn muốn phỏng nhưng hắn không hề thu kiếm kiếm của hắn chạm vào ám hỏa trường kiếm cơ hồ không có âm thanh nào phát ra bởi vì thanh tàn kiếm màu xanh lá giống như một con cá c h â n trượn dán sát vào thân á m hỏa kiếm chợt tới cắt vào ngón tay cầm kiếm của du liêm du liêm không thể tin nổi chẳng lẽ trước khi đối phương tu hành đã luyện kiếm lâu năm rồi hay sao sao lại có được phản ứng như vậy sắc mặt y tái nhận kiếm trong tay chuyển động nửa vòng đang một tiếng v a n g nhỏ tàn kiếm của đinh chữ bị hất văng ra ba ba ba ba dưới hai chân hắn cũng vang lên những âm thanh như roi quất mấy sợi thanh đẳng định quấn mắt cá chân hắn đều không thành công đập thình xuống đất đinh chữ bình thản di chuyển tàn kiếm lại nở rộ những đoá hoa trắng cắt vào cổ tay du liêm nếu là bình thường du liêm có rất nhiều loại cách để tránh được kiếm này thậm chí huy kiếm phản kích nhưng y đang phải rằng co với dây thô đẳng chân thì ngập trong đất nếu nhấc chân ra sẽ bị những sợi thanh đẳng quân lấy kéo bay ra ngoài hắn không có lựa chọn đành phải quăng kiếm nếu không cổ tay hắn sẽ bị chiêu kiếm tinh xảo kia của đinh chữ chặt đức du liêm buông kiếm toàn thân run rẩy đinh một tiếng v a n g nhỏ kiếm trong tay đinh chữ khẽ chuyển chạm vào c h u ô i ám hỏa kiếm hất nó bay ra ngoài cơ thể hắn cũng hơi nghiêng bay ra thừa lúc du liêm vẫn còn đang bị thô đằng quân lấy hắn xông tới tàn kiếm trong tay tạo nên một màn kiếm quang dày đặc chỉ trong mấy tước chặt đứt dây thô đằng dây thô đằng đang quấn mấy vòng quanh du liêm như dây thường rơi xuống dưới chân y du liêm vận sức lực cơ thể b ớ c đứt mấy sợi đằng đang quấn dưới chân nhưng trong tay y đã không còn kiếm chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể y không thể chống lại đinh chữ với kiếm trong tay dù đó chỉ là một thanh tàn kiếm hơn nữa y cũng hiểu nếu ở trong chiến đấu chân chính đinh chữ trong nháy mắt đó sẽ không cắt sợi thô đằng trước mà sẽ giết y trước nên y khổ sở túi thấp đầu xuống rung giọng nói ta thua đinh chữ gật đầu hắn không nói gì chỉ thở hồn hẹn chờ du liêm giao lệnh phủ trên người ra trên đài xem lễ hoàn toàn yên tĩnh hào kiếm từ hạc sơn kêu lên phá vỡ sự yên tĩnh hắn nhìn thanh ám hỏa kiếm rơi trên mặt đất vẫn còn nóng rực vô tay ám hỏa kiếm này quả là hào kiếm phủ văn trên thân kiếm không ngờ có thể dẫn giấy lên hỏa diễm có độ nóng cao như vậy nhưng trong trận chiến này lại thua một thanh t ả n kiếm trong tay đinh chữ mặt cố tích xuân lạnh băng hắn đương nhiên hiểu những lời này của từ h ạ sơn là n h ầ m vào hắn chỉ trùng hợp mà thôi hắn lạnh lùng nhìn từ h ạ sơn nếu không phải vừa lúc có cái bây đó bây giờ kẻ nhận thua hẳn phải là đinh chữ từ h ạ sơn miệng mai có thể lợi dụng được chung quanh đó cũng là một loại năng lực cố tích xuân nhàn nhạt, nhạt chỉ tiếc khi tu hành giả đối chiến sẽ không có chỗ cho kiểu mưu lợi như thế bình thường trên chiến trường quyết đấu cũng thế chiến đấu trên đường phố cũng thế mà tới tỷ thí trong mân sơn kiếm hội cũng chẳng có chỗ nào để mà mưu lợi đâu so với những thủ đoạn v ậ t vách này ta tin vào thực lực tuyệt đối nhiều hơn từ hạc sơn không phải người giỏi biện luận nên tuy rất tức giận lại không nghĩ ra được lời nào để cãi lại nên hắn chỉ âm trầm im b ặ n tạ trường thắng vốn lúc nào cũng sinh động lúc này cũng im lặng câu nói coi chừng sau này ngay cả một môn khách của ly lăng quân cũng đánh không lại của tạ nhu đã kích thích hắn rất lớn cộng với biểu hiện hiện giờ của đình chữ càng làm hắn không còn tâm tình để đổ ù dỡn hắn quả thực rất xuất sắc nhưng thanh kiếm gây trong tay hắn là thế nào thua kém kiếm của đối phương xa như vậy hắn im lặng một hồi không nhịn được bắt tốt bạch dương động chẳng lẽ ngay cả một thanh kiếm tốt cũng không mua nổi tạ nhu lắc đầu bạch dương động sư trưởng đã cho hắn thanh kiếm đó đương nhiên có dụng ý của họ hơn nữa ngươi đừng có mỗi lần mở miệm ra là ra vẻ quần lá áo l ư ợ lúc nào cũng tiền tiền tiền nhắc tới tiền đâu phải đồng nghĩa là quần là áo lượn chừng nào dùng tiền không phải để tu hành không làm nên trò chống gì mới là quần là áo lượn chứ tại trường thắng l ầ m bẩm chương sáu mươi tám chương sáu mươi sáu phương thức không ai nghĩ tới một đệ tử bài danh trung thượng bị đinh chữ đánh bại đối với đoan m ụ c luyện không phải là chuyện gì vui nhưng s ắ c mặt hắn lúc này lại khá nhu hòa tuy đinh chữ biểu hiện quá mức hữu dị nhưng dù sao tu vi có hạn hơn nữa sức mạnh thân thể rõ ràng cũng kém hơn đệ tử bạch dương động v à t h a n h đằng kiếm viện tuy hắn lợi dụng được cơ hội đánh bại du liêm nhưng cấp bậc đối thủ như du liêm cũng hẳn là cực hạn của hắn mà trong số đệ tử của thanh đằng kiếm viện số người mạnh hơn du liêm ít nhất còn hơn mười tên nên mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào tên thiếu niên từ quán rượu này chắc chắn không thể nào thắng được hắn rút một cây cơ xanh hướng về phía hạp cốc vây vây m ấ y cái trong tế kiếm hạp cốc xuất hiện bốn cột khói báo động bay thẳng lên trời cao đinh chữ ngửi thấy mùi khói sau đó nhìn thấy bốn luồng khói báo động hắn c a o mày chỗ bước khói báo động báo hiệu nơi đó là một phần ba hành trình của h ạ t g ố c theo quy tắc trong ba ngày phải đi hết h ạ t g ố c mục tiêu này không có gì quá đáng nhưng mỗi ngày vào lúc giữa trưa đều phải tới được khu vực giữa bốn c bờ khói nếu không sẽ bị xử rớt hắn bồng cảm thấy có động tĩnh k h á c thường đang định tăng tốc độ hắn dừng phát lại nhanh chóng quay người ngay lúc hắn quay người một bóng đen cỡ con sói từ bức tường thành đằng phía sau lao ra phóng về phía hắn đinh chữ dẫm luôn chân xuống đất người hơi ngả ra sau chân khí trong cơ thể c u ộ n c u ộ n lao ra chẳng vào trong tàn kiếm tàn kiếm nở những đ ô n g hoa trắng chém thẳng lên trúng phần bụng của bóng đen cũng thuận thế đẩy được bóng đen bay vụt qua đầu hắn không có một giọt máu nào rơi xuống chỉ có một đ ố m h ỏ a tinh sáng lên ở chỗ bị mũi kiếm đánh t r ú n g cái gì thế người trên đài xem lễ cũng nhìn thấy hát ảnh không khỏi hai mặt nhìn nhau hát ảnh này là sau khi bốn luồng khói báo động tuân g a mới xuất hiện làm họ có cảm giác khi khói báo động giấy lên cũng là lúc mở ra những chiếc lồng giam giữ loại vật này làm chúng thoát ra ngoài ba một tiếng bóng đen rơi xuống đất toé lên một chùm bùi bay và vô số lá rụng người trên đài xem lễ không nhìn ra được đó rốt cuộc là vật gì nhưng đinh chữ lại c a o mày lẩm bẩm thì ra là mày ăn thịt mày n g a n lắm bùi bẩm và lá rụng t ả n ra người trên đài xem lễ bây giờ mới nhìn thấy rõ thét lên kinh hãi vì con vật đang nằm trong hố hai mắt đỏ ké nhìn đình chữ c h ầ m c h ầ m kia là một con cự tích toàn thân đen kịt than lăn khổng lồ ở núi nào cũng có nhưng rất hiếm có loại thàn lăn có lân giáp cứng khắp toàn thân như con này lân giáp trên người con cự tích này trông như huyền thiết mỗi mảnh đều dày bằng hai ba đồng tiền chậm lại nhìn chẳng khác gì một bộ huyền giáp đây là loại rắn mối mặc giáp chỉ trong ba sơn mới có ở ba sơn loại rắn mối mặc giáp này còn có một cái tên nữa gọi là hủ độc tích vì bất kỳ món đồ hư thối gì nó cũng ăn được nước miếng và dịch dạ dày của nó có chứa các loại độc tố cực mạnh đinh chữ biết chắc mình dư sức giết nó nhưng nếu muốn lấy thịt của nó làm thức ăn thì vừa lãng phí rất nhiều thời gian mà còn rất mệt hắn chẳng thích chút nào hà chiêu tịch trên khán đài đột nhiên vang lên mấy tiếng kinh hô cách đinh chữ mấy trăm trượng trước mặt hà chiêu tịch cũng xuất hiện một con cự tích như vậy đây là rắn m ố i mặc giáp từ hạc sơn quay sang nói với tạ trường thắng trừ phi là danh kiếm vô cùng sắc bén nếu không tu hành giả luyện khí cảnh căn bản không thể nào đánh thủng lân giáp của nó tạ trường thắng tao mặt ngay cả trên mắt cũng có lân giáp chắc phải chờ nó mở miệng ra mới có nhược điểm nếu ngươi thật sự muốn chờ đến lúc ấy thì ngươi xong đời rồi từ hạc sơn lắc đầu hàm răng của nó còn cứng hơn lân giáp nhiều lắm tốc độ cắn của nó cũng rất nhanh sức mạnh tứ chi cũng rất kinh người dù ngươi có đâm bị thương cổ họng của nó nó cũng cắn được kiếm của ngươi nhiều kiếm sư không biết về nó tưởng nó mở miệng ra là nhược điểm kết quả đều bị nó giết chết tại trường thắng lạnh người hắn có thể tưởng tượng ra được một tu hành giả bị mất kiếm khi đối mặt với một con rắn mối mặc giáp kết cục sẽ thê lương đến mức nào hy vọng anh rể đường giống ta muốn dùng kiếm đâm vào cổ họng nó hắn thì thào hà chiêu tịch vẫn bình thản bước như trước mặt mình chỉ có không khí không hề có con manh thú nào con rắn mối mặc giáp cảm nhận được sự k h i c h mạng gào lên nhảy tới tập kích bên ngoài da mặt hà chiêu tịch đ ố n g hiện ra một tầng ánh huỳnh quang màu xanh mỗi cơ bắp trên mặt hắn đều chuyển động ngưng kết nên một nguồn sức mạnh đáng sợ đất dưới chân hắn lom xuống hắn nhảy lên vọt tới đỉnh đầu con rắn m ố i mặc giáp hắn rút trường kiếm sau lưng một kiếm chém rụng đầu nó trường kiếm của hắn có màu rất lạ như một thanh mục kiếm đã khô héo nhưng một kiếm chém rụng đầu con rắn lại mạnh như nó bị một ngọn núi lớn chấn rơi mọi người đều nhìn thấy có một vòng tròn không khí nổ tung trên đỉnh đầu con rắn m ố i mặc giáp sau đó đầu con rắn m ố i rơi xuống đất sau khi lăn mấy thước lại nổ bung một vòng tròn khí lãng chân mày tại trường thắng nhảy dựng khoe miệng run rẩy chiêu này không hề có bất kỳ kỹ xảo nào mà chỉ có sức mạnh thuần túy hắn có thể tưởng tượng ra sức nặng của một kiếm này chỉ sợ chỉ một kiếm này con rắn mối mặc giáp dù không chết trong đầu cũng bị chấn thành bột não hà chiêu tịch thật sự quá mạnh mẽ cùng lúc đó đinh chữ cũng động trên mặt đất đ ố n g nhiên xoáy lên một trận cuốn phong lá dụng như sóng c u ố n sang hai bên con rắn mối mặc giáp bụng kề sát đất bốn chân với tốc độ kinh người khiến cả người giống như một thanh kiếm trượt nhanh trên đất mặt đất ba thốn vẫn luôn là chỗ nguy hiểm của tu hành giả bởi vì muốn túi người đối phó với công kích tới từ mặt đất luôn khó hơn nhiều so với đứng thẳng mà chiến đấu húng chi kiếm trong tay đinh chữ ngắn hơn nhiều so với kiếm bình thường tạ nhu như ngừng thở bởi vì đinh chữ đã xuất kiếm hắn túi người kiếm trong tay đâm thẳng về phía miệng của con rắn m ố i mặc giáp cô không dám xem cảnh kế tiếp nhưng chưa kịp nhắm mắt mắt cô đã t r ừ n g to không k ề m được thở ra một hơi nhẹ nhõm vì kiếm của đinh chữ kiếm không hề đâm vào cổ con rắn m ố i mặc giáp mà chỉ xẹt qua nó mà thôi một đoạn lưới dài màu đỏ tươi rớt xuống con rắn mối nhìn như phong ba cũng không sợ hãi giờ lại như bị người ta dùng cự truy nện cho một b ữ a lên mũi thân thể cứng đờ thậm chí còn hơi co lại máu tươi và nước miếng tanh hôi từ trong miệng nó không ngừng tràn ra từ hạc sơn và tạ trường vô cùng sửng sốt họ không tài nào nghĩ ra được chuyện thế này đinh chữ lại chém cái lưới dài của con rắn mối ngay cả lý đạo ky cũng sửng sốt ông cũng không ngờ đinh chữ lại chém ra một kiếm như thế tàn kiếm trong tay đinh chữ đang chết lên trên thì đột nhiên dừng lại tịch liệt chấn động động tác này rất giống đang dùng một thanh xích đập một con ruồi đang đậu trên cửa sổ giấy chấn động cực mạnh làm cho thân kiếm rơi ra rất nhiều những hạt máu nhỏ xíu và những đoá hoa trắng tinh những hạt máu nhỏ xíu và những đoá hoa trắng đều đồng loạt bắn về phía đôi mắt của con rắn mối con rắn mối nhắm mắt lại nhưng kiếm của đinh chữ cách mắt nó gần quá nên trước khi nó nhắm mắt rất nhiều huyết trâu và hoa trắng đã bắn trúng đồng tử của nó mắt nó lại chảy ra nhiều huyết trâu hơn nữa nó r u lên t h ẳ n g thiết hai chân trước vươn tới cảo loạn xạ với tốc độ kinh người đinh chữ hít sâu trên tàn kiếm lại nở rộ những đoá hoa trắng đoãn hắn b ọ t tới huy kiếm chém xuống trái một kiếm phải một kiếm với tốc độ và tiết tấu cực nhanh không ngừng chém vào một vị trí bên trái và một vị trí bên phải cổ con rắn con rắn môi không nhìn thấy được hai móng không ngừng nắm bắt loạn nhưng không đỡ được kiếm chém vào cổ của mình tại đinh chữ không ngừng liên tục chém xuống l ầ n giáp hai bên cổ rốt cục vỡ tan vẩy ra màu tươi trên đài xem lễ vang lên những tiếng hít thở r ồ n r ậ p nhiều người vốn đang dõi theo hà chiêu tịch cũng bị tiếng hít thở làm quay sang bên này nhìn thấy đinh chữ ai cũng run rẩy chém thế kia chẳng có chút mỹ cảm hay kỹ xảo nào đ a n g nói cứ như đang chém cọc gỗ từ hạc sơn sắc mặt tái nhận hít sâu có điều có ai dám nghĩ một con rắn mối mặc giáp lại trở thành một cái cọc gỗ cho người ta chém so với hà chiêu tịch chỉ chém ra một kiếm đã chém đứt đầu con rắn mối bây giờ đang xẻ thịt nó thì đinh chữ lộ ra rất nhỏ yếu nhưng càng lộ ra nhỏ yếu hình ảnh mọi người đang thấy lại càng làm rung động nhân tâm chương sáu mươi chín chương sáu mươi bảy đại nghịch thật sự hai bên cổ con rắn bị chém hở ra động tác của nó c h ầ m dần cuối cùng cả cái đầu gục xuống đất bất động đinh chữ thở hồn hẹn vì bị giới hạn tu vi hai cánh tay hắn đều bửu rùn chân khí kiệt quệ làm cho hắn cảm thấy rất mệt mỏi nhưng hắn biết mình không có thời gian để nghỉ ngơi hắn ngồi sồn xuống, xuống. bắt đầu cắt thịt con rắn m ố i đã quá lâu không giết thu lấy thịt nên hắn cảm thấy hơi căm ghét quan trọng nhất là nội tạng của con rắn m ố i mặc r á p nhất là dạ dày của nó toàn chứa đồ dơ bẩn và độc tố nên hắn phải k h ô n g chế kiếm không được chạm vào chúng nhìn bộ dáng sẻ thịt cẩn thận của hắn một tên đệ tử cũng đến từ bạch vân quan như tại trường thắng càng thán hình như hắn hiểu biết rất nhiều từ hạc sơn nói nhỏ ở trong ngõ hẹp phải đọc sách nhiều cố tích xuân cao mặt meo mắt lại hắn biết câu này là từ hạc sơn nhằm vào phản kích hắn bởi vì đây là một câu cách nôn của đại tần vương triều có hai ý nghĩa ý thứ nhất là người có xuất thân từ trong những phố phường nhỏ bé bình thường có rất ít người có cơ hội trở thành tu hành giả nên đại đa số đều chỉ có thể đọc sách trở thành mưu si để mưu cầu đời sống ý thứ hai là chính vì những người xuất thân từ phố phường ngõ hẹp muốn trở thành tu hành giả gian khổ hơn nhiều so với những con dòng c h á u giống nên họ khao khát tri thức hơn những người kia lúc nào cũng đói khát muốn tìm sách có liên quan tới tu hành để đọc nên rất nhiều tu hành giả xuất thân từ ngõ hẹp sau khi trở thành tu hành giả đều rất quý trọng mọi cơ hội tu hành vô cùng cố gắng nên thường có được thành tựu rất cao nhưng hắn đã bắt đầu quá muộn cố tích xuân nghĩ nghĩ cảm thấy so đo với một kẻ cách mình xa lắc đinh chữ là tự hạ thân phận của mình nên hắn lấy lại bình tĩnh nói một câu như thế những lời này rất công bằng mọi người chung quanh đều phải công nhận là đúng vì với thiên phú thế này nếu đinh chữ bước vào con đường tu hành cách đây sáu bảy năm thế nào cũng có thế ra đỡ đầu tận lực hỗ trợ cho hắn tu hành nhưng hắn đã tới cái tuổi này mới chỉ tu hành được một tháng nên dù hắn có được thiên phú tu hành kinh người thì cũng vẫn bị tụt lại cách hà chiêu tịch cố tích xuân nam cung thải thuộc rất xa sự tranh lệ cách biệt tới sáu bảy năm sau này khi gặp các loại tỷ thí vẫn sẽ rớt lại phía sau vĩnh viên không thể đuổi theo k ị p từ hạc sơn biết đây là sự thật hắn không cãi lại được nên im lặng nhưng hắn cảm thấy như thế quá bất công nên trong lòng khó chịu sắc mặt rất khó coi hắn khởi đầu đúng là rất muộn nhưng chúng ta chỉ đi theo tốc độ của người bình thường còn hắn chính là đang dùng toàn lực mà chạy nhưng ngay lúc này một giọng nữ vang lên từng tiếng từng tiếng một tạ n u đã lên tiếng ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi đinh chữ đinh chữ đang cắt thịt trên lưng r ắ n m ố i lưng của nó là chỗ thịt dày nhất thô nhất khó ăn nhất nhưng cũng sạch sẽ và an toàn nhất lấy một ít thịt trích một ít máu dùng vải bố và nhánh dây bọc thịt cột lên lưng đinh chữ vội vàng cạ năm ý hè đi tảng thịt nặng chỉ hơn mười cân nhưng vì thân thể hắn vốn nhỏ gầy vừa rồi lại liên tục trải qua hai lần chiến đấu kịch liệt nên tư thế chạy của hắn lộ vẻ hết sức gian nan người ở trên đài xem lễ đều nhìn thấy tay chân hắn run run ngực hắn phập phồng hơi thở của hắn nóng ngực trên người bốc ra hơi nóng làm xung quanh hắn lúc nào cũng có một tầng xương trắng lúc này những đệ tử không bị đào thải của bạch dương động và thăn đằng kiếm viện ai cũng đều vượt xa trước đinh chữ người nhanh nhất đã tới sát biên giới của khu vực khói báo động đinh chữ là người chạy cuối cùng ai cũng nhìn ra dù hắn có dùng tốc độ nhanh nhất thì cũng tới giữa t r ư a mới tới k i ị m khu vực khói báo động nên nhìn thấy hắn gian nan mà ưng ngạnh lảo đảo nhưng vẫn không ngừng chạy tới ai cũng cảm động nét mặt tạ nhu rạng rỡ chẳng kém gì ánh nắng mặt trời đinh chữ làm cô cảm động và cả những người khác đang ngồi trên đài xem lễ đinh chữ đang vất vả mà chạy hắn đang thi chạy với thời gian thân thể hắn đã gần tới cực hạ trong ngực và bụng như có một lò lửa h ứ n g hực khổ sở không nói nên lời nhưng ánh mắt hắn vẫn rất bình tĩnh trong trẻo và lạnh lùng không ai biết Hắn cố gắng như vậy, không chỉ vì sinh gắng mạng của bản cố của vậy, vì trong h hắn đang đuổi theo những người tu hành giả cường đại, những hậu, hoàng hậu hai hoàng hạ hành cảnh thượng â n còn đang người cường vương viên tướng, mà và cả cao cao vì đuổi đại, đại đế đã đệ kia. giả tu tu tới tại bắt t bệ lúc đinh chữ đang vất vả chạy một viên quan mặc áo bảo t h e o mãng xà màu vàng đứng chắp trong a sau y lưng, đứng t diễn võ trưởng của quân doanh lạnh lùng nhìn phía xa trường lăng làn da của hắn bóng loáng c h á n rộng đôi mắt đầy khí thế như luôn nắm trong tay cả tòa quân doanh hắn chính là hổ lang bắc quân đại tướng quân lương liên đứng bên cạnh hắn là một sư gia hơn bốn mươi tuổi mặc áo đen giống tu hành giả tang thương từng cảm thắn một tướng công thành vạn cốt khô sư gia này tóc cũng đã hoa r â m khuôn mặt đầy tang thương của thời gian ngươi thật sự cảm thấy ta phải làm như vậy lương liên nhìn phía xa minh ông rất nghiêm túc hỏi người bên cạnh tướng quân ngài phải làm như vậy sư gia gật đầu lương liên quay sang nhìn ông ta dùng vật công làm việc r i ê n g đoạt miếng ăn trong tay người giang hồ dù có thất bại Quá lắm h o à ngài hậu v thánh thượng không thích t không h ô mà thôi, nhưng Sơn không Sơn tảng, còn thả cho Bạch、Sơn、Thủy chạy thoát, không chiếm được cô Sơn kiếm tảng, lại còn cấu kết cô cấu lại kiếm với dạ ti thủ giống nhau sở dĩ có thể sống được còn hiển hách như vậy là vì kiếm trong tay các ngươi có đủ sức nặng vì các ngươi còn có giá trị lợi dụng vì sự cường đại của các ngươi lương liên lắc đầu ta không giống dạ sách l ã n h sư gia cũng lắc đầu ngài với người đó có quan hệ chứ hơn nữa ngài đã phản bội người ta thánh thượng sẽ cảm thấy ngài cũng có khả năng phản bội ông ấy nên ông ấy không bao giờ tin tưởng ngài như hai viên đại tướng và mười ba vương hầu nên ngài không nên cảm thấy chỉ cần làm được việc cho hoàng hậu là đủ vì nếu thật làm theo kế sách của bà ta và những quý nhân kia để cho dạ ti thủ quang vinh chiến tử để hoàng hậu và thánh thượng đoạt được cô sơn kiếm tảng thì con đường của dạ ti thủ bây giờ sẽ chính là con đường của ngài trong tương lai lương liên trầm mặc những người như dạ ti thủ và bạch sơn thủy càng ít thì trường lăng càng yên ổn ngài càng không an toàn nên ngài không thể để cho những người như vậy biến mất vị trí của ngài luôn đến từ sự cường đại của chính bản thân ngài chỉ cần ngài đủ cường đại dù không thể phong hầu ít nhất cũng có thể ở ngoài quan ngoại c h ấ n thủ một phương sư gia ngẩng đầu lên c h ầ m rãi nói chúng ta là chui ra từ đống người chết ngoài quan ngoại lúc nguyên một tòa thành chết sạch Còn lại sót lại có hai người chúng ò n lại lại xót có a i người c h ta chúng ta vẫn không hề sợ hãi vất vả bao nhiêu mới bỏ tới vị trí bây giờ đã phải chết nhiều người như vậy tướng quân ngài chẳng lẽ lại sợ hay sao chúng ta đã làm rất nhiều chuyện cũng chỉ để có thể nắm giữ con đường của mình ở dưới chân mình chuyện của ngài của chính là chuyện của ta lương liên trầm m ặ t hồi lâu gió thu xoáy lên những tầng cắt vàng trong diễn v õ t r ư ở n g bắn cả vào hắn và sư gia mặt hắn trở nên ôn hòa hắn gật đầu nói với sư gia ngươi nói đúng chương bảy mươi chương sáu mươi tám phân chia địa bàn vận khí của hắn thật đúng là không tệ trên đài xem lễ cố tích xuân lung dung lên tiếng đã là giữa trưa mọi con mắt trên đài đều nhìn vào đinh chữ rốt cục cũng vào được khu vực khói báo động xác định mình đã vào được nơi quy định đinh chữ chẳng chút bận tâm hình tượng ngồi phệ xuống đất tháo miếng thịt trên lưng dựa vào một gốc cây thở hồn hển áo quần của hắn ướt đấm mồ hôi lần này cố tích xuân cho là mình công bằng bởi vì nếu trên đường đi chỉ cần xuất hiện thêm một con rắn mối mặc giáp đinh chữ đã không thể tới kịp đúng thời gian quy định nhưng ngay khi nói ra câu này hắn nhận ra mọi ánh mắt chung quanh quay sang nhìn mình đều lạnh tanh một cách kỳ l ạ h ắ n c a o mày khi nghĩ ra vì sao mọi người lại như vậy thì cười nhạt trong lòng kẻ yếu nếu luôn cố gắng không bỏ dở giữa chừng đương nhiên sẽ được nhiều người đồng cảm và ủng hộ nhưng tiếc rằng dù có như vậy kết quả sau cùng cũng không thể nào thay đổi bạch dương động và thanh đằng kiếm viện chỉ còn lại một phần ba người thành công tới được khu vực chỉ định hai phần ba còn lại đã bị loại theo quan điểm của hắn chỉnh thể thực lực của bạch dương động và thanh đằng kiếm viện còn kém hơn ảnh sơn kiếm quật của hắn một chút thiết vong h ư n g ồ i tựa vào ghế mắt nhắm hở như s ắ p ngủ nếu ông biết suy nghĩ đang có trong đầu cố tích xuân tất cả lên tiếng phản đối vì một cái tông môn có cường đại hay không tuyệt đối không phải do số lượng tu hành giả tam cảnh tứ cảnh hay ngũ cảnh bao nhiêu quyết định mà là do người có tu vi cao nhất của tông môn quyết định có đôi khi cường giả chân chính chỉ cần có một người là đủ gió thu lành lạnh làm cho những người vì hao phí thể lực mà ra nhiều mồ hôi rất dễ bị bệnh đinh chữ ngồi thở dốc một hồi lâu sau đó nhổm dậy bắt đầu nhóm lửa hắn gom lá và cành khô bệnh một ít lá khô lại thành dạng sợi để dẫn lửa lấy kiếm đập vào đá để bắn ra tia lửa dây dẫn lửa bốc cháy hắn thổi thêm không khí vào chỉ một c h ú t sau lửa đã cháy rừng rực lửa cháy đượm thì không bốc khói lên nữa hắn tời h áo ướt treo lên hoa khô rồi cắt thị t xin lên để nướng bên trong tế kiếm hạp cốc trở nên yên bình đệ tử bên trong bắt đầu nghỉ ngơi bổ sung thể lực người trên đài xem lễ đứng dậy định đi dùng cơm thì mấy tiếng kinh hô vang lên làm mọi người đều dừng bước vì ở trong khu vực khói báo động có hai người sắp gặp nhau hơn nữa hai người này đều là người có khả năng chiến thắng sau cùng một người d á người n g cao to tư thế vai hùng tuấn lãng chính là bạch dương động tô tần người còn lại giá người bình thường nhưng toàn thân không có một miếng thịt thừa mỗi cử chỉ đều mang theo sức mạnh tiềm tàng không thể tả được bằng lời một kiếm chém chết rắn mối mặc giáp hà chiêu tịch hai người đang tiến về phía nhau chỉ cách nhau một rừng cây và không ai có ý định dừng lại nghỉ ngơi nếu hai người gặp nhau không biết hiệu chết về tay a i mọi người đều nín thở rừng cây che mắt trước mặt thưa dần hà chiêu tịch và tổ tần cùng lúc nhìn thấy đối phương hai người còn cách nhau hơn mười t r ư ợ n g thì cùng dừng bước t ổ tần c a o mày kiếm khuôn mặt không thay đổi tay phải rời xuống chạm vào chua kiếm đốt ngón tay hơi trắng bệnh hà chiêu tịch nhắm mắt chậm dại rút thanh kiếm khô héo ra nhưng n g á y mắt sau đó Tô Tần n và người trên đài xem lễ đều ngạc nhiên, vì gã ư ờ i t r nhìn đài ngạc i n v gã g đánh nhau, mà c tô tần m i g thịt rắn mối mặc rác. lạnh c thịt lưng rắn mối giống như đinh lưng rắn giống nhưng mối m vì gã lùng bông một câu như vậy rồi cầm khúc thị to t cỡ nắm tay vẫn còn d ư ớ g máu kêu bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai hắn làm cái gì vậy tạ trường thắng sắc mặt trắng bệnh quay sang hỏi từ h ạ sơn và tạ nhu nhớ tới bộ dạng con rắn mối mặc giáp hắn cảm thấy buồn nôn tạ nhu và từ h ạ sơn đều lắc đầu với tính cách của hà chiêu tịch chắc hẳn không phải là muốn dùng loại phương pháp này để đe dọa đối thủ ánh mắt tô tần sắc bén nhìn hà chiêu tịch giọng trao phúng ta biết có cách để tu hành giả dù có ăn thịt tươi thì cũng vẫn tiêu hóa được mà không bị bệnh chính là vận động mạnh liên tục không ngừng làm cho ngũ khí trong cơ thể trở nên tràn đầy và mạnh hơn đồng thời nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao nhưng đã gặp ta mà còn muốn ăn thịt như thế chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ có kiên nhận chờ ngươi ăn xong hay sao hà chiêu tịch vẫn không ngừng cắt từng miếng từng miếng thịt bỏ vào miệng ăn nếu ngươi muốn quyết phân thắng bại với ta ta nghĩ có một cách rất hay tô tần cười nhạt cách gì ta không muốn lãng phí thời gian hiện giờ thời gian trước khi ngũ cảnh càng ít có nghĩa tương lai càng có nhiều thời gian hơn để từ đệ ngũ cảnh phá cảnh chỉ là một cái thí luyện ta không muốn hao phí quá nhiều thời gian ở chỗ này hà chiêu tịch bình tĩnh nói nếu chỉ một hai ngày có thể giải quyết sự việc cần gì phải chờ tới ngày thứ ba tô tần giật mình nghĩ tới một chuyện hà chiêu tịch nói tiếp hai con sư tử bắt dê đương nhiên nhanh hơn nhiều so với một con bắt tô tần ngừng mắt khuôn mặt có ý cười nên đề nghị của ngươi là chúng ta cùng đi săn hắn hứng thú nhìn hà chiêu tịch không biết trước lúc trời tối còn lại được bao nhiêu hà chiêu tịch vẫn không ngừng ăn hay là ta với ngươi bây giờ quyết luôn thắng bại tô tần n ế t mép liếc mắt lên phía trên ta đồng ý đề nghị của ngươi bởi vì ta cũng không có nhiều kiên nhẫn hơn nữa ta cũng rất không thích bị người ta nhìn như đang xem s i ế c khỉ hà chiêu tịch nhìn khu rừng nhỏ trước mặt gật đầu coi đây là danh giới tô tần thản nhiên coi đây là danh giới hà chiêu tịch không nói thêm gì nữa nuốt xong miếng thịt thì quay người bắt đầu chạy tô tần cũng quay người không nhanh không chậm đi về phía trước bọn họ đang làm cái gì t ạ trường thắng tao mày dù cách xa như vậy hắn cũng nhìn ra được hà chiêu tịch chạy không phải vì sợ tô tần mà là vì hai người sau khi nói chuyện đã đạt thành một hiệp định gì đó phân đất chia phần từ hạc sơn chậm rãi trả lời tạ trường thắng ngẩn ngơ đúng là như vậy nếu bắt được hết đối thủ cạnh tranh còn lại thí luyện này sẽ lập tức chấm dứt không cần phải mất tới ba ngày chuyện này rất nguy hiểm tạ t r ư ờ n g thắng sắc mặt khó coi nói liên tục chiến đấu trạng thái của bản thân cũng sẽ không tốt coi chừng còn bị thương bị theo u đầu, tiêu Chiêu sâu. a tay nữa. sai, vào vốn Hà ngạo, một Từ gật Tô Tần tiêu ngạo, còn hà chiêu Tịch tự tin. Tạ trường thắng hít mình người không bằng Sơn người nói không nhưng còn Hạc h lý lựa chọn của tô tần và hà chiêu tịch chẳng liên quan gì tới hắn mà còn giúp những khoảng thời gian chờ đợi vô vị sắp tới bị giảm hẳn đi nhưng không biết từ lúc nào hắn lại hy vọng đình chữ đi được thật xa là người chiến thắng sau cùng càng tốt một đệ tử bạch dương động đang hái trái cây đột nhiên cảm thấy cái gì vội vàng tạt sang bên một bước nhanh chóng nấp vào phía sau gốc cây nhìn thấy người xuất hiện gã thở phào tô tần sư huynh nhưng nhìn thấy tô tần cầm chặt c h u ô i kiếm mặt gã cứng đờ đã là thí luyện đồng môn cũng phải tỉ thí công bằng xin lỗi tô tần nói xong hai câu liền xuất kiếm suy một tiếng v a n g nhỏ màn xương trước người hắn bị chấn vỡ k h ô n g cảnh hiện ra rõ ràng một tia kiếm quăng màu tím từ trong tay háo trái của hắn bay ra hắn khác với tu hành giả bình thường hắn thuận tay trái kiếm của hắn rất dài dài hơn kiếm bình thường hơn một xích m thân kiếm lóng lánh màu tím nhìn rất mềm mại t i ê u kiếm quang thẳng tắp đâm tới người đệ tử bạch dương động người đệ tử hoảng sợ xuất kiếm chìa ra đỡ đòn nhưng t i ê u kiếm quang đột một h ố n cong thân kiếm mềm mại quấn thành nửa vòng tròn ba một tiếng to đánh vào cổ người đệ tử bạch dương động người đệ tử kia lùi lại mấy bước ngã xuống đất ngất xỉu tô tần gật đầu tạ lỗi gỡ lệnh phù của người kia tiếp tục đi về phía trước cùng một thời gian ở một chỗ khác một tiếng nổ to như sấm rền một vòng sóng không khí mắt thường cũng còn nhìn thấy được tảng ra giống như không gian bị nện ra một cái lối đi một bóng người thê thảm bay ngược về sau đập mạnh vào bức tường đằng n g ã xuống không bỏ dậy nổi bên kia vòng tròn không khí sóng hà chiêu tịch thu kiếm sau đó tiếp tục chạy như điên đống thịt trên lưng đã bị gã ăn hết sạch bụng gã hơi tròn lên trong lúc hắn chạy như điên dạ dày vang lên âm thanh lọc s ọ c chương 7 ả y chương 69, u khô vinh loại thí luyện này hình như hơi ngây thơ nhưng bởi vì đệ tử chúng ta đều rất ngây thơ nên thí luyện này rất thích hợp với chúng ta chỉ có hà chiêu tịch là chẳng ngây thơ một chút nào âm thanh trong bụng tạ trường thắng vang rất to vì hắn rất đói nhưng hắn không đi qua bên kia đường núi lấy đồ ăn mà quay sang nói với t ử hạc sơn giọng điệu của hắn vừa buồn cười vừa nhàm chán nhưng t ử hạc sơn hiểu được tâm tình lúc này của hắn biểu hiện của đinh chữ và hà chiêu tịch tạo nên cho tạ trường thắng rất nhiều cảm xúc xem ra chúng ta quả thực phải cố gắng hơn nếu không sẽ bị hà chiêu tịch và cố tích xuân bỏ lại rất xa từ hạc sơn gật đầu nam cung thải thục và đình chữ sẽ gặp nguy hiểm t ạ trường thắng hít sâu tuy biết rõ không có bao nhiêu khả năng nhưng ta vẫn rất mong họ sẽ chiến thắng trong lúc họ đang lo lắng nam cung thải thục và đình chữ đều xuất hiện ở bên khu vực của hà chiêu tịch nam cung thải thục đang bước trong x ư ơ n g so với những người khác cô rất may mắn chỉ gặp phải hai lần bấy dây leo không gặp phải một đệ tử bạch dương động hay thanh đằng kiếm việt nào c ũ nhưng g k ô n rắn n g giáp bị mối mặc giáp tập kích. tập h như thế không thế cô ó nghĩa c có thể nghe ỉ ngơi, còn ăn, đánh nhau nhất người. nhiên, dừng n g phải với cô được cô bước. cô h tìm ít một Đột Vì đồ và thấy có tiếng vang cho thấy âm thanh kia lớn đến mức kinh người và còn cách cô rất gần hà chiêu tịch câu nghĩ nghĩ vụt ra một cái tên gió bông hơi thay đổi một đám xương màu xanh bị gió thổi tạt qua một bên một bóng người cung d ã mang theo vô số lá rụng bị hắn cuốn theo từ trong màn xương lao ra quả nhiên là ngươi nam cung thải t h u c nghiêm túc rời tay xuống trôi kiếm bên hông bóng người cồn g d ã d ừ n g phát lại ngực áo hà chiêu tịch phanh ra lộ ra lồng ngực săn chắc ướt đấm mồ hôi da thịt hơi đỏ lên vì nhiệt độ cơ thể tăng cao bụng gã vẫn đều vang lọc s ọ c mắt gã hừng hực chiến ý đây thành ý nói với nam cung thải thục ta không định gặp phải ngươi vì cảm thấy ta có hy vọng tiến vào top ba và không có cách nào chiến thắng được ta đôi mắt nam cung thải thục cũng dấy lên chiến ý cô rút ngư văn thiết kiếm hoành ngang trước người ta không thích loại suy nghĩ này của ngươi dù không muốn gặp nhưng nếu đã gặp ngươi cũng phải chiến hơn nữa ta vốn cũng đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận xem xem ta với ngươi có bao nhiêu tranh lệch nhưng trước đây ta mãi không thể phá cảnh cách ngươi cả một đại cảnh giới ta sợ thua quá thảm không cảm nhận được hà chiêu tịch cũng hoành ngang trường kiếm trước người ta đang trong trạng thái cực tốt tu vi cũng cao hơn ngươi nên ta nhường ngươi ba kiếm tùy ngươi đó chỉ là ý nghĩ của ngươi thôi nam cung thải thục bắt đầu bước cồn g phong do chân cô cuốn lên thổi bay lá khô và bụi đất dưới chân lộ ra mặt đất màu vàng c ứ n g rắn cách cô chiến đấu giống hệt lúc chiến đấu với trần m ặ c ly công kích một đường thẳng tắp nhưng vì lúc này cô đã là chân nguyên cảnh nên hình ảnh so với hồi đó khác nhau rất xa một dòng chân nguyên như nước chạy từ đầu ngón tay tràn vào trong ngư văn thiết kiếm hoa văn v ẩ y cả trên ngư văn thiết kiếm sáng lên tỏa ánh sáng màu bạc s ề n sệt nhìn như có dòng nước chạy trên thân kiếm nhưng chạy mãi mà không tràn ra ngoài bản thể của ngư văn thiết kiếm giống như không chịu nổi sức mạnh đến thế nên thân kiếm vốn hơi gấp khúc giờ dối thẳng ra kịch liệt rung động lắc lư rũ ra vô số ánh sáng bạc thanh kiếm như biến thành một con cá to màu bạc đang rung rung trong tay nam cung thải thụ nhảy vào trong nước tạo nên một tiếng văng nhỏ ánh sáng bạc t u ộ t khỏi tay nam cung thải thục bắn về phía trước bí ngư kiếm thức hà chiêu tịch khét kêu lên có vẻ ngạc nhiên vì nam cung thải thục không dùng liên thành kiếm quyết gia truyền g ã huy kiếm tuy tiện chém ra một nhát vào không trung thanh kiếm trong tay tạo nên một đường vòng cung từ mũi kiếm sáng lên một tia kiếm khí sáng ngời mà trong suốt tia kiếm khí thẳng tắp với tốc độ kinh người chém thẳng về phía nam cung thải t h ụ hắn đánh sau mà tới trước kiếm khí trong chốc lát đã chỉ còn cách hai mắt nam cung thải thục chưa tới hai thước mà con cá bạc còn cách hắn tới một t r ư ợ n g toàn lực xuất kiếm mà bị đối phương phản công cơ thể nam cung thải thục vẫn còn đang tiến lên phía trước nên kiếm kia rất là khó đỡ nam cung thải thục neo mắt lại may mà cô vẫn còn một thanh kiếm khi kiếm khí chỉ còn cách lông mày cô một xích không p h ẩ ba ba m trong tay trái cô bay ra một tia kiếm quang màu xanh chặn đỡ tia kiếm quang trong suốt ba một tiếng nổ vang nam cung thải thục nhắm chặt mắt ngừng phát lại kiếm khí và gió thổi tung mái tóc cô cắt lên mặt cô mấy nhát v a n h ngay lúc ấy cô cũng cảm nhận được con cá bạc đã bị một con sóng màu vàng đ ụ n g đập bay một thanh kiếm màu vàng khô héo với tốc độ kinh người chém thẳng tới người cô lúc đầu hà chiêu tịch đã nói nhường cô bà kiếm nhưng ngay từ chiêu đầu tiên gã đã không giữ lời nhưng nam cung thải t h u ộ c biết gã không gạt cô mà gã đã hiểu ý cô lựa chọn tôn trọng song kiếm của cô giơ lên chân nguyên quần c u ộ n tràn vào thân kiếm màu vàng và màu bạc màu xanh đụng vào nhau giữa không trung trong hạp cốc lại vang lên tiếng sấm rền vòng tròn sóng sung kích k h u y ế t tán ra ngoài thổi bay tất cả dây leo và lá cây xung quanh hà chiêu tịch dừng phát lại đế i à y phát ra tiếng nổ khó nghe khiến đôi g i à y vải nát tung nam cung thải thục thê thảm bay ngược ra sau đập vào mạng dây leo xuyên qua thành một lỗ thủng rơi sầm xuống đất trước mặt cô nam cung thải thục có nhiều vết máu nhưng song kiếm vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay trên áo khoác của cô lôm đôm máu nhưng cô không rên tiếng nào cố gắng đứng lên hà chiêu tịch nghiêm mặt không nói gì kiếm hoành trước ngực nghiêm túc nói mời nam cung thải thuộc sông tới cả song kiếm đều xuất chân nguyên quần quận chạy vào thắp sáng những p h ủ văn quanh cô là một tầng khí màu xanh lá dày đặc bên trong tầng khí xanh đó có những ngân quang không phải con cá bạc lớn mà là vô số vẩy cá màu bạc sử dụng một lúc hai loại kiếm thức đương nhiên khó hơn một loại đây cũng là nguyên nhân cực ít đệ tử dùng song kiếm hà chiêu tịch xuất kiếm chém thẳng về phía trước nhìn bề ngoài giống như đấu pháp dùng lực phá đạo nhưng sức mạnh của nó lại không đủ để hoàn toàn phong bế tất cả những tia kiếm quang do nam cung thải thuộc về da nên người ở trên khán đài đều cảm thấy khó hiểu nhưng cơ thể hà chiêu tịch đã xảy ra biến hóa da thịt nửa người bên trái trở nên khô héo còn nửa bên phải lại sức sống tràn trề vê anh một luồng sức mạnh cường hãn từ cánh tay phải của hắn tuân vào trong trường kiếm trên thân kiếm tách ra vô số đốm sáng như q u a n g văn sức mạnh tăng vọt hẳn lên nam cung thải thuộc n ừ n g thở cô không còn kịp thu kiếm một tiếng nổ nặng nề ngay trước người cô hai chân cô lại rời khỏi mặt đất thanh kiếm trong tay lắc lư mãnh liệt hai ống tay áo bị chấn vỡ vụn vải như vô số h ổ điệp bay toái ra sức ép cường đại làm cô bay ngược ra ngoài đây chính là sức mạnh của bí quyết mạnh nhất thanh đằng kiếm viện khô vinh bí quyết đinh chữ đang ăn thịt nướng khi tiếng nổ thứ hai nặng nề hơn chuyển tới mặt đất dưới chân hắn rùng rùng hắn cau mày đứng dậy t r ư ơ n g bảy mươi hai chương bảy mươi ta tới kiếm tiện nghi hắn theo đuổi mục tiêu khác với đám tuổi trẻ tài tuấn của trường lăng cũng có kinh nghiệm tu hành mà những người kia không có nên chỉ dựa vào lực chấn do tiếng nổ đầu tiên mang tới hắn đã biết đối phương nhất định là kẻ có sức mạnh thân thể xuất chúng hà chiêu tịch người còn lại nhất định là trương Y, tô tần hoặc nam cung thải t h ủ hai h ổ tranh chấp tất có một bị thương đây chính là cơ hội khó có được nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào mặc kệ luôn mớ thịt nướng còn lại chạy nhanh về phía phát ra tiếng nổ đa số mọi người đều bị trận chiến của hà chiêu tịch v à n a m cung thải thục hấp dẫn chỉ có một vài người chú ý đến d ị động của đinh chữ ví dụ như tạ đu cô có chô không hiểu được vì theo cô loại chiến đấu mạnh thế này một người nhỏ yếu như đinh chữ không phải càng nên trốn đi cho xa sao sao lại dùng tốc độ nhanh như vậy chạy mau đến đó cuộc chiến giữa nam cung thải thục và hà chiêu tịch vẫn chưa kết thúc nam cung thải thục cố gắng g ư ợ c dậy hai bàn tay run rẩy che lên vết thương và áo của cô đã chuyển thành màu đỏ máu nhỏ g i ọ t xuống đất cô nhìn hà chiêu tịch cô biết sức mạnh cơ thể và công pháp tu luyện của mình không thể nào thắng được gã nhưng cô vẫn muốn thử một lần trong thế kiếm hạp cốc không thể nào bổ sung được chân nguyên nếu hai bên đều hao hết chân nguyên thì thứ quyết định thắng bại chính là sức mạnh cơ thể thuần ý và kinh nghiệm chiến đấu cô muốn xem kiếm kỹ và kinh nghiệm chiến đấu của mình có bằng hà c h i ê u tịch hay không cô phun ra một ngụm hôn tạp máu và bùn đất nói với hà chiêu tịch chân nguyên của ngươi có lẽ cũng chẳng còn lại bao nhiêu thêm một kiếm này để chân nguyên của cả hai chúng ta giải quyết hết chân mày hà chiêu tịch giật giật thực lực của nam cung thải t h u ộ c không vượt qua dự liệu của gã nhưng ý chí và quyết tâm của cô lại hoàn toàn vượt qua dự liệu nhưng hắn đương nhiên chưa bao giờ sợ khiêu chiến hắn hít sâu một hơi hoành kiếm gật đầu k h á c với hai lần trước lần này hắn chủ động vọt tới trước khô vinh bí quyết không chỉ có sự chuyển hóa sức mạnh ảo diệu giữa khô và vinh mà khí hải có khả năng tổn trữ chân nguyên cũng nhiều hơn so với công pháp tu hành bình thường với thể lực cường hãn của gã dù không sử dụng chân nguyên gã cũng có thể đánh bại tuyệt đại đa số đệ nhị cảnh tu hành giả nên gã mới có lòng tin tiến hành thu hoạch ngay trong ngày đầu tiên chỉ bởi vì còn có trương nghi và tô tần nên gã mới quyết định giữ lại một ít chân nguyên lần này gã chỉ dùng sức mạnh cơ thể để đối phó với nam cung thải thủ sức bật của gã rất kinh người chỗ hai chân rơi xuống đất lom thành hai cái hố nhỏ chỉ hơn mười trượng chạy nước rút hắn đã cuốn theo một cơn cuồng phong khủng bố những chiếc lá bị hắn xoay tới quanh người tạo thành một bức tường lá di động trường kiếm chém về phía trước trong kiếm phong chỉ có sức nóng mà thôi một kia lửa bắn ngay vào bức tường lá trước mặt hắn vay một tiếng lửa nhờ gió những chiếc lá đang bay múa bị bốc cháy m á h liệt bị kiếm khí áp xúc những chiếc lá cháy bị áp s ú c trong một không gian cực nhỏ n h i ệ t khí chạm vào nhau tạo nên một áp lực mạnh hơn lực bắn ra cũng càng mạnh các đệ tử thanh đằng kiếm viện đệ tử hiệu chiêu kiếm này từ đâu mà ra khô mục sinh hỏa đây là thức đầu tiên trong khô mục kiếm kinh khô mục kiếm kinh cũng là một trong những kiếm kinh tối cao của thanh đ ẳ n g kiếm viện hà t h i ê u tịch không chỉ có công pháp tu hành chân nguyên tốt nhất thanh đ ẳ n g kiếm viện mà kiếm kinh hắn tu cũng là một trong những kiếm kinh tối cao của kiếm viện cố tích xuân cao mặt biểu hiện của hà t h i ê u tịch mang tới cảm giác uy hiếp cho hắn đột ngột thấy lửa nam cung thải thuộc hơi do dự nhưng cô vượt qua ngay trở nên kiên định vô cùng cô không để ý lòng bàn tay thịt máu đã be bét vào nhau nắm chặt lấy chuỗi kiếm cô dồn hết chân nguyên còn lại vào trong hai thanh kiếm ngư văn thiết kiếm trong tay phải chém thẳng ra nên đón trường kiếm màu khô héo đang kéo theo một đoàn lửa sắp nổ tung sức mạnh không ngừng buộc phát trên thân kiếm chỉ một kiếm lại như vô số kiếm đây chính là kiếm quyết cô am hiểu nhất thuần túy truy cầu cương mãnh liên thành kiếm quyết vay một tiếng vô số lá khô bị thiêu đốt biến thành v ụ n nhỏ bị ngọn lửa áp xúc lúc này nổ bung ngư văn thiết kiếm đang tiến tới bóng bị dừng lại bị thanh kiếm màu khô héo mang theo rừng rực khí lưu chém m ạ n h vào thanh kiếm bị hôn cong không còn nằm được trong tay chủ nhân mà bị chấn xoáy bay nghiêng ra ngoài một kiếm đánh bay ngư văn thiết kiếm của nam cung thải t h ụ nhưng trong lòng hà chiêu tịch cũng chầm xuống vì gã đã cảm nhận được một sức mạnh cực lớn chém vào kiếm của mình là thanh tiểu kiếm của nam cung thải t h ụ thanh kiếm này cũng là dùng liên t h a n h kiếm quyết hắn bất đắc dĩ lắc đầu chân nguyên còn lại trong cơ thể không giữ lại nữa chuyến hết vào trong thanh kiếm trong tay một sức lực cực mạnh đập vào thân kiếm trên tay trái nam cung thải thục đã chuẩn bị sẵn cô khẽ thả thanh kiếm ra sau đó nắm lại trôi kiếm và bàn tay của cô rơi ra rất nhiều huyết trâu nhưng cô vẫn nắm vững kiếm h a chiêu tịch ngẩng đầu lên cả người gã run run hai đầu gối hơi gấp lại nhưng không lùi một bước nào thanh trưởng kiếm trong tay gã chỉ hơi dừng lại trên không trung một tích tắc rồi tiếp tục chém thẳng xuống cô nam cung thải thục cố gắng huy kiếm lên chống đỡ đang một tiếng nổ vang kiếm của cô vẫn không rời tay nhưng thanh kiếm màu khô héo kia đã ân xuống cắt qua heo cô máu tươi tuôn ra ướt đẫm áo khoác nam cung thải thục rên lên một tiếng khuỵu xuống cô rên không phải vì đau mà vì vô cùng không cam l ò n g và bật đắt dĩ cô đã thành công bức hà chiêu tịch phải dùng tới lượng chân nguyên cuối cùng nhưng sức mạnh vẫn bị t r ê n h l ệ n h khiến cho động tác của cô chậm hơn hà chiêu tịch không cản được kiếm thế của gã vết thương ở heo tuy không nghiêm trọng nhưng nếu còn muốn tiếp tục chiến đấu thì không xử lý được vết thương nếu mất nhiều máu sẽ làm mất đi chiến lực thậm chí hôn mê hai chiêu tịch lại sắp đậu chính là vì tôn kính nam cung thải thục nên gã không định để cho cô tiếp tục chiến đấu nhưng ngay lúc ấy một giọng nói nghiêm túc mang theo tiếng thở gấp vang lên lúc tiến vào ta đã dặn ngươi đánh không lại thì bỏ chạy rồi sao ngươi lại liều như vậy trên đài xem lễ tạ trường thắng thấy nam cung thải thục đổ máu trong lòng rất căng thẳng lo lắng nhưng nhìn thấy người đang chạy tới thì thét lên đinh chữ chạy tới đó làm cái gì nam cung thải thục nghe thấy giọng nói đã đoán được người tới là ai cô cảm thấy vui vẻ nhưng lập tức biến thành k i n h sợ cô kêu lên cùng lúc với tạ trường thắng đinh chữ ngươi cũng tới được khu vực này ngươi tới làm cái gì đinh chữ tới đó làm cái gì chẳng lẽ lại muốn kiếm tiện nghi sao người trên đài xem lễ đều có suy nghĩ như vậy ta tới để kiếm tiện nghi họ vừa nghĩ vậy đinh chữ đã lên tiếng xác nhận suy nghĩ của họ hắn nhìn nam cung thải thục và hà chiêu tịch dáng vẻ rất đương nhiên bây giờ một người hết chân nguyên một người bị thương nặng không phải là lúc kiếm tiện nghi tốt nhất sao h á n bình thản nói với nam cung thải t h ụ nếu ngươi không cầm máu coi chừng sư phụ ngươi tới buộc ngươi phải dừng thí luyện lúc đó ta có muốn kiếm tiện nghi cũng không được nam cung thải t h ụ ngẩn ngơ cô không hiểu hành động của đinh chữ nhưng vẫn cản hắn rằng bắt đầu cầm máu vì dù tiếp theo xảy ra điều gì nếu cô còn không cầm máu sự thật sẽ xảy ra giống như đinh chữ nói ngươi muốn giúp cô ấy hà chiêu tịch nhìn ra điều gì đó hỏi đinh chữ đinh chữ lắc đầu quy tắc đâu có cho phép hà chiêu tịch nhìn chăm chú vào thanh tản kiếm bên h ư n g ta rất vui vì cô ấy có một người bằng hữu như ngươi nhưng ngươi quá yếu nam cung thải thuộc phẫn nộ kêu lên đinh chữ ta không cần ngươi quan tâm ngươi chạy mau câm miệng tiết kiệm sức đi nếu không ta chính là ngươi sẽ giải quyết ngươi đinh chữ liếc cô tiếp tục quay sang nhìn hà chiêu tịch không đánh qua sao biết đánh không thắng hắn bình tĩnh lên tiếng nam cung thải thuộc sắc mặt vô cùng khó coi hận không thể ra tay với đinh chữ nhưng câu nói tiếp theo của đ i n h chữ đã làm cô phải k h ư ợ c lại hơn nữa tới cũng tới rồi với tốc độ và thể lực của ta có muốn trốn cũng trốn không thoát chương 73, y m ư ơ chương 71, có tiện nghi nào dễ kiếm hà chiêu tịch không cần phải nói thêm gì nữa mặc kệ thực lực của đối thủ như thế nào nếu đã là đối thủ thì đều đáng được tôn trọng gã hoành kiếm tại ngực trang trọng nói với linh linh mời